Chương 29, Lôi Hỏa luyện tam thi chương 29, Lôi Hỏa luyện tam thi ta thật rất yếu kỳ, ngươi có dạng này linh lực, thế mà còn có thể đường hoàng xuất hiện. Nhìn xem lan tràn đến dưới chân hắc ám, kính lui ra phía sau một bước nhịn không được vấn đạo. Cho nên đây không phải là che mặt lại sao? Toàn thân bao phủ tại linh lực bên trong Giang Phong yếu đất nói, chỉ cần ta nói ra, bất luận ngươi làm sao giấu, bọn họ đều sẽ đem ngươi tìm ra, rút hồn luyện đi. Giang Phong nhìn một chút xung quanh mặt kính không gian, tán đồng nói không sai, cho nên người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Kính Kính nói, có lòng tin như vậy. Thử xem tiếng nói rơi, giang phong bước xuống một đoàn hắc sắc linh lực bao lại dư hỏa cùng mèo, sau một khắc thân thể hóa thành một đạo hắc mang, tới gần đối phương, giơ tay chém xuống, bàn tay hóa đao mang theo mãnh liệt linh lực đánh xuống, lại dừng ở kính trước người ba ngón vị trí. giang giáp một tiếng vang ròn, màu đen khe hở tại giữa hai người lan tràn, kính vẻ mặt kinh ngạc chia 5 sáu 7, thân thể hóa thành một đống vỡ vụn mặt kính rơi trên mặt đất. chiêu này là lúc trước bạch đại nhân đối phó lý nhị nhu dùng, hắn mặc dù chỉ có thể mô phỏng hình, nhưng cảm giác được rất đẹp trai. hắn không biết danh tự, cảm giác giống cách sơn đảng yêu, chỉ là nhìn xem cái kia một đống vỡ vụ mặt kính, Giang Phong rơi vào trầm tư. Đối phương thế mà hoàn toàn không có phản ứng, là tốc độ của hắn quá nhanh. Vẫn là yêu vốn là đồ ăn, hắn đều làm tốt khổ chiến chuẩn bị, không phải vậy lúc ấy tại khách sạn dưới đầu, hắn liền sẽ không lái xe về tiệm trước tìm hiểu rõ ràng. Không bao lâu, toàn bộ không gian mặt kính bắt đầu ba động, vô số chương bình thường khuôn mặt từ trên dưới trái phải xuất hiện, rậm rạp trang trí. May mắn Giang Phong không có hội chứng sợ lỗ, bất quá nhưng cũng trong lòng đề phòng, yêu quả nhiên có đối phó. Liên cái này, nhìn thấy ngươi linh lực, ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản lĩnh chào vúng âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, giang phong trong tay xuất hiện liêm đao, đột nhiên ném đến phía trên, liêm đao đâm vào trên mặt kính, trong mặt gương tâm biến thành đen, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. nhưng không trở ngại địa phương khác tiếp tục vang lên chào vúng âm thanh. nghe ngươi âm thanh tuổi không lớn lắm, ngươi căn bản không phải người tu đạo a? đây không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. ném phi đao, vật lộn. tiểu hài tử mới dùng bộ này. hôm nay cho ngươi mở mắt một chút. thần thông cô loan chiếu kính kính giọng điệu cứng rắn nói xong, giang phong tâm thần có một nháy mắt lất lấy lại tinh thần thân thể bốn phía xuất hiện bốn phía cao 5 mét hình vuông mặt kính, thần tốc khép lại. Giang Phong vừa định hành động, trong lòng thế mà không khỏi xuất hiện bi thương cảm xúc, trong lúc nhất thời sững sở tại nguyên chỗ. Hình vuông mặt kính khép lại, phía trên bắt đầu phong bế, phản phất một cái dựng thẳng quan tài đem Giang Phong giam ở bên trong. Kính xuất hiện tại bên cạnh, nhìn xem bị nốt vào Giang Phong, nhẹ nhàng thở ra. Người này không biết từ đâu chạy tới, nhưng vận khí thật tốt, cái kia một thân màu đen linh lực, cho dù sẽ không dùng, nàng cũng không dám tới gần. Tốt tại chúng nàng thần thông, chỉ cần đối phương có cảm xúc, tất nhiên sẽ trầm luân tại mặt kính thế giới bên trong, cho đến tử vong. Quay người nhìn hướng bị linh lực bao phủ một người một nghèo, mặc dù chưa tỉnh, nhưng lông tóc không thường, không có chút nào nhận đến linh lực ảnh hưởng. Nàng suy nghĩ một chút, trên cánh tay tập hợp chỗ vô số mặt kính mảnh vỡ. Chỉ cần tại cánh tay bị ăn mòn phía trước, cầm tới hồn thiên linh liền được. Còn lại, liền để bọn họ tại cái này mặt kính thế giới trung đẳng chết đi. Duy nhất có chút kỳ quái là, cô gái này thế mà không biết bị cái này linh lực ăn mòn. Vừa muốn động thủ lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến chi chi âm thanh, nàng đột nhiên quay đầu, trong lòng kiếp sợ. Không thể nào, khắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, mặt kính tạo thành quan tài ẩm vang Giang Phong phất tay động tác còn chưa thu thế, toàn thân bốc lên đen nhánh linh lực, trước người còn phiêu phủ một cái phát sáng tiểu nhân, đó là hắn Linh Ngải. Kính. Mệm mệm phất tay liền phá thần thông. Người là linh thể. Chỉ có linh thể mới sẽ không có thất tình lục dụng, những cái tiêu biểu hiện cảm xúc chỉ là bọn họ vì càng giống người, bắt chước được đến. Có thể là, bây giờ thời đại, linh thể làm sao sẽ chúc cơ. Nàng trong lúc nhất thời, có chút không phân rõ Giang phong đến cùng là người vẫn là linh thể. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi linh ngải, lại lần nữa đánh tới tính bội vàng trốn vào trong mặt gương, ngắm nhìn một phía, giang phong cười nhạo nói, ngươi cái này thần thông cũng bất quá như vậy, ha ha, ta mới chú ý tới, ngươi thế mà lấy cơ thể người luyện linh hải, màu đen linh lực, cơ thể người luyện linh hải, hôm nay dù cho ta là yêu, cũng dung không được ngươi sống sót, hôn thiên linh không cần cũng được. kính âm thanh đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, tràn đầy chính nghĩa, phản phất giang phong là một loại nào đó không thể không loại bỏ tà ác. giang phong sử sốt, cơ thể người luyện linh hải, có sao? ta chỉ là tưởng tượng người nào đó bộ dạng vẽ đi ra, đến mức cái này linh lực, không để cập tới cũng được còn có cái kia chuồng tiêu vô tiên linh nói thật dễ nghe ngươi cũng không dám tới gần ta giang phong sử dụng ra phép khích tướng nghị dẫn đối phương cả thân thật sắc dùng linh lực thôn vệ hiệu quả vô chi tiểu nhi cho tới cửu tiêu cho tới ưu minh chỗ nào không có tấm gương ta chi kiến thức há lại loại người như ngươi có thể lý giải giang phong tức giận vấn đạo ta là loại kia người đánh nhau liền đánh nhau làm sao còn làm lên thân thể công kích chết tiệt người hôm nay ta liền lấy tiền bối danh nghĩa đem ngươi bị diệt tại này giang phong làm sao cảm giác ta là nhân vật phản diện tính vẫn luôn là ngang lớn ngứa khí, mãi đến nhìn thấy cơ thể người luyện linh đài mới chính thức thay đổi đối giang phong cách nhìn. giống như lúc trước hồng miêu nói, huyết hải thâm cửu người đều có thể cùng chung mối thủ, yêu cũng như vậy. mặt kính thế giới đột nhiên bắt đầu rung động, sau một khắc, mặt kính từng mảnh từng mảnh tăng rã, lộ ra phía sau hư không. ở mầm trên bầu trời có màu đỏ rực lôi vân tụ tập, kính phiêu phủ giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giang phong. ta từng nhìn thấy tu đạo đại thành người lấy độ kiếp lực lượng, lôi hỏa luyện tam thi. hôm nay các ngươi có thể chết ở bên cảnh bên trong, được cho là tam sinh hữu hạnh. nàng vừa rồi có thể là nhìn thấy cái kia linh đài bộ dạng là cái nào kẻ trộm cái kia một người một mèo cũng không vô tội nói xong kính sau lưng rách ra khe hở nàng bay người rời đi vừa rời đi một máy mắt trên bầu trời có to lớn lôi đỉnh sen lẫn liệt hỏa dâng trào mà xuống giang phong đội vàng ôm lấy một người một mèo tránh né nhưng mà vẹn vẹn một đạo lôi đỉnh mặt đất liền xuất hiện bết nước vị chi cự kiếm hỗn độn khí tức trần bạo trong lúc vô hình lôi kéo giang phong tới gần kính chế tạo không gian ngay tại chầm dài đổ nhưng mà bầu trời còn có mấy đạo lôi đỉnh đang nổi lên giang phong trong lòng sinh ra hoảng hốt cảm xúc dù cho không đánh chết cũng sẽ bị hút vào cái này vị trí cự kiếm địa phương nhìn xem còn chưa tỉnh dương hỏa giang phong khẽ cắn môi muốn bị ngươi hại chết linh thành hôm nay biên thiên gió lạnh thoáng thấu xương mặt trời mới lên thời điểm một đám người rời đi khách sạn tiến về sân vận động cấp tỷ trận tiếp theo tại giang thành chính giữa muốn hay không nghỉ ngơi một chút người đại diện nhìn xem đeo khăn che mặt nữ nhân muốn đạo Mạ gì, ta nghĩ thay cái nghệ danh ngươi thấy có được không kính hỏi một đằng trả lời một nẻo ma di sau đó cao mày nói cấp tỷ ta không để nghị làm như vậy tùy tiện thay đổi thế nghệ danh có thể gây nên phèn sự hâm mộ phản cảm. Nghe lời này, Kính Trầm mặc lật lên điện thoại. Thật lâu, nàng nói, "bọn họ thích hẳn là ta tiếng ca, không phải danh tự. Ta không chấp nhận đề nghị của ngươi." Mà gì? Sân vận động bên ngoài có thật nhiều người ngay tại xếp hàng bảo tràng, đại bộ phận đã mặc vào khinh bạc áo lông." Kính chỉ vào bên ngoài những người kia nói, "Ngươi nhìn Linh Thành đã có một hơi khí lạnh, từ hôm nay trở đi, ta gọi Sương Giang. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, Sương Giang tân sinh." Chương 30, mất khống chế chương 30, mất khống chế hát xong một ca khúc, Xương Giang hướng mọi người dưới đài nhẹ nhàng cong lưng, cười nói: tiếp xuống 10 phút đồng hồ hỏi đáp phân đoạn, ta sẽ rút ra mấy vị fans hâm mộ đến trả lời vấn đề. nghe xong lời này, phía dưới fans hâm mộ quần tình xúc động. rất nhanh vị thứ nhất fans hâm mộ vấn đạo, quốc tỷ, người kết hôn sao? đây là một vị mang theo kính mắt người trẻ tuổi. xương dáng lắc đầu, cười nói, tạm thời không cân nhắc. cân nhắc ta không. vấn đề thứ hai giờ đến phiên người kế tiếp, cảm ơn. bên cạnh phát ra cười vàng, người trẻ tuổi cũng không xấu hổ, chỉ là có chút đáng tiếc ngồi xuống. tiếp xuống mấy vấn đề gần như đều liên quan đến người tư ẩn, xương giáng toàn bộ đều sảo rượu lại sinh thú vị ứng phó. Nhiều năm hoạt động thương nghiệp, nàng sớm đã như cá gặp nước. Mãi đến thời gian cuối cùng, vị cuối cùng fans hâm mộ là một cái người cao nữ sĩ, mặc áo phục, một bên đập máy tính vừa nghe nàng ca. Nàng khép lại máy tính, nhìn hướng cướp vũ quần áo trên người, nhẹ giọng vấn đạo: Ta quan tâm ngươi rất lâu rồi, ngươi lần thứ nhất leo lên sân khấu xuyên chính là bộ quần áo này, về sau mấy năm này đều không có xuyên qua, hôm nay vì cái gì mặc vào đâu? Vấn đề này để mới ra, mọi người mới chú ý tới xương dáng hoa trang. Màu cà phê váy xếp nếp phối thêm màu đen tơ bên ngoài phủ lấy làm cũ áo giả kim, một cô thanh xuân rào khí tức chiếu cố nhìn chân đi mới chú ý tới cốc tỷ thế mà mặc bộ quần áo này người cũng là lao phấn đó là mười năm chân phấn Sương giáng trầm mặc sẽ mới cười nói bởi vì thời tiết chuyển biến bộ quần áo này hôm nay không mặc ngày mai có thể liền không thích hợp suy bảo đại gia cũng muốn nhớ tới dự âm à tiếp xuống mang đến ta thành danh khúc đặt câu hỏi nữ tử nhẹ vặn lông mày ngồi xuống rất nhanh trong tràng vang lên du dương ca khúc thấm vào ruột gan trong tràng phèn sâm mộ nâng đèn bài đi theo tiết tấu lăn lư sân vận động đài cao bên trên vương phú quý móc móc lô thai, có chút không hiểu nhìn hướng bên người mập mạp hỏi ý kiến vấn đạo Chú cụ, có nghe hay như vậy sao? Ta cảm thấy cùng chúng ta bộ môn tiểu phương nói chuyện không sai biệt làm a? Chu béo nhìn hắn, treo kẹo nói, đây là coi trọng tiểu phương. Vương phú quý ngượng ngùng vào đầu, hắc hắc, cười cái rắm, Tiểu phương thích tiểu minh. Vương phú quý, Vương phú quý đem đầu đắp lên trên lan can, nhìn xem phía dưới rầm rạp chẳng chị vũ động điểm sáng, dùng đau thương ngựa khí thở dài, như nghe tiên nhạc thai tạm sáng. Một nháy mắt minh bạch thích nghe ca nhạc bọn họ đến cùng là cái gì tâm cảnh? Chu béo. Sau 10 phút, Chu béo tiếp điện thoại, vô vô Vương phú quý bà bay dặn dò, ngươi nhìn xem. Ta có việc đi trước." Vương Phú Quý gật gật đầu, tùy tiện cười nói, "Nàng có tài đức gì, còn có thể để chúng ta Chu Cục tự mình đến trông coi." Chu Béo tức giận nói, "Có dễ nghe hay không không trọng yếu, có thể cho chúng ta Ninh Thành mang đến kinh tế liền được, phía dưới những này có bao nhiêu người nơi khác, còn có bao nhiêu mua không được phiếu dừng lại tại Ninh Thành, tại tăng thêm trên mạng lưu lượng, ăn uống ngủ nghỉ cái kia không cần tiền. Liên ngươi cái này nào, thế nào truy Tiểu phương. Được, "Được được, ta hiểu Chu Cục, cam đoan không ra vấn đề." Vương Phú Quý vội vàng làm cam đoan, hắn lo lắng Chu Cục nói thêm gì nữa liền muốn lên lên tới thân thể công kích tiểu tử ngươi." Chu béo cười mắng một tiếng, quay người rời đi, Vương Phú Quý hắn vẫn là yên tâm, bằng không thì cũng sẽ không thường xuyên mang theo bên người. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, hôm nay liền đến nơi này mới thôi, cảm ơn các vị." Sương dáng lại lần nữa không lưng, sau đó nói, "Nhưng ta đem đến bố một tin tức, đem phần này vui vẻ ngắn ngủi kéo dài một cái." Lời này vừa nói ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi Fans hâm mộ lại lần nữa ngồi xuống. "Cấp tỷ, đừng, chúng ta thương lượng trước một cái." Đúng vậy a, hiện tại không quá thích hợp." Sương Giang không nhìn trong thai nghe ngăn cản âm thanh dứt khoát cầm xuống mạng che mặt, nhìn hướng mọi người hào phóng cười nói, từ hôm nay trở đi, ta đem đổi tên là Sừng Giáng, hy vọng đại gia có thể hoàn toàn như trước đây thích, ta cũng sẽ cố gắng mang đến dễ nghe ca khúc. hậu trường, mà dĩ thấy được dưới khăn che mặt hình dạng, đột nhiên đứng dậy đem thai nghe nạ ở trên bàn, trong mắt lóe lên ông trầm. Xong, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cúp vũ thế mà lại lấy xuống mạng che mặt, mà còn hình dáng này thương mạo, xem như người bình thường không có vấn đề gì, nhưng muốn phối hợp các vũ, rõ ràng không đủ, khó trách một mực không chịu lộ mặt. thế nhưng thật tốt chúng cái gì đó mà gì vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được cốc vũ làm như thế lý do tiểu nhã thương báo quan hệ xã hội chuẩn bị mặt khác phái người đi phía trước chuẩn bị yểm hộ nàng rút lui tốt tốt thân là trợ lý tiểu nhã cũng bị tình lình tình huống làm bối rối tại mạng che mặt lấy xuống một nếp mắt trong chẳng khoảng chừng 3 phút trầm mặt trong mắt mọi người có kinh ngạc có thất vọng cũng có ghét bỏ tâm tình gì đều có cảm xúc tại chầm mặt bên trong dần dần bùng phát cái kia nhà ta bà lương còn hầm canh đâu ra đi trước có người rời đi thấy được có người dẫn đầu tiếp lấy liền có không ít người lần lượt đứng dậy rời đi các ngươi đây là ý gì Người nào quy định ca sĩ nhất định muốn xinh đẹp, chúng ta xương tỉ ca hát không dễ nghe sao? Có người hô, tuy là hảo ý, lại xử lý chuyện xấu. Không có người quy định à? Nhưng nàng đột nhiên đến như vậy mới ra ý gì? Thật tốt ca hát chẳng phải xong. Này, ngươi sợ không phải quên? Nàng là dựa vào cái gì lên? Ta sẽ nhìn tướng mạo, cái này tướng mạo cùng thanh âm cực độ không xứng đôi. Ý của ngươi là giả hát? Cơ lơ mơ, nói cái gì đó, xương tỉ làm sao có thể giả hát? F, nàng làm mụ ngươi sao? Đổi giọng còn rất nhanh, cảm xúc trong sự kích động, có người ra tay đánh nhau dưới đài trong lúc nhất thời gà bay chó chạy Sương giáng mắt thấy toàn bộ quá trình với bắt đầu khuôn mặt tươi cười chậm rãi yên tĩnh lại giờ phút này nàng đứng tại trên đài phản phất một cái bị người soi mói thằng hề trên đài có người áo đen nhân viên trầm vào, ngăn lại rối loạn xương dáng cũng rất nhanh bị người mang đi đài cao bên trên vương phú quý để ống nhung xuống thở dài vẫn là ta tiểu phương tốt không đối là tiểu minh tiểu phương ôi hình như không đúng chỗ nào chu cục nói tiền là không phải muốn chạy trốn trong phòng nghỉ mã dĩ tức giận đi qua đi lại tiểu nhã không dám thở mạnh đứng ở một bên Sương Giáng thất thần ngồi tại trên ghế sofa. Thật lâu, Mạ Dị lạnh giọng vấn đạo, ngươi không nên cho ta cái giải thích sao? Sương Giáng buông thong đầu thấp giọng nói, ta chỉ muốn làm chính ta, không nghĩ tới sẽ như vậy. Không nghĩ tới. Mạ Dị tức giận cười. Chúng ta dựa vào hoạt động thương nghiệp lên, hoạt động thương nghiệp dựa vào là cái gì? hoặc là thiên sinh lệ chất, hoặc là gần. Ngươi ưu thế là cái gì? Là âm thanh. Lúc đầu không lộ mặt, Đại Gia có thể vô căn cứ tưởng tượng, ngươi bây giờ làm một màn như thế, trên mạng đều đang nói ngươi là giả hát. Ra loại này sự tình, ngươi cảm thấy tương lai còn có đường có thể đi sao? vừa vặn ta tiếp vào mấy cái điện thoại đều là hủy bỏ hợp tác thảo tức chết ta rồi mà dì càng nói càng tức thậm chí mắng lên thô tục ta liền không thể lấy xương dáng danh tự một lần nữa đứng tại sân khấu bên trên sao mà gì? cơ hồ nở gờ mở xương dáng, ta còn xuân phân đầu quả thực không có thuốc chữa chúng ta thất bại tiểu nhã chúng ta đi mà dì tức giận lôi kéo tiểu nhã đóng sập cửa rời đi nghe đến cửa phòng bị trùng điệp mang lên âm thành, xương dáng lẻ loi chơi chọi ngồi tại trên ghế sofa người phía sau lại nhịn không được ôm ấp hai chân đem đầu bùi vào đi vì sao lại dạng này nàng rõ ràng có thể biến thành cùng cấp vũ giống nhau như lúc cấp vũ gương mặt kia có lẽ không phải là hôm nay loại này kết quả nàng biết rất rõ ràng nhưng khi đó nàng không muốn nàng chỉ là không nghĩ mỗi lần có người nhìn hướng nàng lúc xuất hiện luôn là người khác mặt nàng muốn làm chính mình lúc này đinh một tiếng điện thoại chấn động đưa điện thoại mở ra đó là nàng phấn hâm màu ngày bình thường không có việc gì nàng thích lặng nhìn đại gia tát gấu ngày xưa tiếng cười cười nói nói nội dung giờ phút này đều biến thành chói mắt chửi đồng đại lượng nhân viên bắt đầu sói mọn mãi đến nàng nhìn thấy có một tệ nịt gọi là Vi Sinh đoán Nguyệt quản lý cho nàng phát tới một đầu video. trong video, không tính lớn sân khấu bên trên, có nữ tử tại ca hát, thanh âm nó nứt, không tính thành thục phát âm, nhưng tốt tại âm sắc vô cùng xuất chúng. dưới đại khán giả không nhiều, nhưng đều là thượng thức thần sắc. cùng hôm nay hoàn toàn ngược lại. lúc này lại tới thông tin, Vi Sinh Nói Nguyệt, ta cho rằng ngươi mặc vào bộ này y phục, là muốn trở về sơ tâm, từ khi thường xuyên tiếp hoạt động thương nghiệp phía sau, kỳ thật ngươi tiếng ca cũng không có vừa bắt đầu kinh diễm như vậy. Vi Sinh Nói Nguyệt, bất quá người có chí riêng ta không hiểu ngươi hôm nay sợ tác sở vi, nhưng trưởng thành đều là có đại giới, nguyện đi phía sau cả đời trôi chạy. Vi Sinh Loan Nguyệt, gặp lại. Bây bị giải tán, điện thoại triệt để yên tĩnh lại, xương dáng siết chặt điện thoại. Đoạn video kêu bên trong nữ hải cùng nàng hôm nay trang phục giống nhau như lúc, nhưng đây không phải là nàng. Nghĩ tới đây, nàng dùng di động chậm rãi đánh chữ, sau đó điểm kích gửi đi. Linh Thành Tây Giao, dạ lai like tại cửa hàng, Tam Đường Hội Thẩm. Vị thẩm đối tượng là một vị làn da ngăm đen đầu trọc Tại cái này sao nghiêm túc thời khắc, cước vũ điện thoại đột nhiên vang lên bên dưới tầm mắt mọi người nhìn qua, cốc vũ liên nhìn, qua loa hồi phục vài câu. chương 31 nàng là kính, cũng là xương giáng chương 31, nàng là kính, cũng là xương giáng giang phong rời đi phía sau, hắc miêu liền liên hệ bạch đại nhân nói rõ việc này, chờ đợi bạch đại nhân chạy tới thời điểm, đã là mặt trời chiều ngả về tây thời điểm. người đâu? bạch đại nhân dò xét trong cửa hàng, giang phong thế mà không tại, liên cốc vũ đều tại, mà lại lão bản không tại. hắc miêu thở dài, tối hôm qua đi ra, đến nay chưa về, dư hỏa cũng không trở về nữa. dư hỏa là ai? bạch đại nhân những mày nàng trong lữ tượng, linh thành trong tiểu điểm không có người này. nói lên cái này, hắc miêu hứng thú, lộ ra nhân tính hóa nụ cười, như cái lao phụ thân đồng dạng. trang bé con nuôi lớn, chính hắn tìm tức phụ mang về, trước mắt mà nói, ta vẫn là tương đối hài lòng. bạch tương, cốc vũ cũng văng tới an dưa ánh mắt, khó trách giang lão bản nói gian phòng có chủ nhân, thì ra là thế. con có, con mèo này thế mà có thể nói chuyện. chỉ bất quá lúc này không có người để ý tới nàng. bạch tương trầm mặc rất lâu, hỏi ý kiến vấn đạo, người nào có thể coi trọng hắn? làm sao có thể nói như vậy, cậu tử vẫn là có thể có tính được là tuấn tú lịch sự không phải. Hắc Miêu là Giang Phong chính danh. Đối với Hắc Miêu lời nói, Bạch Tương không cho đưa không, mà là phản vấn đạo, ta câu nói này trọng điểm là người nào? Người bình thường, nhưng nàng mèo rất đặc biệt. Người xem liền biết. Nửa giờ sau, Bạch Tương cùng Dư Hỏa lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Dưới trời chiều, Dư Hỏa một bước một lào đảo tới gần Dạ Lai tại cửa hàng, nàng sợi tóc lộn xộn, khô nước khỏe miệng còn có chưa khô vết máu, sắc mặt có ảm đạm chi sắc. Cảm nhận được trên lưng muốn trượt xuống trọng lượng, nàng gẽ cắn môi, cố gắng hướng lên trên chút. Thì như một tới, cố gắng Nàng ở trong lòng chính mình độ biên, có thể là rất lâu không có ăn đồ ăn, đói bụng cồn cáo cảm giác làm cho trước mắt mờ đi, Giang kia phá cửa hàng gần ngay trước mắt, lại thoạt nhìn rất xa. Có người tới gần, Hắc Miêu ngay lập tức liền phát ra được. Là nàng sao? Bạch Tương vấn đạo. Hắc Miêu gật đầu, âm thanh nghiêm túc chút, thoạt nhìn không quá tốt, cậu tự làm sao thành dạng này? Chỉ thấy dư hỏa trên lưng, Giang Phong chỉnh thể đen ba phần, trong miệng hô ra hắc khí thỉnh thoảng trôi hướng dư hỏa trong mũi, bắt mắt nhất chính là hắn đầu, trôi lủi, đen nhánh đầu phản xạ trời chiều cam mang, lại có mấy phần chói mắt. Sau 10 phút Dư hỏa cùng bọn hắn thắt thân mà qua, Hắc Miêu muốn mở miệng, nhưng lại ngừng lại, nó có một loại cảm giác. Dư hỏa giờ phút này cũng không muốn để ý đến nó. Lào đảo vào cửa hàng, toàn bộ hành trình không nói một lời, mãi đến đem giang phong bức trên mặt đất, một cái sủi lơ tại trên ghế sofa. Còn Tốt cũng không phải là hảo giác, nhìn thấy quen thuộc Hắc Miêu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đến mức bên cạnh hai người nàng hoàn toàn không để ý mèm mập, đem người này giấu mì tôm làm ra đến, ta thật đói. Dư hỏa đột nhiên nói, ngâm mềm chút, ta ăn không được một điểm khổ cảm ơn. Bạch Tương kinh ngạc nhìn hướng Hắc Miêu, Cấp Vũ cũng tò mò nhìn qua. Mèo này sẽ còn mì tôm. Hắc Miêu, cậu tử giấu đi mì tôm nàng làm sao sẽ biết. Không bao lâu, Dư Hỏa Bưng mì tôm ăn như hổ đói, nhưng cốc Vũ thấy được Hắc Miêu còn tại ngâm tiếp theo thùng, Nó đương nhiên sẽ không đích thân độc thủ, mà làm móng nuốt điều khiển lực lượng vô hình, tự động nấu nước, tự động ngâm. Cái này để nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù đã gặp kính phi tự nhiên lực lượng, nhưng đây là một con mèo tại mì tôm, khó gặp. Người cũng đói bụng sao? Cấp Vũ vấn đạo. Hắc Miêu còn chưa trả lời, Dư Hỏa âm thanh vang lên. Thêm một bát nữa. Cấp Vũ mãi đến 13 bát mì tôm ăn xong, Dư Hoa mới sợ lấy bụng dừng lại, đồng thời nổ nước vào nói, không, có bị thịt, thật là khó ăn. Cấp Vũ sợ ngây người, một mực quan sát mạch tương trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Có thể ăn như vậy của đường, quả thật hiếm thấy. Cái kia, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhìn thấy Dư Hoa ăn no, Hắc Miêu vội vàng hỏi ý kiến vấn đạo. Nam dưới đất cầu tử, thẹn nhìn giống một khối đốt chuỗi than đen. Dư Hoa đứng dậy, ngáp một cái, đồng thời đưa chân đá đá ra phòng. Đừng giả bộ chết, ta vây lại, muốn ngủ. Đám người sau khi lên lầu, Giang Phong hô ra một cái nóng khí tức, để trong cửa hàng nhiệt độ đều lên cao mấy phần hắn ngồi xuống, nhìn hướng hai người một mèo, cháu hỏi. này, habio. bạch tương ngồi tại vừa rồi dư hỏa ngồi qua địa phương, nhìn hướng hắn âm thanh lạnh lùng nói, nói một chút đi. làm sao làm? đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân. bạch đại nhân, cái ví dụ này không quá thỏa đáng. giang phong nguyện chuyển nhắc nhở, bạch tương lạnh lùng mặt, không hề để ý tới. kỳ thật. giang phong ngáp ngủ rất lâu, mới giải thích nói, ngoài thành đột phát cháy rừng, ta vừa bạn thấy được, vì vậy liền thấy việc nghiện hăng hái làm. sau đó dạng này, như thế. cuối cùng cứ như vậy. trong cửa hàng bầu không khí một trận trầm mặc, lúc này. Cốc vũ điện thoại vang lên, nhìn thấy ánh mắt đều tập trung tới, Cốc vũ đứng dậy hướng đi ngoài quán. Các ngươi tiếp tục. Bạch tương nhìn hướng ra phòng, trầm giọng nói, tiểu cô nương kia rõ ràng thụ thương, đó cũng không phải là bỏng lửa. Nàng vừa vận thua sơ giản lược quét mắt một vòng, liền nhìn ra đó là bị trọng kích về sau nội thương. Đúng vậy a, trong lửa có linh thể làm loạn, bất quá đã bị ta giải quyết. Giang phong nói. Bạch tương nghe lời này trầm ngâm không nói. Giang phong nhìn không ra nàng tin không tin. Bất quá, tuyệt đối không thể nói cùng cái kia yêu quái có quan hệ. Liên làm bọn họ đã chết tại cái kia mặt kính thế giới bên trong chỉ cần dư hỏa không muốn cùng đối phương chạm mặt liền được, không phải không tín nhiệm bạch đại nhân, chỉ là giang phong không dám đánh cược. rất không tệ, bạch tương đột nhiên nói. giang phong nghi hoặc, bạch đại nhân chỉ cái gì? nàng một người bình thường nhận như thế tổn thương, còn có thể đem người con về? ta cũng cảm thấy không sai. giang phong gật đầu. đi, nói một chút cốc vũ sự tình. bạch đại nhân lời này mới ra, giang phong thở phào. hắn cùng dư hỏa sự tình, xem như là qua. lúc này cốc vũ đi tới, sắc mặt có chút buồn nhìn hướng bạch tương nói, sự tình hình như giải quyết. bạch tương. Cốc Vũ đưa điện thoại bên trên một đoạn video thả ra, đó chính là hôm nay buổi hòa nhạc cuối cùng một màn bị người hưu tâm quay xuống, đặt ở trên mạng điên cùng lưu truyền. Kính thất bại, bây giờ nàng đã thành không được ta, ta có phải là cũng không có việc gì? Chỉ là trên mạng mắng người đều là ta, rõ ràng kính đã đổi tên a. Nói đến đây, Cốc Vũ thở dài, thật sự là hai bay vào gió. Nghe đến đó, Bạch Tương gật gật đầu. Đã như vậy, một hồi ngươi cùng ta cùng đi a, ta vừa vặn cũng muốn trở về. Tốt. Cốc Vũ gật đầu. Chờ một chút. Giang Phong Hồ. Bạch Tương. Bạch đại nhân cái này yêu quái giảm mạo ngươi danh nghĩa, hố ta một cái trùng cái này sổ sách không tính sao, bốn nắn một cái, đây không phải là ngươi trung, ngươi chỉ là có đảm bảo quyền lợi, mặt khác, yêu không tại nghiệp vụ của chúng ta phạm vi bên trong, hiểu. bạch tương thản nhiên nói, cũng không thèm để ý việc này, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối cốc vũ cùng hắc miêu nói, đen, ngươi mang theo nàng đi ra ngoài một chút, ta cùng hắn đơn độc hàn huyên một chút. một bức cốc vũ bị hắc miêu lôi kéo rời đi, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người, nếu như không tính trên lầu dư hỏa, bạch đại nhân, làm sao vậy? giang phong có chút thất vọng. Hẳn là Bạch đại nhân phát hiện cái gì? Nhiều năm như vậy, chỉ nghe Hắc Miêu đề cập qua Bạch đại nhân, lại rất ít gặp mặt. Hắc Miêu trong lời nói phần lớn là Bạch đại nhân rất nghiêm túc, cái này để Giang Phong không tự chủ cũng sinh ra lòng tính sợ. Đặc biệt là gặp qua Lý Nhịn Nưu chiến dịch phía sau. "Giang Phong, ngươi là như thế nào đến chúc cơ biến mãn, trong thiên địa này cũng không có như thế đầy đủ linh khí. Hẳn là tinh đầu thôn 300 linh thể bị ngươi ăn." "Ta." Giang Phong đang muốn giải thích, Bạch Tương mở miệng lần nữa. "Tâm ma vốn là khó khăn, 300 cái linh hồn tụ tập tại thể nội, ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào vượt qua." Giang Phong trầm mặc, hắn nghĩ tới võ lăng chấn sự tình, vậy sẽ hắn, xa vào trong đó, một cái chớp mắt chính là cả đời, muôn đời luân hồi, lại cũng chỉ là trong chớp mắt, chỉ là ở trong đó có ít người rõ ràng không phải tinh đầu thôn, giữ hỏa cho hắn không chỉ là 300 trăm linh thể, còn có một chút không muốn người biết cộng sinh ký ức. Đến mức hắn là như thế nào vượt qua, cái này Giang Phong muốn dùng Hắc Miêu lời nói đến tổng kết, hắn biết chính mình muốn nhất đồ vật, cho nên cái khác đều là hư vọng, bao gồm đối mặt kính thần thông cũng là như thế. Hắc Miêu nói người gần nhất thay đổi rất nhiều, là vì người ở trên lầu sao? Bạch đại nhân, không phải. Giang Phong nói, đó là bởi vì cái gì? Suy nghĩ một chút Giang Phong nói, ta 20 năm sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi, phảng phất một đám nước động, ta nghĩ thử thay đổi một cái. Có ý tưởng là chuyện tốt, nhưng ngươi vượt qua tâm ma, có lẽ nhìn thấy chúng ta gặp nhau hình ảnh, ngươi có biết một khi kết đan, ngươi đem đối mặt cái gì? Bạch Tương yên tĩnh nhìn chăm chăm hắn, trước đây nàng cảm thấy Giang Phong có thể tới trúc cơ, đã là thiên phú gây ra, bây giờ kết đan sắp đến, vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Nhưng tựa như nên nói, Giang Phong là người có lựa chọn quyền lợi, nàng quyết định cho hắn một lựa chọn. Giang Phong im lặng. Hắn xác thực nhìn thấy, một phần phách lối Hải Động, đó là hắn. Trên bầu trời kinh lôi đánh trò cũng là hắn. Là đen trắng hai vị đại nhân giúp hắn che đậy thiên cơ, mới có thể bình yên tồn tại đến nay. Bạch đại nhân ý tứ có lẽ là, hắn một khi kết đàn, thoát phàm vào tiên, bị che đậy thiên cơ sẽ giải khai. Giang Phong, ngươi như còn nguyện ý thật tốt làm công, ta có thể giúp ngươi hóa đi linh đải, ngươi vẫn cứ có chút cơ thực lực, có khả năng ứng phó tuyệt đại bộ phận sự kiện. Đương nhiên, như ngươi không muốn, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng ta cũng đen sẽ lại không che chở ngươi. Ngươi như chọn loại thứ hai ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng, xem như là nói từ biệt lễ vật. Bạch tương lời này gần như làm rõ, những năm này giang phong chưa tiến một bước, là nàng ra tay. giang phong trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, trong lòng thở dài, hắn mới bị xét đánh, cảm giác kia cũng không coi là tốt chịu. bạch đại nhân, ta nghĩ tuyển chọn loại thứ hai. bạch tương thần sắc lạnh lẽo, nhưng giang phong còn chưa có nói xong, nhưng ta cũng muốn tiếp tục cho bạch đại nhân làm công. bạch tương sử suốt, sau đó tức giật cười, còn muốn hai bên cầm, nào có loại này chuyện tốt. giang phong, bạch tương cùng cốc vũ ở sân bay phòng chờ máy bay nghỉ ngơi. Cốc Vũ nhìn một chút xung quanh, nhìn không được thấp giọng nói nói tỉ tỉ, người có hay không loại kia biết bay pháp thuật, hoặc là thuấn gì gì đó. Ta vừa mở mắt liền có thể đến nhà. Bạch Tương nhìn xem nàng, không nói chuyện. Này, là ta là muộn, còn có một giờ lên máy bay, ta đi mua một ít ăn. Cốc Vũ xấu hổ đứng dậy, chuẩn bị tìm một chút chuyện làm. Không cần, cốc đại tiểu thư ngươi đi về trước đi, nhớ tới nhắc nhở phụ thân ngươi đáp ứng ta hẳn hụt. Ngươi không về, ta còn có chút việc, không có giải quyết. Cái kia vé máy bay làm sao bây giờ? Ngươi còn quan tâm chút tiền này? Bạch tương tại cốc vũ ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa, nhìn nàng sừng sốt một chút. Nàng ta sẽ. Sương giáng một ngày này kinh lịch thay đổi rất nhanh, Đệ sập nàng tâm lý phòng tuyến cuối cùng một con rơm, chính là cùng cốc vũ tán gẫu. Sương dáng, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất leo lên sân khấu mặc quần áo sao? Cốc vũ, không nhớ rõ a, hẳn là tùy tiện mặc một chút a, làm sao vậy? Sương giáng, trọng yếu như vậy thời gian, ngươi làm sao sẽ không nhớ rõ? Cốc vũ, ngươi thế nào? Sương giáng, ngươi không biết sao? Cốc vũ, biết cái gì? Ra hôm nay có việc, một mực đang bận. Sương dáng, a, có vũ. Trong phòng ngủ, Sương dáng bóp chặt lấy điện thoại, sắc mặt âm trầm, đáng ghét. Nàng thế mà nhìn cũng chưa từng nhìn, hình như nàng làm tất cả, tựa hồ là tiên hệ, chính chủ chưa hề để ở trong lòng. Vị thay thế nhân sinh cũng giống như là đối phương tiện tay vứt rác rưởi. Giờ khắc này, nàng ăn hóa. Khắc khắc. Như thế nhiều người nghe qua ta ca hát, dù cho không có người, ta đồng dạng có biện pháp để bọn họ thích ta. Khắc khắc. Trong suốt long lanh màu trắng yêu lực trong phòng ngủ phun trào, người cười thật buồn nôn. Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng, sau một khắc. Sương Giang liền nhìn thấy đầu giường nhiều một vị nữ tử, toàn thân áo trắng được tuyết, tràn đầy cảm giác gáp bách hai mắt, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chằm chằm nàng. "Là ngươi?" Sương dáng kinh hô, người này nàng gặp qua, nàng từng thông qua cốc Vũ Đồ trang sức nhìn thấy qua, đó là một tràng thương vũ yến hội, mỗi người trước người đều có danh tự. Bạch Tương, nhiều lần nhìn trộm bên dưới, nàng phát hiện nữ nhân này không hề đơn giản, nàng dường hồ nắm giữ lấy rất lớn quyền lực, giống Giang Phong như thế người làm thuê, mỗi cái địa phương đều có. Đến mức hồn Thiên linh tại Giang Phong nơi này, là nàng trong lúc vô tình nghe thấy hai người trò chuyện được đến tin tức. "Kính" xem như thượng cổ đại yêu ngươi thế mà liền một phàm nhân đều nắm không được thật sự là phế vật xương giáng sử suốt giờ khắc này nàng đống nhiên phúc linh tâm trí ngươi nói là có vũ ngươi là cô y dẫn ta đến linh thành bạch tương cũng đáp mà là âm thanh lạnh lùng nói tất nhiên thất bại vậy liền cút đi linh thành không hề hoan nghênh ngươi lan phía trước đem hồn tiên linh giao ra ngươi không xứng xương giáng trầm mặc hồn tiên linh hiện tại sợ là thành cho đi nhưng cái kia nắm giữ hắc sắc linh lực ra hỏa nghĩ tới đây nàng nói ta dùng một tin tức đội ta ở tại linh thành nói một chút Ta gặp một cái có hắc sắc linh lực ra hỏa, còn có một cái nữ nhân cùng một con mèo, bạch tương sững sờ, nói tiếp. Sương dáng đem sự tình ngọn nguồn nói xong, ngươi nói là, ngươi dẫn lôi hỏa kiếp đánh chết hai người kia cùng một con mèo, bạch tương hỏi ý kiến vấn đạo. Sương giáng nhìn không hiểu trong mắt nàng cảm xúc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Là, cô tiên linh ta không có cầm tới, cô kia hắc sắc linh lực ta không dám tới gần. Việc này còn có người biết sao? Không có, ta hao phí một cái tiểu thế giới. Rất tốt, ngươi lưu lại đi. Cảm ơn. Sương dáng muốn cho rằng sự tình thỏa đạm, đối phương sẽ rời đi đã thấy bạch tương hướng nàng từng bước một tới gần ngươi, bản năng phát giác được nguy hiểm, nàng lập tức triệu ra sáu mảnh hình thoi kính, chỉ cần đi vào thế giới của nàng, cho dù là nhìn không thấu người này, nàng cũng có phần thắng. Hình thoi kính đem bạch tương bao vây lại, ngăn cản nàng bước chân tiến tới, lại không có tiến vào mặt kính không gian. Bạch tương đưa tay gậy gậy hình thoi kính, trầm trọng nói, khó trách ngươi sẽ thất bại, bị tục thế dục vọng chố mệt mỏi, ngươi đã không xứng đáng là đại yêu. Sương giang như mày, vì cái gì? rõ ràng đều nói tốt, vì cái gì đột nhiên đổi ý? Không có gì, ngươi đánh cho là người của ta, chỉ đơn giản như vậy. Sương Giáng, các ngươi là cùng một bọn. Bạch Tương, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi có biết hay không hắc sắc linh lực ý vị như thế nào? Biết a, những cái kia giấu đầu lộ đôi lão già sợ hãi. Ta U Minh sao lại sợ? U Minh, Sương Giáng tự lẩm bẩm, không thể tin nói, bọn họ làm sao sẽ cùng U Minh hợp tác? Ngươi thế mà có thể đường hoàng xuất hiện tại thế giới loài người? Ngươi không cần biết. Bạch Tương bấm tay gẩy nhẹ, sáu mảnh hình toi kính rung động, đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành lưỡi dao đâm về Sương Giáng. Sương giáng muốn chạy, nhưng một cỗ âm hàn khí tức tử trong cơ thể dâng lên, để nàng không thể đậy. Phốc phốc máu tươi nhuộm đỏ ga giường, xương dáng vô lực ngã xuống giường. Bạch Tương xoa xoa tay, biến mất không thấy gì nữa. Ta thật không cam lòng a. Yêu đàn vỡ đột, yêu lực tán loạn, nàng đã không có thời gian. Nàng sống rất lâu rất lâu, chứng kiến qua sơn hải kinh nam thứ nhị kinh biến thiên, nhân loại hưng suy, bọn họ đi đến một bước này thật tốt không dễ dàng a, tốt tại cuối cùng là yên ổn, thời gian cũng trở nên càng ngày càng tốt. Trên mặt mọi người tràn đầy tiếng cười cười nói nói, toàn ra vui vẻ. Nhìn thấy tình cảnh này, nàng không nghĩ lại làm làm một cái của chúng, nàng nghĩ dung nhập bọn họ. Rõ ràng liền muốn thành công, vì cái gì bọn họ không thích nàng đâu? Nàng chiếu rọi qua như vậy bao nhiêu xinh đẹp mặt, mà lại chính nàng bóp ra đến mặt, lại không có người thích. Những cái kia mặt xinh đẹp dập theo một khuôn khổ, nàng không nghĩ biến thành như thế. Tại ý thức tiêu tán lúc, xương dáng lợi dụng sau cùng yêu lực, đem gian phòng bên trong vết máu rửa sạch, thân thể hóa thành 6 mảnh hình thoi tính bay ra ngoài cửa sổ. Một năm này, cuối thu bắt đầu vào mùa đông, xương dáng 6 mảnh hình toi kính rơi vào ninh thành xung quanh sông núi bên trong, đem nơi đây bao bây lại. Không người phát giác. Nàng là kính, cũng là xương dáng. Chương 32 Có phải nên thành thật gặp mặt? Chương 32, có phải nên thành thật gặp mặt? Sư phụ, người ngoại quốc sao? Người địa phương. Người địa phương cũng không có người đen như vậy. Trời sinh, buôn ba mệnh. Sư phụ thật hài hước. Giang Phong im lặng, từ khi hắn ra xe đến nay, luôn có hành khách hỏi hắn vấn đề này. Hôm nay hắn mặc cao cổ áo lông, mang theo cái mũ, nhưng mắt sắc hành khách vẫn là phát hiện hắn màu da. Lúc này trong xe radio vang lên âm thanh. Giọng hồng ca sĩ Cốc Vũ rơi vào giả hát 3, người đại diện tuân gia tinh thần bị hao tổn, về sau có thể sẽ lại không ca hát. Anh chỗ ngồi phía sau mặc màu nâu áo lông đại thúc đột nhiên thở dài giang phong lập tức vấn đạo thiên sinh cớ gì thở dài đại thúc bị ngữ khí của hắn làm sưng sở, sau đó yếu đứt nói nữ nhi của ta rất yêu thích cái này ca sĩ mà còn ta mở tiệm cơm tại mấy ngày nay xin ý tốt không được giới giải trí nha thay đổi rất nhanh rất bình thường giang phong ăn ủi là đâu ta nghe nói trong này nước có thể sâu đâu tiểu cô nương này không chừng là bị người hại đúng vậy a ha ha năm nay ngày này cũng lạnh nhanh những năm qua cái này sẽ còn có thể xuyên ngắn tay đâu đại thúc lại bốc lên một cái khác chủ đề đúng vậy à, nếu không phải muốn nuôi sống gia đình, ta cũng không thể đi ra lái xe. Mỗi lần mở cửa thật bị tội. Ai? Mọi nhà có nỗi khó xử riêng à? bị tội Giang Phong trở lại cửa hàng lúc, một người hai mèo chính vây quanh tại hỏa lô một bên sưởi ấm xem TV, đem cửa cuốn nhấc lên, Giang Phong lại trở lại mở ra cốt xe, lấy ra đồng nồi lẩu cùng một túi lớn nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay chúng ta thịt dê nướng, ngươi có thể hay không đóng cửa lại lại nói tiếp. Dư hỏa chọc chọc tay, bất mãn nói. cái thời tiết mát oi này, cửa vừa mở ra, gió lạnh hô hô hướng bên trong rót. Cách gốc Vũ Phong Ba đi qua đã nửa tháng có dư, Linh Thành cũng hiếm thấy trước thời hạn tiến vào mùa đông, liền kém viết rơi. Trời lạnh như vậy, Giang Phong vui mừng buổi tối một mực không có khách tới cửa, Bạch Đại Nhân cũng không tại đến trong cửa hàng, đương nhiên nàng hứa hẹn cho Giang Phong chỉ đường sáng cũng không có thực hiện. Phản phất tất cả lại về tới trước đây, chỉ là cửa hàng nhiều một người một mèo. Tới. Giang Phong đem cắt gọn thịt dê bày bàn đặt ở gạo khóc đòi ăn Dư hỏa trước mặt, hai con mèo cùng hắn đều là bình thường điểu, chỉ có Dư hỏa đĩa đặc biệt lớn, còn xếp cao. Dư hỏa không kịp chờ đợi đem thịt dê bỏ vào nồi đồng bên trong, không có mấy giây liền cầm lấy dính vào tương vừng, nhét vào trong miệng, lộ ra một mặt thỏa mãn chi sắc. Ừ, cái mùi này cũng không tệ. Anh ngon, liền ăn nhiều một chút. Ta mua không ít. Giang Phong cười nói. Ừ, Hắc Miêu cũng dùng nó bớt, ra dáng bắt đầu đúng, nhất làm cho Giang Phong kinh ngạc chính là Hắc Miêu, nó không chăn bước. Nó cùng Hắc Miêu động tác quả thực không có sai biệt. Ân, cái này tôi mới, anh ngon. Thình lính la lị âm, để bầu không khí lập tức lung tung ở hồng Miêu động tác sững sờ. Ý thức được câu nói này không có truyền âm, mà là nói thẳng ra. Nó đội vàng để đuối xuống, gung phóng đầu không dám nhìn dư hỏa. Gặp, thứ này quá thơm, đem lời trong lòng nói ra. Diều Nhi, không có việc gì, có cảm xúc liền bày tỏ đạt đi ra, sợ cái bóng, ngươi cứ nói đi, Giang Phong. Dư Hỏa đầu tiên là an ủi Hư Miêu, lại nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong cười ha hả, không có việc gì không có việc gì, thiết đáng ngươi cứ nói đi. Hư Miêu, nó trầm mặc một lát, dùng thanh âm khàn khàn nói, tân, không có việc gì, dù sao đều không phải người." Âm thanh rất dễ nghe, so cậu tự tưởng. Nó lại bổ sung, "Giang Phong, nói người nào âm thanh khó nghe đâu." giữ Hỏa, "Nói ai không phải người đâu." gặp đại gia cũng không thèm để ý hồng hiểu cũng thả lòng trong lòng một lần nữa cầm lấy búa vừa ăn vừa nói ta nói với các người trước đây liền có người khen ta âm thanh nếm hai mèo mập ngươi nhiều lời vài câu ta thích nghe hấp tiêu nói người nào mà đâu cái này gọi khỏe mạnh giang phong ăn bảy phần no bụng đem còn lại còn không có động toàn bộ cho dư hỏa dư hỏa cũng là chiếu đơn thu hết để đuối xuống giang phong đột nhiên thở dài ngày này quá lạnh ngủ trên mặt đất chịu không được a đúng vậy a ta ngủ trên giường cũng lạnh giang phong ngươi chừng nào thì mua căn phòng lớn dư hỏa nhận đồng gật gật đầu giang phong Không phải, lời này tiếp, không nên để ta đi ngủ trên giường sao?" Giang Phong bất đắc dĩ nói, Giang Thành giá phòng có chút cao, ta hiện tại trong thẻ tiền chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh. Lần trước 200 vạn đâu? Dư hỏa vẫn đạo, "Giang Phong tức giận nhìn hướng nàng chỉ ăn không dài bụng, ngươi có chút tự mình hiểu lấy sao? 200 vạn, ngươi tối thiểu ăn 100 vạn, lại thêm ngươi y phục, mua cái này mua cái kia, đều là ta giao tiền." Dư hỏa sửng suốt, nhìn một chút Giang Phong y phục, nhìn lại mình một chút trên thân màu quýt áo lông, nhịn không được vấn đạo, "Ta ăn như vậy nhiều?" "Giang Phong, cái kia cái gì?" Ta tối nay muốn ngủ giường. Giang Phong không có trả lời, mà là nói ra chính mình tổ cậu. Được a, nhìn ngươi như thế đáng thương, chúng ta ngủ chung đi. Dư Hỏa thuận miệng đáp. Thật. Giang Phong bừng rỡ, như thế dễ dàng, không ngủ kéo xuống. Ngủ. Hai mèo lên nhau, tối đầu tăng nhanh tích cực ăn cơm tốc độ, trong lòng đều có suy nghĩ. Trời rất là lạnh, chủ nhân thiếu cái làm ấm giường. Mùa xuân còn chưa tới, cậu tử liền phát xuân. Buổi tối, Giang Phong ôm trên chăn lầu lúc, Dư Hỏa sớm đã bọc lấy chăn mềm nằm chơi điện thoại, thật đúng là chữa cho hắn một nửa vị trí. Ta thật ngủ. Giang Phong thử dò xét nói, Dư Hỏa nhìn chằm chằm điện thoại nhìn cũng không nhìn hắn, thuận miệng nói, ngủ thôi, ngươi sẽ không cắn ta a? Giang Phong vẫn là có chút không yên lòng, cửa ở bên kia, đi ra khép cửa lại, cảm ơn. Giang Phong. Thấy thế, Giang Phong đội vàng đem chăn ném đi qua, một cái nằm trên đó. Dư Hỏa chuyên tâm nhìn chằm chằm điện thoại, thỉnh thoảng lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, cái này để Giang Phong nhịn không được tò mò. Không bao lâu, Giang Phong đột nhiên mở miệng, mau đi trở về, thái văn cơ trùng thác. Dư Hỏa sững sở, nhìn thấy trên bản đồ tiểu nhân, vội vàng thao tác nhân vật về thành. Ai ngờ mới từ nước suối đi ra, đối phương ba lần liền đem nàng ngã chết. Ngay sau đó thủy tinh liền bạo, thua trận trò chơi. Không chơi, không có ý nghĩa. Dư Hoa tức giận một cái vứt bỏ điện thoại. Nhìn trên màn ảnh không mười hai tiểu tiểu, Giang Phong nhịn không được cười ra tiếng. Dư Hoa nghiêng đầu, tức giận nói, ngươi chịu ta gần như vậy làm gì? Giang Phong, Giang Phong yên lặng kéo ra một chút khoảng cách, thu hồi đủ cười, nghiêm mặt nói, chúng ta nhận biết cũng có một tháng, có phải nên thành thật gặp mặt? Dư Hoa những mày, ngươi muốn làm gì? Giang Phong đưa tay, trong lòng bàn tay hiện lên hắc sắc linh lực. Không giống với ngày trước chính là, lần này, màu đen linh lực bên trong có từng tia từng tia lôi quang lập lẹ. Ngươi ngày đó vì sao lại xuất hiện nơi đó cùng kính đối đầu? Ta cái này linh lực chuyện gì xảy ra? Tinh hỏa thôn 300 linh thể, ngươi làm thế nào đến? Ta muốn biết có thể quá nhiều. Thế nhưng, Giang Phong dừng lại một hồi, lặng lặng nhìn dư hỏa, nói, ta muốn biết nhất chính là, ta con đường sau đó làm như thế nào đi? Chương 33, từ thối chương 33, từ thối ngừng. Nghe đến Giang Phong vấn đề, dư hỏa đầu đô đại, đội vàng hông ngừng. Ta cũng có vấn đề ngươi cái này khăn quẳng cổ chuyện gì xảy ra? ngươi vì cái gì không sợ thiên lôi? Dư hỏa hỏi rất nhiều, ví dụ như hắc đại nhân cùng bạch đại nhân. Giang phong trầm mặt một hồi, thỏa hiệp nói, một người hỏi một cái. Có thể, ta trước đến. Dư hỏa gật đầu đồng ý hỏi đi. suy nghĩ một hồi, dư hỏa hỏi ra chính mình tương đối để ý vấn đề. ngươi vì cái gì không sợ thiên lôi? lúc ấy tại mặt kính thế giới sắp sụp đổ thời điểm, dư hỏa bị thiên lôi đánh thức, mở mắt ra liền thấy được giang phong bị thiên lôi đuổi theo bổ, dù cho tóc đều không có, thân thể cháy đen, lại như cũ sinh long hỏa hổ. Cuối cùng Giang Phong kháng trụ Thiên Lôi, mặt kính thế giới lại không có kháng trụ, bọn họ về tới linh thành một chỗ dưới chân núi, chỉ là Giang Phong mất đi năng lực hành động, hồng hiểu cũng tụ thương, nàng bất đắc dĩ mới đưa hắn con về cửa hàng. Tiếp tục lưu lại nơi đó, đối phương rất có thể sẽ tìm tới. Cứ việc trở về từ coi chết, nhưng Dư Hòa biết, cái này rất không khoa học. Từ một cái phương diện cân nhắc, nếu như Giang Phong không sợ Thiên Lôi, cái kia nàng kế hoạch có thể trước thời hạn thực hiện, phải nghĩ biện pháp lắc lư một cái. Có thể từ nhỏ bị đánh quen thuộc, ta cũng không rõ lắm nguyên nhân. Giang Phong đáp, Dư Hòa, tới phía ta. Giang Phong nhìn chằm chằm nàng khăn quàng cổ vấn đạo, ngươi chừng nào thì trộm đi ta hành lý, cái này khăn quàng cổ. Chú ý dùng từ, cái gì gọi là trộm, ta chỉ là đối bụng. Tiểu lừa Gạn, trong miệng không có một câu lời nói thật. Cái này khăn quàng cổ chuyện gì xảy ra? Dư hỏa vấn đạo. Không biết. Giang Phong bu tay, cái này hắn thật không biết. Tinh Hỏa thôn 300 linh thể, ngươi làm thế nào tới tay? Không điều làm. Có đôi khi, Giang Phong thật rất muốn đem cái này một người một mèo vứt bỏ. Hỏi tới hỏi lui đều không có tin tức hữu dụng, Giang Phong chuẩn bị thẳng vào hạch tâm vấn đề. Ngươi là ai? Hắn không hiểu những người khác hoặc là linh thể, thậm chí là yêu cùng đen trắng hai vị đại nhân đều nhìn không ra dư hỏa lai lịch. nhưng nàng tuyệt không phải một người bình thường, người bình thường liền ăn không được như vậy nhiều. nghe đến vấn đề này, dư hỏa thở dài, ngươi biết đồng lai sao? giang phong lắc đầu, không biết liền tốt. cái gì? giang phong trừng mắt, không có cái gì. ngươi nghe lầm, ta cùng ngươi nói, dư hỏa tới gần chút, nói lai lịch của mình, có thể nói là than thở khóc lóc. nàng vốn là đồng lai đại sư tỷ, tu vi thông thiên, sư phụ yêu thương, sư đệ ngưỡng mộ, mãi đến tông môn tới một vị tiểu sư muội. Tiểu sư muội dáng rất đáng yêu, bị bên trên xiểm bên dưới, rất nhanh liền đoạt đi thuộc về nàng minh quang. Cuối cùng, sư muội dung không được nàng, thiết kế hãm hại nàng phản bội tông môn, tông chủ giận dữ, phế bỏ nàng tu vi, đem trục xuất tông môn. Có thể nàng còn sống, sư muội ngủ không yên, vì vậy một đường phái người truy sát. May mắn hồng hiểu che chở nàng liều chết chạy trốn, một đường đến linh thành. Phía sau ngươi đều biết rõ. Dư hỏa nói xong, khoe mắt thế mà còn gạt ra mấy lau nước mắt, thoạt nhìn nhận thiên đại bị quất. Giang phong, không đối, ngươi lần trước còn nói ngươi đến từ man hoang. Man hoang rất lớn, Đồng Lai chỉ là một trong số đó. Giang Phong trầm mặc, thật cầu huyết cố sự, không biết mấy phần thật giả, hắn nhịn không được vấn đạo, cho nên ngươi chuẩn bị đi trở về báo thủ. Đúng vậy à, lúc đầu ta luyện hóa cái kia 300 linh thể, có thể khôi phục một chút thực lực, nhưng cho ngươi. Dư Hỏa có nói. Giang Phong sờ lên bờ môi, lại nhìn chầm chằm Dư Hỏa mềm mại bờ môi, trầm ngâm không nói. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phụ trách? Dư Hỏa bình hãi, dùng nhìn bã nam ánh mắt nhìn hướng Giang Phong. Giang Phong im lặng, cho nên, ta làm như thế nào giúp ngươi? Chúng ta phải rời đi linh hành, ngươi phải nghĩ biện pháp cái đan. Ta dẫn ngươi đi nhìn xem, cái gì mới kêu người tu đạo. Tuất, bất quá con mèo kia phải lưu lại. Dư Hỏa, đáng ghét, người này không tin nàng, thế mà còn để Hồng hiểu lưu lại làm mèo chất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hai người xuống lầu lúc, trên ghế sofa nhiều một người. Mặc Cổ Trang nữ tử. Nhìn thấy Giang Phong xuống, nữ tử liền vội vàng đứng lên, Giang lão bản, thiếp thân trở về. Chờ thấy được Giang Phong người bên cạnh, nữ tử kinh hãi, Giang lão bản, nàng làm sao còn chưa có chết? Giang Phong, Hỏa, đến người là Lý Ngư. Giờ phút này nàng một thân cổ kính trang phục, sợi tóc có lại, còn sen kẽ châu trầm, hiện nhiên một bộ cổ đại đại gia khuê tú răng róc. Giang Phong đầu có chút lớn, lại không nghĩ Lý Ngư chỉ là hỏi một câu, liền không tiếp tục để ý dư hỏa. Giang lão bản, ngươi chuẩn bị đem ta làm sao thu xếp? Chúng ta cùng nhân loại có hợp tác, ngươi rút bọn hắn làm việc, bọn họ che chở ngươi bình thường sinh hoạt, cung cấp tất cả ăn, mặc, ở, đi lại. Chu Beo trước mấy ngày còn gọi điện thoại thúc giục tới, không nghĩ tới Lý Ngư trở về nhanh như vậy. Đại đa số giải quyết xong chấp niệm linh thể, cũng sẽ không lựa chọn trở lại. Lý Ngư đánh giá trong cửa hàng hoàn cảnh. Chờ nhìn thấy quẩy thủy tinh bên trong chính mình áo cưới màu đỏ, đột nhiên vấn đạo, "Giang lão bản, ta có thể hay không giúp ngươi làm việc?" Giang Phong sững sờ, nhìn hướng hấp Miêu, cái này hắn nhưng làm không được chủ. Hắc Miêu thế mà cho hắn truyền âm, chỉ có hai chữ, "Có thể." Giang Phong, cửa hàng này trải nhiều năm như vậy, có thể chưa hề nhận hơn người. Trái tim của ngươi đã không ở nơi này, vị cô nương này là trắng tự mình đi đón trở về. Giang Phong, hắn hình như muốn bị từ chối. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, kỳ thật hai cái cũng được. Dư hỏa bằng vào cực cao, lời nói rất nhanh cùng lý ngư rất mau đánh thành một mảnh. Tay kéo tay lên lầu, thân mật phản phất bạn tốt nhiều năm. Tình huống gì? Giang Phong tại trên ghế nằm ngồi xuống, nhìn trầm trầm hắc miêu. Hắc miêu hỏi lại, ngươi không nghĩ kết đan sao? Giang Phong trầm mặc. Hắn đương nhiên nghĩ. Lúc ấy kính làm ra cái tia đẩy trời hòa lôi, để hắn sợ hãi. Một khắc này, hắn thật cảm thấy đi đến phần cuối. Hắc miêu ném cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Đây là nhiều năm như vậy, tiền lương của ngươi. Mặt khác, chẳng để ta chuyển lời ngươi, như nghĩ cái đan, hướng đông vừa đi. Cầm thẻ ngân hàng. Giang Phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cho nên Bạch Đại Nhân đã thay hắn làm ra lựa chọn sao? Hắc Đại Nhân, ta. Giang Phong muốn nói gì? Hắc Miêu đưa ra móng vuốt đáp lên trên bả vài hắn, thở dài. Nếu là cùng đường mặt lộ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Tựa như nhiều năm như vậy, Hắc Miêu một mực chờ đợi hắn trở về. Có thể chứ? Có thể. Không nghĩ tới tối hôm qua cái kia ngừng lại thì dê, thế mà thành giải tăng cơm. Bởi vì Tân Nhân đến nhận trước, Giang Phong cùng dư hỏa buổi tối liền bị đuổi ra khỏi cửa hàng. không Diệu nhìn xem hai người thu dọn đồ đạc, cảm giác được có cái gì không đúng. Chủ nhân, các ngươi đây là muốn đi đâu?" Dư Hỏa nhìn hướng nó, nháy mắt mấy cái. "Ta cùng Giang Phong đi ra làm đại sự." Nàng cũng không có nghĩ đến Giang Phong tốc độ nhanh như vậy, ngày hôm qua nói, hôm nay liền hạ xuống quyết định, thật là quả quyết. "Giang Phong, đây là quả quyết sao? Đây là bị từ chối." "Ta, Hồng hiểu lúc đầu muốn nói ta cũng đi, lại bị Hắc Miêu để đầu, yếu đất nói, các ngươi ăn uống chùa lâu như vậy, ngươi liền lưu lại chả đợi à?" Hồng hiểu. Nó không thể tin nhìn hướng Dư Hỏa. Dư Hỏa bĩu môi, đưa tay, bày tỏ nàng cũng không có biện pháp. Ngược lại là Lý Ngư đi tới nhìn hướng hai người, không hiểu vấn đạo, nhanh như vậy liền đi sao? Tối hôm qua, nàng liền biết chính mình hôm nay đến là muốn thay thế Giang Phong, chỉ là không nghĩ tới, Giang Phong sẽ đi nhanh như vậy. Giang Phong cười nói, ngày lại lại chút, sẽ nhưng là chạy không nổi rồi. Về sau, Ninh Thành liền giao cho ngươi. Tức Lý Ngư đành phải đáp. Giang Phong ngồi lên xe, hướng về trong cửa hàng vẫy tay, "Hắc đại nhân, ta đi." Ân, thuận buồn xuôi gió. Nhìn xem xe rời đi nhắc lên cho bụi, hồng điều lỗ thay một nháy mắt nằm xuống, thiếu khí vô lực nói, "Ta tựa hồ bị ném bỏ." Nghĩ gì thế? Ngươi còn muốn trả nợ. Hắc Miêu vô tình nói. Không hiểu. Linh Thành không tình lớn, nhưng cũng có núi có nước, Giang Phong cùng Dư Hỏa đứng tại một chỗ đỉnh núi phóng tầm mắt tới Linh Thành, trong thành phong cảnh thu hết vào mắt. "Không nữa. Giang Phong gật đầu, dù sao sinh hoạt 20 năm địa phương, chúng ta có thể tùy thời trở về, cũng không phải là một đi không trở lại." Giang Phong thở dài, lúc ấy Lý Nhị Nhu lắc lư hài đồng lên núi, từ biệt trăm năm, bây giờ ta cái này rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể về." Dư Hỏa trầm mặc, kỳ thật nàng không biết, có lẽ về không được cũng có nói. Lý Nhị Nhu tiêu phí mấy trăm năm thời gian, Chế tạo ra 300 linh thể, cuối cùng vẫn là không cách nào kết đan, ta thật có thể thành công sao. Giờ khắc này, Giang Phong thế mà cũng có một chút không tự tin. Hắn muốn là thôn dân, thuần pháp thiện lương, về sau lấy hải đồng luyện đan, thẹn trong lòng. Hồng hiểu nói. Đúng vậy a. Ai? giữ hỏa. Ngươi ai cái dám, nếu không phải ta loại bỏ cái kêu 300 linh thể chấp nhiệm, ngươi cũng sẽ biến thành người điên. Một thể xong hồn, người bình thường đều chịu không được, huống chi là 300 nhiều. Đi thôi. Hai người đường xuống núi bên trên, gặp phải có người tại Nam Sơn công mộ mặc dù là hoàn cảnh tốt, nhưng cái kia cần tiện. Thật nhiều người đều là dã ngoại núi hoang tùy tiện tìm địa phương chôn, dù sao đầu năm nay, người nghèo, chết đều chết không lên. Đi đi, Giang Phong đột nhiên dừng bước, giữ Hỏa đụng đầu vào hắn trên lưng. Ngươi làm gì? Giữ Hỏa lau trán bất mãn nói. Đi đi liền ngừng. Giang Phong cúi đầu nhìn xem hai người dưới chân, có tháng treo lơ lửng giữa trời, hai người no. Hai ảnh tử phân thân bị kéo rất dài, đan vào một chỗ. Vừa rồi cái kia viếng mộ mà người, không có no. Hai ảnh tử phân thân trở về nhìn xem. Giữ Hỏa có lẽ chỉ là bị cây trở lại nghi thần nghi quỷ dư hỏa nội tâm nổ nước bọn, nhưng vẫn là đuổi theo Giang Phong bước chân trở lại nơi vừa nãy biếng mộ mà người đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một ngôi mộ lẻ loi đứng ở đó trước mộ phần còn có ngọn đến tiêu đốt cùng chưa đốt tận cho giấy tới gần chút thấy được trên bia mộ danh tự hai người đều sử sốt. kính chi mộ phía dưới cùng nhất nơi hẻo lánh chỗ còn biết lập bia người danh tự ảnh nhìn thấy nơi này Giang Phong lập tức cho Hắc Miêu gọi điện thoại cậu tử nhanh như vậy liền nghĩ nhà Hắc Miêu tiếng cười truyền đến Hắc nhân kính chết có lẽ vậy có một cái gọi là ảnh yêu tới linh thành, cậu tử, linh thành sự tình ngươi không cần phải để ý đến, đi tốt chính mình đường. nhìn xem điện thoại dập tắt đi xuống màn hình, giang phong trầm mặc, nghe tới, các đại nhân tựa hồ biết kính chết, ngươi hiểu rõ yêu sao? giang phong nhìn hướng dư hỏa, hiểu rõ, ngươi muốn biết? ưn, cái kia đi, ngươi giúp ta thay cái mới nhất điện thoại, ta chơi game giạt thua, hẳn là điện thoại không được. đó là bởi vì đồ ăn, cùng điện thoại có quan hệ gì? tại giang phong đáp ứng phía sau, dư hỏa liền nói, nhân tâm bị tu đạo con đường càng là như vậy, chúc cơ tâm ma kiếp, nguyên anh hùng trần kiếp còn có độ kiếp lúc tiên lôi kiếp, những này đều muốn kinh lịch sinh tử, yêu chính là cái này thời khắc sinh tử xuất hiện sản vật. bọn họ ẩn nút ở trong thiên địa này, tự thành tổ chức, gọi là yêu minh. yêu minh. Giang Phong thì thảo nói như vậy, cái này ảnh là đến báo thủ. ai biết được, thế nhưng tính có thể được giết, nói rõ cái này ảnh cũng có thể, ngươi lo lắng quá nhiều. dư hỏa không có vấn đề nói, tục thế có trật tự, tự nhiên có giữ gìn trật tự người. được thôi. màu trắng chiếc xe chạy tại trên quốc lộ, càng lúc càng xa. hắn đã không cần lái xe taxi, thân xe nhan sắc tự nhiên cũng không cần ngụy trang. Chương 34, linh lực chương 34, linh lực hắc đại nhận cho hắn trong thẻ khoảng chứng 2000 vạn. Đừng nói cho Dư Hỏa thay cái điện thoại, đổi phòng nhỏ đều đủ. 20 năm, 2000 vạn, tựa hồ người làm thuê cũng không có khổ như vậy. Bọn họ đi ra đã 3 ngày, lộ tuyến lại không phải hướng đông Dư Hỏa nói nàng chuẩn bị mang Giang Phong đi thấy chút việc đời. Lão bản, 10 phần thịt khò tiêu xanh tới. Lão bản nương mang theo người phục vụ cầm hai khay, mỗi cái đĩa có năm đĩa đồ ăn, đều là giống nhau. Cảm ơn, lại đến một thùng cơm, đi nhớ là một thùng. Dư Hỏa cường điệu nói, "Lão bản nương." Lúc này bên cạnh hai vị đại ca nhìn hướng Giang Phong bên này, trêu kẹo nói, này, bé con này có ý tư à? Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người gọi món ăn đều điểm đồng dạng, Trọng điểm không phải số lượng sao? Một vị khác đại ca nhìn thấy trên bàn một cái sợi khoai tây, một đĩa cụ lạc có chút chấm mắm, loại này quốc lộ một bên quán cơm nhỏ, nấu ăn rất thơm, nhưng bọn hắn cũng là vị sinh hoạt buôn ba, sẽ không lãng phí quá nhiều tiền tại ăn uống bên trên. Giang Phong cầm lấy trên bàn một đĩa đồ ăn, đi đến hai vị đại ca bên cạnh, đem đồ ăn thả xuống, cười nói, điểm nhiều, đưa các ngươi một đĩa. Hai đại ca liếc nhau. Một người trong đó cầm qua ly giấy cho Giang Phong rót một ly. "Tiểu tử, cả thanh." Giang Phong ngửi nồng đậm mùi rượu, vội vàng cự tuyệt nói, "Một hồi còn phải lái xe đâu." Đại ca cũng không bắt buộc, một cái thịt liền một bầu rượu, khép mắt vấn đạo, "Đi ra du lịch. Đúng vậy a, có chỗ nào để cử sao?" Giang Phong theo bọn hắn hỏi. Lúc này một vị khác đại ca cười nói, "Ta để cử các ngươi nghỉ ngơi một đêm lại đi." Giang Phong cũng dùng đũa chọn lấy mấy hạt củ lạc ăn, nói thế nào. Nơi này lại đi 20 dặm, liền ra tương nằm dưới, phía sau độ cao so với mặt biển cao, đường không dễ đi, xe dễ dàng tắt máy buổi tối nguy hiểm, đúng vậy à, trước đây chúng ta liền có ông bạn già tại cái này giai đoạn đi ra sự cố, mà còn ban ngày đi, núi tuyết cũng có thể chụp ảnh, buổi tối cái gì cũng nhìn không thấy. Đi, ta người này nhắc nghe quên, các ngươi ăn. Có ngay. Theo ngoài cửa xe ngựa càng ngừng càng nhiều, không ngừng có người đi vào ăn cơm, bất quá phần lớn đều là điểm hai cái đồ ăn, mà còn cần phải cụ lạnh. Giống dư hỏa dạng này, lão bản nương nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nửa giờ sau, Giang Phong ngồi ở trong xe, có chút do dự nói, thật đi à? Dư hỏa tức giận nói, một cái sắp muốn kết đan tu sĩ, ngươi sợ cái này? không nghe đại ca nói, an thiệt thòi ở trước mắt, cái kia ngủ một đêm a, dù sao ta lại không nóng nảy. dư hòa nói, thế thì cũng không cần, cái này liền xuất phát. nói xong giang phong khởi động xe rời đi. vừa vặn cái kia hai vị đại ca đang ngồi ở trên xe hút thuốc, thấy cảnh này, thở dài. người trẻ tuổi chính là không nghe khuyên bảo, không có mở bao lâu, bằng thẳng mặt đường biến mất, hướng dẫn biểu thị phía trước cần trước lên núi, lại xuống núi. đoạn này vòng quanh núi đường không có cứng lại, mặt đất lồi lõm, tất cả đều là đá vụn, trọng yếu nhất chính là không có hàng rào, mặc dù đường không tính hẹp, nhưng nếu là xe mất khống chế chỉ sợ không phải đụng núi chính là ngã xuống sườn núi. vốn là ban đêm, ánh mắt thiếu nghiêm trọng, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là thiên không đã bay lên đông tuyết. Giang Phong thân là nhiều năm lão tài xế, cũng không nhịn được thả chậm tốc độ, nhưng thân xe vẫn như cũ bắt đầu lăn lư. cái này để ăn xong liền ngủ dư hỏa cao mày tỉnh lại, chờ thấy được tình huống bên ngoài, thúc giục nói, lái nhanh một chút, tranh thủ trước hừng đồng đến. Giang Phong vô vô vô lăng, nhịn không được nói, ta sợ ông bạn giả gánh không được. vốn là 8 năm cũ xe, vẫn là xe con, hắn đã nghe thấy nhiều lần cái bệ thịt có âm thanh, không có việc gì một hồi ngươi cái này ông bạn già liền nên ném đi. Giang Phong, đáng tiếc không bao lâu, không đợi Giang Phong bước bỏ ông bạn già, ông bạn già trước đem hắn bước bỏ. Cách một tiếng, xe thắng gấp tại nguyên chỗ, bảng đồng hồ ánh đèn nhanh chóng giật tắt, mặc cho Giang Phong làm sao đánh lửa, đều không cách nào lại lần nữa khởi động. Giang Phong, đi đừng đánh nữa, dọn dẹp một chút, chúng ta trực tiếp đi qua. Nói xong dư hỏa đem áo lông cái mũ đeo vào trên đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, thuận tay mở cửa xe, một cỗ lạnh tấu xương gió lạnh tập kết đi vào, để Giang Phong nhịn không được dùng mình một cái. Qua đi đâu? Hắn muốn đạo. Dư hỏa chỉ chỉ ven đường ngọn núi, đi đỉnh núi. Giang Phong, xe chỗ xấu, cách điểm cao nhất không bao xa, nhưng đoạn này vòng quanh núi đường không có bàn đến đỉnh núi, chỉ ở giữa sườn núi liền bắt đầu xuống dốc, bởi vậy chính giữa có một đoạn ngọn núi là hướng lên bầu trời kéo dài tới, bởi vì độ cao so với mặt biển cao, mây mù lờ lở, quanh năm bị tuyết bao trùm. Cũng là đoạn này trên đường đi cảnh điểm một trong, Giang Phong đem xe đẩy hướng bên đường, để phòng phía sau tạo thành cả xe, mà hành lý của hắn là một cái bọc lớn, bên trong không chỉ có hắn đồ vật, còn có Dư hỏa đồ vật. Chỉ là đi bộ không đi mấy phút, Dư hỏa liền dừng lại. Giang Phong, ta đi không được rồi, ngươi con ta. Giang Phong, tại nhìn đến phía trước là đường xuống dốc lúc, dư hỏa dùng đầu cọ sắt Giang Phong bả bay, ra hiệu hắn dừng lại. Liên cái này núi, đi lên liền được. Giang Phong ngẩng đầu, cho dù là ban đêm, hắn vẫn có thể cảm giác được cái này cái này núi không có phần cuối, xuống hồ ngọn núi đều là tuyết, đoán chừng còn có băng. Sao? Làm sao bên trên? Nhìn ngươi tay mơ này bộ dáng, ngươi cũng sẽ không phi, leo đi lên thôi. Giang Phong trầm mặc, vấn đạo cao bao nhiêu? Đại khái mấy trăm tầng lầu cao như vậy a, nhớ không rõ. Giang Phong. Ngươi ý tá, để ta có hành lý của ngươi, tay không bỏ mấy trăm tầng lầu. Dư hỏa, rất khó sao? Giang Phong, không khó sao? Dư hỏa, vậy liền chậm rãi bỏ. Nếu là hướng đông ngươi còn tại nhân loại ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương, liền muốn lên tin tức. Giang Phong, ngươi thật giống như hoàn toàn không nghe ta đang nói cái gì. Giang Phong đưa tay, mới vừa tiếp xúc vào núi, một cô băng lênh đâm ngón tay đau nhức, cái này để hắn nhịn không được buông ra. Đường dày vò khốn khổ, trong cơ thể ngươi linh được đâu? Dùm a, không cần trở dị xét sao? Nghe thấy lời này. Giang Phong thử điều động linh lực, nhưng mà màu đen linh lực bao trùm trên bàn tay, ngọn núi nháy mắt tăng dã, lưu lại một cái chống chân hố, hình như không được a sơ một cái liền bị thôn vệ. Thật sự là liễu bị, đây là ngươi linh lực, ngươi không khống chế được sao? Loại này thôn vệ hiệu quả, hình như không khống chế được. Vậy liên học được khống chế, dù sao hừng đông bị người thấy được, ngươi khẳng định bên trên tin tức. Giang Phong, ngươi không chỉ muốn cam đoan ngươi không rất xuống đến, còn muốn dùng linh lực bao chúng ta, càng đến phía trên càng lạnh, ta ăn không được một nửa cổ. Còn có cái này ngọn núi cũng không thể phá hư không phải vậy ven đường người hảo tâm nhất định sẽ báo cảnh đúng bỏ tốc độ nhanh hơn đối mặt dư hỏa yêu cầu giang phong trong lúc nhất thời có chút đau đầu cái này linh lực thôn vệ hiệu quả hắn nên như thế nào khống chế giang phong thử thật nhiều lần vẫn là vừa chạm vào đụng phải ngọn núi ngọn núi liền sẽ bị thôn vệ dư hỏa nhịn không được thở dài thật sự là đồ đần ngươi có hay không nghĩ tới linh lực tại trong cơ thể ngươi vì cái gì sẽ không thôn vệ ngũ tạng lục phủ ngươi vì cái gì nhất định muốn thả ra Nhìn không thấy vũ khí mới là trí mạng nhất, mà còn ngươi cái này hắc sắc linh lực bị người thấy được liền xong rồi, phía sau gặp địch ngươi nên làm cái gì? Cho nên, ta nên làm như thế nào? Giang Phong Kiêm tốn vấn đạo. Hắn nhìn ra, Dư Hỏa đang dạy hắn. Giấu tại dưới làn da, đã muốn có hiệu quả, lại không thể bị người thấy được, ví dụ như ngươi cùng nhân gia bắt tay, nhân ra một ý niệm liền có thể công kích người, mà ngươi còn muốn đi điều động đan điền linh lực, đến tiến hành phản kích, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Ngươi loại này cần thời điểm mới nhớ tới dùng linh lực hành động, trong mắt của ta là phi thường mù mờ. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải bảo đảm trong cơ thể ngươi linh lực tùy thời tùy chỗ đều ở vào sinh động trạng thái, để bọn họ che kín trên thân mỗi một cái nơi hẻo lánh, mà không phải đặt ở trong đan điền gì xét. Như bởi vì sợ bị người phát hiện, cũng không dám rủng vậy ngươi tu cái gì nói, thành cái gì tiên?" Dư hỏa ngữ khí lạnh lẽo, nơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tục hề an nhàn quá lâu, đây cũng là nàng bắt đầu chướng mắt Giang Phong nguyên nhân, dạng này trúc cơ cùng người đối chiến, sợ rằng hơi có tâm kế người bình thường cũng có thể làm hắn. Chương 35, Quan Sơn Nan Biệt chương 35 Quan sơn Nan Việt Cốc Vũ khoảng thời gian này luôn là hốt hoảng. Từ khi Ninh Thành một nhóm trở lại về sau, nàng Tam Quan bị đổi mới, đặc biệt là Bạch Tương từ sân bay biến mất một khắc này, trong lòng một loại nào đó ý nghĩ đạt tới đỉnh phong. Cốc Liêu nhìn xem nữ nhi cầm đũa đâm đồ ăn lại không dưới cửa ra bảo, nhịn không được liếm mày. Cốc Vũ, ngươi thế nào? A. Cốc Vũ hoàn hồn nhìn hướng phụ thân, đầy cõi lòng hy vọng bấn đạo. Phụ thân, ngươi đối Bạch Tương hiểu rõ không? Cốc Liêu sững sờ. Sau đó Trần Ngâm nói, người này rất có đầu óc buôn bán, là cái nhân tài. Không phải. Ta nói là ngươi có phát hiện hay không nàng có một ít khác với chúng ta địa phương. Cốc Liêu, ra hiệu xung quanh người hầu rời đi. Cốc Liêu thấp giọng nói, ngươi trông thấy? Cốc Vũ gật đầu, đem sân bay chuyện phát sinh miêu tả đi ra. Phụ thân, nàng là tiên nhân sao? Cốc Vũ tràn đầy hy vọng vấn đạo. Cốc Liêu trầm mặt rất lâu, mới lên tiếng, ta sắp thực hiểu rõ một chút, bất quá ngươi vẫn là bỏ đi không nên có tâm tư à? Đây không phải là chúng ta nên tiếp xúc đồ vật? Vì cái gì? Cốc Vũ không hiểu, tất nhiên cường đại tồn tại, vì sao không thể tiếp xúc? Tại chỗ này, ta có thể bảo chứng ngươi cả một đời không buồn không lo nhưng nếu là tiếp xúc bọn họ, ta cốc gia quyền thế cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi, hiểu chưa? Có thể là cốc vũ còn muốn nói điều gì? cốc liêu vô tình đánh gãy, tranh thủ thời gian ăn cơm, ăn xong đi công ty. cốc vũ bữa cơm này cốc vũ ăn không quan tâm. cốc liêu nhìn xem trong mắt, trong lòng than nhỏ, cái này thế giới không hề an bình, hắn đã sớm biết, như kinh thành cốc gia như vậy có quyền thế đại gia cũng không biết, hắn từng nghe nói vương gia đã phụ thuộc một loại nào đó thế lực, công hiến toàn bộ gia sản, đưa con cái rời đi kinh thành. hắn biết, đó chính là cốc vũ suy nghĩ trong lòng sự tình. có thể là hắn là thương nhân minh bạch một khi ăn nhờ ở động không biết ngày nào liền sẽ biến thành trên bảng ước hiếp có thể cái này bạch tương nghĩ tới đây hắn đối hàng phía trước tài xế phân phó nói đi bạch thị bạch thị tập đoàn tầng 33 cao ốc đứng lặng tại tấc đất tấc vàng địa phương đây là bạch tương một tay tạo dựng lên giờ phút này bạch tương ngồi tại lão bảng ghế cho mày nàng rất phiền não không chế cốc vũ kế hoạch thất bại cốc liều cái kia lao đang dột bối không vào nàng đến suy nghĩ một chút những biện pháp khác thùng thùng tiếng đập cửa vang lên vào thư ký cũng không có đi bảo mà là tại cửa ra vào nghiêng người báo cáo lão bản, cốc liêu tới, bạch tương sướng sở, nhàn nhạt vấn đạo, có nói gì hay không sự tình? hắn nói muốn cùng lão bản hàn huyên một chút đông thành hạng vũ. mời, tốt, phòng khách, cốc lao bản thật là khách quý ít gặp a. bạch tương cười nói, bạch tổng không cần làm bộ làm tịch, ta đến chỉ là muốn hỏi, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? cốc liêu âm thanh có chút lạnh, đây là ý gì? bạch tương nghi hoặc, ngươi tại tiểu nữ trước mặt biểu hiện ra cái kia không phải người thường lực lượng, là có ý gì? ta nhớ kỹ các ngươi có gian vuột, bạch tổng cử động lần này không ở đâu cái này a lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, vô cùng xin lỗi. bạch tương xin lỗi nói, trong mắt lại không có một tia ấy náy. nàng là cố ý thử hỏi một phàm nhân, nhìn thấy tình cảnh như thế, làm sao không động tâm. cốc liêu trầm mặc rất lâu, nói, nói một chút người mục đích. ha ha, cốc tổng cố khéo, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. bạch tương cầm lấy cà phê nhấp một miếng, yếu đứt nói, làm tài nguyên khô kiệt lúc, liền sẽ sinh ra dung chuyện, hiện tại chính là trường hợp này, ta hy vọng cốc nhà có thể đứng thành hạng cốc liêu vặn lông mày, tài nguyên, linh khí. bạch tương nói ngay thẳng, chắc hẳn cốc gia cũng có ghi chép. Đừng nói cho ta người không biết, hắn sát thực biết một chút, có thể cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta nơi này không đã sớm không có loại đồ vật này. Bạch Tương nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi đoán, bọn họ cùng đường mặt lộ lúc, chất tự còn có thể hay không cường đại tồn tại." Đến lúc đó, đứng không đứng đội, cũng không phải ngươi nói tình bạn, luôn ra xem như là người thông minh. Tiền tài nắm giữ tại số ít người trong tay, thông tin cũng là, cốc tổng nên sớm làm quyết đoán mới lạ. Lần này, Tốc Liêu trầm mặc dài đến 10 phút đồng hồ, hắn đang suy nghĩ lợi và hại. Bạch Tương nói tới, hắn hiểu được, có thể hay không cam đoan cấp Vũ an toàn? đương nhiên, cốc tổng có lẽ minh bạch quan sơn nan biệt, lôi chỉ khó vượt đạo lý, cốc vũ không cần kinh lịch một bước này. ta suy nghĩ một chút, hy vọng là ta muốn thấy đến kết quả. lúc gần đi, cốc liêu lại vấn đạo, đại khái còn bao lâu? mấy trăm năm thời gian a? nghe tới rất dài, hắn hẳn là không gặp được. có thể cốc vũ đâu? tương nam giới bên ngoài, 30 km núi tuyết, ánh mặt trời xuất hiện lúc, trên tuyết sơn mây mù lượn lở, lộng lấy. một chiếc đi qua xe ngựa tài xế thấy được ven đường đã bị tuyết bao trùm xe con, sâu sát thở dài. ai? lời hay khó khuyên chết tuyệt vĩ có trách ngày hôm qua ăn như vậy nhiều, tình cảm là chặt đầu cơm đâu. Đi, tranh thủ thời gian xuống núi, cái này phá lộ thật khó đi. Núi tuyết bên trên, mọi người nhìn không thấy địa phương. Giang Phong ghé vào trên núi nghỉ ngơi, phía trên vẫn cứ nhìn không thấy phần cuối, mà càng lên cao, không những giống Dư Hỏa nói rất lạnh, còn có một loại áp lực vô hình, từng tầng từng tầng từ bên trên rơi xuống, phản phất không đem hắn làm đi xuống, không bỏ qua. Giang Phong trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, đến chống cự phía trên áp lực. Hắn sâu sắc thở dài, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi nói đời này mặt ta không thấy cũng được. Dư Hỏa không có về hắn. Giang Phong nhíu đầu, phát hiện dư hỏa ghé vào trên lưng hắn đang ngủ, đầu tựa vào trên bả vai, miệng há ra hợp lại, tựa hồ tại ăn cái gì ăn ngon. Giang Phong giật giật thân thể, sau lưng hình như có một cái trăm cân cây đồng, như bạch tuộc động dạng quân lấy hắn. Thật sự là nghiệp A. Chạy tới nơi này, đi xuống là không thể nào đi xuống. Giang Phong lại nhìn một chút lòng bàn tay của mình, nhìn không thấy màu đen linh khí, lại mơ hồ có lôi quang lập lẹ. Hắn có thể tại cảm thấy dưới bàn tay, phun trào linh lực vận sức chờ phát động. Trải qua một đêm vừa đi vừa về luyện tập, hắn đối linh lực không chế biến thành thuần buồn gió. Đi ngươi Phúc Phúc mới vừa lên một bước, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống. Giang Phong nhìn xuống cổ họng tinh ngọn, cắn răng tiếp tục hướng bên trên. Ta hiện tại càng ngày càng hiểu kỹ, phía trên này đến cùng có đồ vật gì. Dựa vào trên núi cao, một vị lao đầu mang theo hài đầu ngay tại bán mức quả, màu đỏ rực mức quả xin đón gió tuyết sừng sững công đổ. Ra Ra, ta không hiểu, nơi này căn bản không có người, chúng ta vì cái gì muốn ở chỗ này bán? Hai đồng vô cùng không hiểu, thậm chí cảm thấy đến Ra Ra đầu có vấn đề. Rõ ràng thị trấn bên trên có không ít người, vì cái gì chạy đến bên mở vực đến bán mức quả? Aman ra Gia cái này mức quả chỉ bán cho người hữu duyên. Lao Đầu cười nói, có thể là rất nhiều năm, ngươi một cái cũng không có bán đi. Đúng vậy a, Quan Sơn Nam Việt, nào có như vậy có nhiều duyên người. Ngươi cái này hồ Lô ta cảm giác ăn không ngon, khoái khổ. Người nào quy định mức quả nhất định muốn là ngọn. Aman không hiểu, nhưng ra ra không chịu đi, hắn đành phải ngồi tại bên vách núi, loay hoay gió tuyết. Vị trí này có thể nhìn thấy tiểu trấn, nhà của hắn ở đâu. Chương 36, vượt lôi chỉ chương 36, vượt lôi chỉ Aman bản chân đột nhiên mắt lạnh, hắn túi đầu nhìn, bộc phát ra một cỗ thế lượng tiêu A, Ra Ra, có quỷ. Một cái thất khiếu chảy máu đầu trọc bắt lại hắn chân, còn hướng hắn cười hắc hắc. Trên lưng tựa hồ còn đeo một cái tóc dài nữ quỷ. A mang thần tóc thu hồi bàn chân, nào về phía Ra Ra ôm ấp. Lão đầu nĩu mày ôm lấy tôn tử, ngưng thần nhìn. Bên vách núi một cái huyết thủ bỏ lên, ngay sau đó cọ phát sáng đen nhánh đầu trọc, chảy máu ngũ văn. Sát thực có chút giống quỷ. Giang Phong trước đem dư hỏa để ở một bên, sau đó nằm trên mặt đất bên trên hổng hổ thở dốc. Cái này một lần, thật là không dễ dàng. Lão đầu ôm lấy tôn tử đi tới bên cạnh hắn, đầu tiên là nhìn xem dư hỏa. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thân. "Đạo hữu, lợi hại a?" Giang Phong nhìn xem lão đầu này, yếu ớt vấn đạo, "Chỗ nào lợi hại?" Lão đầu cười nói, "Có thể lên đến đã là không dễ, huống chi ngươi còn mang theo một cái tay trói gà không chặt người, cử động lần này xứng bên trên lợi hại. Mua cái mức quả không, chỉ cần mới nguyên." "Giang Phong, còn có bán mức quả, chẳng lẽ nơi này cùng hắn tưởng tượng không giống?" Cảm nhận được ngọn núi áp lực, Giang Phong cho rằng phía trên hẳn là thoại bản bên trong miêu tả tiên giới loại hình, ví dụ như cái gì tông môn săn sát, nhưng chưa từng nghĩ thế mà còn có bán mức quả bốn cho rằng là đang tiết lộ nguyên lai vẫn là tại nhân gian cái này để hắn nhịn không được thở dài đạo hữu cớ gì thở dài đạo hữu đi lên chính là đạo hữu a man đứa nhỏ này còn nhỏ đường nên trách giang phong nếu như hắn nhớ không lầm võ lăng chấn đứa bé kia có phải là cũng tên a man cái tên này có tốt như vậy sao lúc này dư hỏa bỗng nhiên đưa tay bóp giang phong một cái giang phong nói chuyện khách khí một chút đây là nguyên anh đại lão giang phong lập tức ngồi xuống nhìn hướng đối phương chắp tay nói gặp qua đại lão đồng thời cũng tại bụng trộm rõ xét Lão đầu này thoạt nhìn hình như không có gì đặc biệt. Đã không có minh trần loại kia quanh thân tự thành một mạch cảm giác, cũng không có bạch đại nhân thoạt nhìn có cảm giác áp bách. Lão đầu cười ha ha, nhìn hướng dư hỏa, khíp mắt nói không nghĩ tới, lão phu thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, tiểu cô nương tựa hồ không phải tay trói gà không chặt. Nói đùa, ta liền một người bình thường, gặp nhiều mà thôi. Ha? Nơi nào thấy qua? Bí mật. Cái kia, ta có thể hỏi một chút đây là cái kia sao? Giang Phong đánh gây hai người thương nghiệp lẫn nhau tội, chỉ vào phương xa bôn đạo. Cái này trên núi cao, thế mà có thể nhìn thấy nơi xa thị trấn. Nơi đây tên là Câu Linh Trấn, cùng các ngươi tụ thế cũng không khác biệt gì. Vậy ta? Giang Phong nhìn hướng Dư Hỏa. Vậy ta đi lên làm gì? Dư Hỏa không để ý Giang Phong, mà là nhìn hướng lão đầu, cung kính nói, "Chúng ta là vượt lôi chỉ mà đến." Lão đầu sử xúc, nghi ngờ nói, "Các ngươi, cái này tiểu tử còn hy vọng xa đợi, cô đương ngươi càng không được. Không có việc gì, hắn sẽ mang theo ta." Dư Hỏa vô Giang Phong bả vai cười nói. Lão đầu nhìn hướng Giang Phong, giơ ngón tay cái lên. Chúc cơ vượt lôi chỉ, chưa từng nghe thấy. "Giang Phong, mức quả muốn sao?" Lão đầu lại hỏi câu Đến Ngụy xiên. Dư Hỏa Phong còn nói, để Giang Phong không nghĩ tới chính là, Nguyên Anh đại lao trực tiếp lấy điện thoại ra, để hắn quét mã. Mức quả bán đi, lao đầu cười ha hả nhìn hướng hai người, ta liền đi trước. Lúc này, trong ngực hắn A Man đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, có thể hay không nhìn xem chân. Dư Hỏa, lao đầu. Lao đầu lúng túng cười một tiếng, ôm A Man rời đi. Tiểu sát so. Giang Phong vô tình nổ nước bọt. Giang Phong, Dư Hỏa ngữ khí nghiêm túc chút, người này tại độ hồng trực tiếp, đứa bé kia chính là tiếp. Giang Phong kiếp sợ, nói như vậy, muốn hóa thần Đúng vậy a, ngươi vận khí coi như không tệ. Dư Hỏa đem mức quả đưa cho Giang Phong. Giang Phong thấy thế, cự tuyệt nói, ta không ăn, mà không kéo mấy. "Đồ tốt, ngươi đến ăn." Giang Phong cắn một cái đi xuống, vốn nôn ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. "Tốt, thật khổ. Tốt, tốt." Linh khí nồng đậm. Sau một khắc, màu đen linh lực phá thể mà ra, xông thẳng tới chân trời. "Ngươi là ngốc từ sao?" Nhanh thu lại. Dư Hỏa mắng, "Ngươi này thật sự là tự tìm cái chết." Đã đi xa lao đầu, đột nhiên quay đầu, lại thấy được một nam một nữ kia còn tại trong gió tuyết vô dỡn kỳ quái, vừa bạn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất làm người sợ hãi cảm giác là cái gì? Lao đầu bật cười, hẳn là suy nghĩ nhiều, một cái chút cơ mà thôi. đúng chi, hắn không hề xem trọng Giang Phong có thể vượt qua lôi chỉ, dù sao trăm ngàn năm qua người thành công cũng chỉ có một cái. hy vọng cái kia mời xuyên đường hồ lô hữu dụng à? Như thế có loại người thật là không thấy nhiều. bên này, Dư Hoa không ngừng vô giang phong đầu, Giang Phong che miệng liên tục gật đầu. đừng, đừng đánh nữa. có thể. thấy thế, Dư hỏa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật cho là đây là bình thường thị trấn, ngươi lại không khống chế được. Hai chúng ta đều phải chết tại cái này. Bọn họ vị trí là một chỗ vết núi, vết núi bên kia có thạch đầu cầu nằm ngang giữa không trung, phần cuối chính là tiểu trấn. Mà con cái này tiểu trấn không phải lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn ở một tòa khác trên đỉnh núi. Thấy thế nào đều là bình thường tiểu trấn. Người đi lên thử xem." Giữ Hỏa chỉ vào cầu đá nói. Giang Phong lơ đếm, một bước bước lên cầu đá, thiên địa biến sắc. Trên bình đài vô căn cứ sinh ra gợn sóng, một đạo hắn nhìn không hiểu to lớn trận pháp phiêu phủ tại hai người nơi ngực, ngay sau đó trên dưới tách rời, một đạo dung nhập bình ải, một đạo thăng đến bầu trời hai người bị cưỡng chế chuyển vị đến chính giữa bình đại âm ấm gió tuyết tản đi đất bằng có kinh lôi nổ vang nhìn lên bầu trời quen thuộc lôi vân tụ tập giang phong há to mồm. cái này hai người lưng tựa lưng dư hỏa nghiêm túc nói đây chính là lôi chỉ ngươi nhảy tới nhân gia mới sẽ thừa nhận ngươi hiểu không không phải vậy ngươi chính là hắc hộ giang phong ta hình như minh bạch ta chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài liền có thể tiếp xúc đến linh khí đúng không có thể hiểu như vậy chật chật thế mà còn lưu lại một con đường như vậy còn rất công bằng giang phong cười nói công bằng cái dám nơi này không có kim đan không qua được, mà tục thế không có khả năng kết đan. Giang Phong trầm mặt sẽ, yếu đất nói, vậy ngươi để cho ta tới chịu chết. Ngươi không phải không sợ sét đánh sao? Không sợ không đại biểu sẽ không đau. Đừng nói nhảm, tới. Anh Giang Phong lời nói chìm ngập tại lôi đỉnh bên trong, tựa như to bằng cánh tay lôi đỉnh đập đệm tại trên thân hai người, phía sau ngưng tụ không tan, tại mặt đất hoa thành gợn sóng khuấy động ra. Giang Phong nhấp chân, mu bàn chân bên trên lôi quang lập lòe, lại như nước sạch lưu lạc. Ta cuối cùng biết vì cái gì kêu lôi chỉ. Một đạo sét đánh xuống. Giang Phong lông tóc không thường, tiện thể dùng linh lực bảo vệ dư hỏa. Chủ yếu vẫn là bởi vì, lôi đỉnh mục tiêu cũng không phải là Giang Phong, tựa như là vì rót đầy chỗ này bình đại. Đạo thứ hai lôi đỉnh sau đó, Giang Phong rất nhanh phát hiện vấn đề. Ta ngâm tại cái này lôi chỉ bên trong, linh lực đang bay nhanh sói mòn. Giữ hỏa đem còn lại mức quả đưa cho hắn, cho nên ta mới nói ngươi vận khí tốt. Có thể là, ta linh lực sói mòn nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì bảo vệ ngươi. Giữ hỏa, ngược lại là quên cái này một lần, không có kim đan, không cách nào tự chủ tạo ra linh lực. Cuối cùng cũng có hao hết lúc. Rất nhanh, hai người lại lần nữa bị chìm ngập tại lôi đỉnh bên trong. Chương 37, như cá gặp nước, giống như chim ném rừng chương 37, như cá gặp nước, giống như chim ném rừng làm lôi trì chìm ngập Giang Phong bắt Bùi lúc, bầu trời trận pháp tàn đi, cũng không tại rơi xuống lôi đỉnh, phía trước cách đó không xa cầu đá chỗ xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đi tới liền được. Giữ Hỏa chỉ hướng cánh cửa ánh sáng kia. Giang Phong cảm nhận được dưới thân cát thường, cười khổ nói, nói nhẹ nhõm, ta hình như không đọc được. Lôi trì bên trong cùng bạo khí tức không những đang tiêu hao hắn linh lực, còn tên liệt hai chân, đừng nói động, hắn không có nằm xuống cũng không tệ rồi giờ phút này, giang phong đứng tại lôi trì chính giữa, đem dư hỏa ôm vào trong lực, nửa bước khó đi. an hồ lô a, dư hỏa cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể mở ra mức quả đưa vào giang phong trong miệng. giang phong há miệng, giống tốt xin đồng dạng ăn xong nguyên một căn. Đắng chát vào cổ họng, nhưng linh lực sinh sôi. giang phong thử hướng về phía trước bước một bước, tuy là một bước nhỏ, nhưng trùng quy là động. nhưng một bước này, phảng phất cục đá rơi xuống nước, tạo nên một vòng cẩn sóng, lôi trì bên trong biến thành càng thêm cuồng bạo. một chuỗi mức quả vẹn vẹn hỗ trợ hắn đi tầm mười bước. dư hỏa đo hai người cùng cầu đá khoảng cách sau đó thở dài chỉ còn bảy xiên, sớm biết nhiều mua chút ít giang phong cắn răng ăn một chút thôi tiếp tục tiến lên đi trước lại nói thoạt nhìn hiện tại cũng không nuôi được Như đi ra không được kết quả đại khái chính là hóa thành cái này lôi chỉ chất dinh dưỡng ta nghĩ hỏi thăm vấn đề giang phong đột nhiên túi đầu nhìn hướng dư hỏa hỏi lại không hỏi không có cơ hội dư hỏa nhìn xem càng ngày càng ít mức quả thoáng có chút bi quan không có hồng hiểu tại suy nghĩ vấn đề không đủ tất cả mặt giang phong trầm mặc sẽ vấn đạo bạch đại nhân rõ ràng chỉ cho ta phương hướng nhưng như vậy không kịp chờ đợi muốn tới đây Ngươi đến cùng tại mưu đồ gì? Mệt mệt vì báo thủ. Dư hỏa giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn, ta vậy cũng là bên trên huyết hải thâm cứu a, như thế vẫn chưa đủ. Xin lỗi, ta không thể nào hiểu được, nhưng ta luôn cảm giác ngươi đang gạt ta, trong miệng ngươi không có một câu lời nói thật. Được thôi, ngươi bây giờ buông tay, về sau liền không có người lừa ngươi. Giang Phong nhìn chăm chăm dư hỏa trên cổ khăn quàng cổ nhìn rất lâu, Giang Phong trầm mặt hướng về phía trước, không tại hỏi thăm. Lừa gạt liền lừa gạt ta, dù sao ta cũng muốn biết rõ ràng ta vì sao lại bị thiên lôi bổ. Liên lý ngư đều nhớ chu dịch dựa vào cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ. cầu đá 3 mét chỗ. dư hỏa đem cuối cùng một cái mức quả nhét vào giang phong trong miệng. ai, thứ này cũng không được, càng ngày càng không chạy qua dùng, có lẽ không đến được. ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? giang phong mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, ngươi nhắm mắt lại. dư hỏa chỉ thấy giang phong ăn cuối cùng một cái mức quả, có chút không lời, làm ra chạy nhanh động tác. một nháy mắt lôi chỉ khuấy động, màu đen linh lực xen lẫn lôi đỉnh bắn tung tóe ra. dư hỏa nhịn không được nhắm mắt lại. từ từ nàng cảm giác thân thể truyền đến một trận tê dại cảm giác, nháy mắt sau đó chỗ cổ truyền đến một trận cảm giác áp là đầu kia khăn quàng cổ. Phanh bột nặng rơi xuống đất âm thanh, dư hỏa từ Giang Phong trong tay thoát ly lăn đến một bên. Nàng liền vội vàng đứng lên xem xét tình huống, chỉ thấy Giang Phong nằm trên mặt đất, bắp chân phía dưới lộ ra bạch cốt âm bù bạch cốt bên trên có lôi đỉnh lập lõe. Người, sách cuối cùng đi ra, để ta nằm sẽ, thật là đau. Giang Phong đau nói chuyện đều tại hơi thở. Sau lưng bình đại chỗ, bởi vì người khảo nghiệm rời đi, lôi chỉ bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng mặt đất trận pháp hiện lên, hóa thành hai đạo ánh sáng đánh dấu phân biệt dung nhập hai người giữa lưng mày. Dư hỏa sờ lấy cái chán đối Giang Phong nói Thành ta không có cảm giác gì người hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại cảm thụ bên dưới Giang Phong không hiểu nhưng vẫn là làm theo nhắm mắt lại vốn nên là một vùng tăm tối nhưng mà Giang Phong trước mắt xuất hiện rầm rạp chẳng chị màu xanh điểm sáng đây là võ lăng chấn trận bước kia chuẩn xác mà nói đây là linh khí là tục thế thiếu đồ vật Giữ hỏa bốn nan nói Giang Phong đột nhiên cảm giác chân chuyển đến ngứa cảm giác linh khí làm dịu huyết lục điên cuồng lớn lên cái này vì cái gì Giang Phong không hiểu căn cứ Hồng hiểu lúc trước nói tới Người tu luyện sau khi chết, linh khí sẽ trả lại thiên địa. Tục thế cũng tại giữa thiên địa, vì sao không có linh khí? Mở mắt ra. Dư mà nói, Giang Phong mở mắt ra, liền nhìn thấy Dư Hỏa dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ tại trước mắt hắn kết thành một cái hình bông. Ngón tay của nàng phảng phất không hình đồng dạng, không ở Giang Phong trong mắt một tức bầu trời. Cầu tiên bấn đạo, ai không muốn. Nhưng linh khí chỉ có nhiều như vậy, vừa rồi lôi chỉ, bao gồm chúng ta tại cầu đá, cùng với phương xa thị trấn, những này đều thuộc về lý thế giới, thực tế chúng ta vị trí có thể chính là linh thành, chỉ là người phàm không thể phát giác mà thôi, hiểu không? Giang Phong lâm đầu, không hiểu. Dư hỏa chán nản, đồ đần, đơn giản đến nói, có người dùng trận pháp đem phiến thiên địa này ngăn cách thành vô số cái lý thế giới, mà ngươi, các ngươi nhìn thấy chính là trong tay của ta cái này một hối. Giang Phong trầm mặc, có chút trầm thấp vấn đạo, cho nên, Lý Nhị Nhu dốc cả một đời cũng chưa từng đi vào lý thế giới. Có thể nói như vậy, tinh hỏa thôn cái kia tiết lộ linh khí, chỉ là trận pháp niên đại xa xưa, cái nào đó án có mất đi tác dụng, để hai thế giới xuất hiện tương giao điểm. Người nào làm? Giang Phong vấn đạo, Cái này ta thật không biết, bất quá bản ý hẳn là bảo vệ các ngươi, chỉ là về sau." Giang Phong. Dư Hỏa nhìn hướng Giang Phong còn chưa hoàn toàn khôi phục chân, khẽ cắn môi. "Xem tại ngươi trả giá nhiều như thế, ta liền nói cho ngươi biết, linh thể sinh ra cũng không phải là ngẫu nhiên, bọn họ là lý thế giới có người tại làm thí nghiệm." "Cái gì thí nghiệm?" "Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng linh thể là tốt nhất vật chứa, điểm này ngươi cũng cảm thụ qua." "Giang Phong." Hắn sắc thực cảm thụ qua, chắc hẳn Lý Nhị Như cũng phát giác, khó trách hai vị đại nhân không muốn hắn tôn vẻ linh thể. Cửa hàng quay thủy tinh những cái kia đồ vật Không chỉ là hắn làm công chứng minh, vẫn là đối hắn giám sát. Như linh thể bị tổn vệ, chấp niệm biến thành cũng sẽ biến mất. Có thể là, ngươi cho ta không lên vùng trời này, làm sao sẽ có người ngự kiếm phi hành? Dư Hỏa, Giang Phong chỉ chỉ bầu trời. Chỉ thấy hai người phía trên, có người đạp màu trắng bạc cự kiếm, hóa thành lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Còn không đợi Dư Hỏa nói chuyện, càng ngày càng nhiều kiếm xuất hiện, mỗi thanh trên thân kiếm đều đứng một người, bọn họ hóa thành lưu quang, bay vào phương xã câu linh chấn. "Chân ngươi tốt chưa? Nhanh, có thể đi liền đứng lên, chúng ta mau vào đi." Dư Hỏa thúc giục nói, "Làm sao vậy? Trường hợp này, không phải du tự quy ra, chính là tông môn đại chiến, chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt, thuận tiện để ngươi xem một chút cái gì mới kêu người tu đạo." Giang Phong, "Mặc dù ta chưa từng thấy, nhưng ngươi xác định chúng ta sẽ không trở thành pháo hôi sao?" Giang Phong chỉ vào bầu trời không ngừng thổi qua lưu quang, có chút hoài nghi nói, "Hắn liền phi cũng sẽ không, chớ nói chi là ngự kiếm." "Sợ cái gì, ta bảo cái ngươi." Dư Hỏa nói xong, đưa tay hư không nắm chặt, một cái toàn thân tất hắc trường thường hư không ngưng tụ thành hình, thanh thương này so nằm dưới đất Giang Phong còn muốn dài. Một cái mắt, Giang Phong cảm giác Dư Hỏa khí tức trên thân thậm chí vượt qua hắn. Dư Hỏa nháy mắt mấy cái. Ngươi là Lưu bì, ta cũng không phải. Ta vốn là thuộc về nơi này. Thời khắc này Dư Hỏa, như cá gặp nước, giống như chim ném rừng. Giang Phong, không tốt lắm a. Chương 38, thì dẫn ngươi đi giết người chương 38, thì dẫn ngươi đi giết người nghe nói không có, thấy ngược trước đó vài ngày không biết từ nơi nào tìm trở về một vị tiểu sư muội, thiên phú phi người, tu vi càng là một ngày nản đạm. Đúng vậy a, ta nghe nói đã cái đan. Lao đệ, ngươi tin tức này không cho phép a, ta nghe nói đã Nguyễn Anh. Có thể là ta làm sao nghe nói đều độ kiếp. Câu linh trấn, tự lâu. Bốn bị đại hán bạm vỡ ngay tại uống rượu nói xong chuyện lý thú, Hàn Viên tới chỗ sâu, nhộn nhịp lúng túng ở một người trong đó thở dài, "Ai, nhân gia có nội tình, chúng ta ghen tị không đến, vẫn là nói một chút thất thập nhị hào a." "Cũng là a, thất thập nhị hào động tiên phúc điệu mới là chúng ta cơ duyên." Tính toán thời gian, nhanh a. "Ừm, liền hai ngày này, không nhìn thấy tới không ít người sao." "Ai, nhân số nhiều, phân thịt liền thiếu đi." Nơi hẻo lánh bên trong, gian phong chọp chọp dư hỏa, thấp giọng đạo, bọn họ thảo luận thất thập nhị hào là. Dư hỏa nhìn hướng hắn, sau đó lại quay đầu, phối hợp An đổ bật. Thử! Giang Phong. Nửa giờ phía trước, Dư hỏa khí tức tăng mạnh, nhìn xem trong tay Hắc Đường, nàng nhịn không được cười nói, ha ha, ta cuối cùng trở về. Con bị nhỏ, tỷ dẫn ngươi giết người đi. Khôi phục bộ phận thực lực Dư hỏa, liền với đôi Giang Phong xưng hô cũng phát sinh biến hóa. Giang Phong, hắn muốn nói lại thôi, tình thế đảo ngược nhanh như vậy. Con bị nhỏ. Giang Phong mím môi, kháng nghị nói, ta gọi Giang Phong. Dư hỏa nặn nặn mặt của hắn, cái này không trọng yếu. Giang Phong, điều này rất trọng yếu. Dư hỏa cũng không để ý hắn, đem trường thương cắm vào trên cầu đá, mở hai tay ra mặt hướng bầu trời, há miệng. đến. tiếng nói rơi, Giang Phong cảm giác xung quanh cùng phong nổi lên bốn phía, màu xanh phong bạo đột ngột xuất hiện tại bốn phía, mà phong bạo đầu nguồn chính là Dư hỏa. nàng tại hấp thu linh khí. Giang Phong ngẩng đầu, bầu trời ngự kiếm đám người sớm đã đi xa. con bị nhỏ, chờ tỉ trước thu chút lãi. nhưng mà, phép lối Dư hỏa vẹn vẹn khoa trương mấy phút, liền đề bại. linh khí phong bạo vào hết trong miệng nàng, định xem xét trong cơ thể tình hình, nhưng chưa từng nghĩ chỗ cổ khăn quẳng cổ lại lần nữa phát lực. Vị dâu tây hương vị bay lên, dư hỏa sắc mặt cực kỳ khó coi điểm. Giang phong thì là một mặt một bước, trong cơ thể mãnh liệt linh khí tán loạn, hán phí hết lớn sức lực mới không chế lại, không để cho tràn ra bên ngoài cơ thể. Bởi vậy, thoạt nhìn có chút giống như cười. Dư hỏa, nàng cho Giang phong làm giá y kia, cái này chết tiệt khăn quẳng cổ. Con bị nhỏ, đem cái này khăn quẳng cổ lấy xuống. Dư hỏa nghiến răng nghiến lợi. Giang phong trầm mặc, lắc đầu. Ngươi. Dư hỏa giật giật trường thương trong tay, từ đầu đến cuối không có hạ thủ. Nàng không xác định chủ nhân treo, cái này khăn quẳng cổ có thể hay không biến mất. Theo lý mà nói là biết, có thể là. Vạn nhất đâu? Ai nha, Giang Phong, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu, ngươi nhìn ta thương này có đẹp trai hay không? Dư Hỏa lập tức chuyển biến ngữ khí, cười tủm tỉm nói, Giang Phong lạnh lùng mặt nhìn xem nàng. Cái này tiểu lừa gạt lúc ấy còn nói đem cái gì Đông Sơn tái khởi tư bản đều cho hắn, bây giờ xem ra bất quá là tùy tiện nói một chút. Dư Hỏa phất phất tay, hát thương biến mất, đưa tay ôm lấy giang phong cánh tay, nàng cắn răng nói, ngươi đến cùng có cầm hay không xuống? Giang Phong vô tình rút ra cánh tay, thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi mang theo càng đê mắt ta đói, đi ăn cơm. Câu Linh chấn tượng một thật cùng Tục Thế không khác. Giang Phong thấy được các loại tiểu thương bày quầy bán hàng, thậm chí còn có người bên đường gọi điện thoại cùng đối phương kích tình cảm mãnh liệt đối phun. Muốn nói duy nhất có khác biệt, chính là nơi này kiến trúc cùng mọi người ăn mặc, cổ hương cổ sắc có chút giống quay phim. Thế cho nên tiểu Lâu lão bản nhìn hướng hai người trang phục, do xét rất lâu mới cho mang thức ăn lên. đương nhiên cho cũng là tiền, thậm chí có mã hai triệu thu khoản. Mà còn tiểu Lâu lão bản cũng là cơ cảnh, nhìn một cái, rất nhiều thực khách đều là chút cớ cảnh, thỉnh thoảng có mấy cái Giang Phong nhìn không thấu hắn nghĩ cái kia có lẽ chính là kim đan hắn chưa từng thấy cảnh giới tiểu lâu rất náo nhiệt thảo luận đề chủ yếu chính là cái kia thất thập nhị hào động tiên phúc điện nhưng dư hỏa rõ ràng không nghĩ giải thích cho hắn giang phong bất đắc dĩ còn có một việc hắn tương đối để ý đám tiêu ngự kiếm người đi cái kia rõ ràng so với bọn họ trước đến câu linh chấn chẳng lẽ chỉ là đi qua không được biết câu linh chấn khách sạn cũng là cổ hương cổ sắc dư hỏa ghé vào phục cổ giường lớn bên trên cắn răng nghiến lợi đánh lấy game điện thoại không bao lâu Trong trò chơi truyền đến thất bại âm thanh, nàng tức giận đưa điện thoại ném đến một bên, đem đầu vùi vào cái gối bên trong. Giang Phong nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, thở dài, "Ngươi còn muốn nháo đến lúc nào?" Thử, trừ phi ngươi đem khăn quàng cổ lấy xuống, ngươi không phải muốn đi động tiên phúc địa sao? Đi cái rắm." Nàng hiện tại đi bảo, thôn vệ động tiên phúc địa chẳng phải là cho Giang Phong làm giá ý à? nàng mới không làm." Giang Phong trầm âm, "Nếu ta lấy xuống, ngươi sẽ làm thế nào?" Nó nhảm, đương nhiên là. Dư hỏa lời còn chưa dứt, Giang Phong ngắt lời nói, "Bước bỏ ta." Sau đó làm ngươi chính mình sự tình đi. Tựa như ngươi nói, ta là tân thủ, tại chỗ này hai mắt bôi đen, ta cần ngươi. Mà còn, ta rõ ràng có thể thông qua Bạch đại nhân giới thiệu đi bảo. Dư Hỏa năm tóc, hô, ngừng, có người hay không nói qua ngươi rất rộng dài. Giang Phong, thử, dù sao ngươi không cầm xuống, cái này động tiên phúc địa, không đi cũng được. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Làm sao kết đan? Giang Phong nhíu mày. Khách sạn chơi game, kết cái gì đan? Nói xong, Dư Hỏa cầm điện thoại lên, lại mở một cái. Trầm ngâm rất lâu, Giang Phong tựa hồ hạ quyết định gì đó, đột nhiên nói, khăn bằng, cổ việc này không có thương lượng. Bất quá, chuyện ngươi muốn làm, ta giúp ngươi. Dư Hỏa nghiêm đầu, "Ngươi quá tuổi bắp, cho nên ngươi trước tiên cần phải giúp ta." Dư Hỏa, lúc này, Dư Hỏa vừa mua trong điện thoại đột nhiên chuyển ra táo bạo giọng nam, "Thảo, Thái văn cơ ngủ ạt mở cái gì giao điện?" Cơ ONT mở thông thác, không hề nghi ngờ, "Thanh này trò chơi lại thua." Thái văn cơ trộm không đối phương nhanh. Dư Hỏa vứt xuống điện thoại, nhìn hướng Giang Phong, "Vậy ngươi đến nghe ta." Giang Phong gật đầu, "Có thể. Ngươi phát cái thể ta không tin ngươi. Dư hỏa hoài nghi nhìn xem hắn. Giang phong nhịn không được nói, tựa như là ngươi một mực đang gạt ta. Ngươi phát hay không? Dư hỏa chửi mắt. Được thôi, ta lừa ngươi. Trời đánh nguôi. Dọn dẹp một chút, ta dẫn ngươi đi điều nghiên địa hình. Câu linh chấn, thành hoàng miếu. Cửa miếu tụ tập rất nhiều người, bọn họ mặc vừa vặn trường bảo, đại đa số đều là hơi tối sắc. Ban ngày tiểu lâu âm thanh lớn nhất bốn vị hán tử cũng tại. Bốn người bọn họ ngay tại một chỗ ngóc ngách đả toạn, tựa hồ tại tu luyện. Giang phong nhìn xem trên người mình áo lông, nhịn không được vấn đạo, bọn họ không lạnh sao? Nơi đây dù chưa tuyết rơi, có thể nhiệt độ rất thấp, trong chấn tốt hơn một chút vị trí đã nhiễm lên băng sương. Chúng ta cũng đi mua hai bộ y phục như thế." Dư Hỏa nói. Giang Phong vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Dư Hỏa ánh mắt ra hiệu, hắn ngừng lại, bất đắc dĩ nói, "Nghe ngươi, mua quần áo trên đường, Giang Phong mua hai mặt nạ đem trong đó một cái mặt nạ thỏ đưa cho Dư Hỏa." "Dư Hỏa, cái này cái gì, xấu hổ chết rồi. Ta sợ ngươi mang đến cho ta phiền phức, vẫn là đem mặt che lên a." Giang Phong trầm giọng nói, vừa rồi mua đồ lúc, hắn đã cảm giác được có mấy người đang ròm ngó bọn họ chuẩn xác mà nói là tham dò dư hỏa. Dư hỏa sơ sơ mặt, khinh thường nói, ta liền làm ngươi tại khinh ta, nhưng như thế cái mặt nạ không có tác dụng gì. Vậy dạng này đâu? Nói xong Giang Phong đem tay bao trùm tại trên mặt nạ, chẳng như tuyết mặt nạ tỏ nhuộm thành màu đen, mà chính hắn thì đeo lên màu đen hầu tử mặt nạ. Dư hỏa im lặng, ngươi học còn rất nhanh, là ngươi dạy tốt. Chương 39, Thiên sách phụ chương 39, Thiên sách phụ muốn nói biết kiếm tiền người ở nơi nào đều có thể kiếm tiền, hoàn cảnh cũng không thể ảnh hưởng bọn họ. Thay hoàng miếu người thật lâu không tiêu tan rất nhanh xung quanh liền tới không ít tiểu thường, thậm chí có nói sách tiên sinh chống lên sạp hàng. đối với bên này náo nhiệt, tiểu chấn bên kia nhưng là không quá an bình. một đám ngự kiếm mà đến tu sĩ bị một cái lao đầu ngăn lại, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. các vị, như thế gióng chống thua chiêng, không hợp quy cử a. thanh niên cầm đầu nam tử đem sông kiếm ở sau lưng, đứng lơ lửng trên không đối với lao đầu thi lễ một cái, cung tính nói, thiên sách phụ chu nhiên, gặp qua sở lao tiên sinh. sở từ hí mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đã biết lao phu tục danh, còn dám chưa đến. sở lao tục danh làm như sớm bên hai nhưng chu nhiên lần này chưa đến mang theo nhiệm vụ, mong rằng sở lão tạo thuận lợi. Không đợi sở từ mở miệng, chu nhiên từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ném cho hắn. Sở lão hiện tại là hóa thần thời kỳ mấu chốt đa, cái này cái hóa thần đan là ta thiên sách phủ lễ vật. Sở từ tiếp lấy đan dược, trầm mặc không nói. cái này thiên sách phủ xuất thủ như thế hào phóng, nói thật, hắn động tâm. nhưng cái này câu linh chấn hắn thủ hộ nhiều năm như vậy, trung bình là có chút tình cảm. ta có thể hay không hỏi một câu, thiên sách phủ muốn làm gì? gặp sở từ không có cử tuyển, chu nhiên âm thanh lạnh mấy phần. sở lão, tất nhiên cầm đan dược có hay không nên tìm địa phương dùng Ngụ ý ngươi nên làm gì làm gì đi không nên đánh nghe không muốn hỏi thăm linh tinh sở tử vẹn vẹn do dự hai giây liền để mở đường mọi người ngự kiếm mà qua sở tử thở dài một tiếng rời đi câu linh chấn xin lỗi người không bị mình trời chu đã diệt chu sư minh cái kia sở tử bất quá nguyên anh ta thiên sách phủ không cần cúi đầu chu nhiên có người sau lưng không hiểu ngươi đoán đánh nhau cái kia sở tử có thể hay không giết sạch chúng ta có thể là hắn không sợ thiên sách phụ trả thù sao người đã chết trả thù cái dám dùng chu nhiên ngữ khí lạnh lẽo lúc đi ra sư tôn đặc biệt giao phó nếu như không tất yếu không muốn cùng sợ từ giao thủ một giới tán tu đều có thể hóa thần một khi trở mặt giết có tốt như bị chạy thoát vậy đối với tông môn hậu đối chính là ác mộng đồng dạng cường đại tồn tại bên kia thành hoàng miếu kể chuyện tiên sinh nói nước miếng văng tung toé phía dưới một đám người nghe say xương ngon lành nói đến đây các vị có thể biết chế tạo những này động tiên phúc địa trận pháp tên gọi là gì kể chuyện tiên sinh cười tủm tỉm mọi người đều lắc đầu Loại này niên đại xa xưa trận pháp, liền chủ nhân cũng không biết, nơi nào sẽ biết trận pháp danh tự? Thận tiên vô bả, thận địa vô hoàn, đây chính là trên dưới hai trận danh tự. Tiên sinh, ý gì? Có người vấn đạo. Kể chuyện tiên sinh gõ bàn một cái nói, không nói. Mọi người, thường trương tiền giấy rơi vào kể chuyện tiên sinh trên bàn. Hắn sờ lên râu, cười tủm tỉm nói, như này có đem, có vòng, trận này có thể dùng thiên khuynh địa phúc. Khác laga, là làm sao ngươi biết? Có người hoài nghi nói. Kể chuyện tiên sinh vừa trừng mắt, tức giận nói, ta nói, ngươi nghe, thật giả trọng yếu sao? thật có đạo lý, người kia lẩm bẩm nói, "Giang Phong, xem như tính khách một trong Giang Phong nhịn không được lại ném cho đối phương hai tấm." Kể chuyện tiên sinh vui vẻ ra mặt, nhìn hướng Giang Phong, khách khí nói, "Công tử hào phóng, nhưng có muốn nghe Đạo tiên phúc địa?" "Ha ha," nhìn công tử hóa trang, chắc hẳn cũng là đến cầu một sợi tiên duyên, cũng được lão phu liền cùng ngươi nói một chút. Lúc này, bên cạnh có người nói, "Đạo tiên phúc địa cái dám nghe đầu, đây không phải là từ nhỏ nghe đến lớn." Tiên sinh nhìn về phía người kia, phản vấn đạo: Vậy ngươi có biết thất thập nhị tòa phúc điện? Vì sao chỉ có phía sau mười tòa sẽ định thời gian mở ra? Đây không phải là bởi vì phía trước bị đại lao chiếm sao? Thế nhưng nhân gia rõ ràng có thể đem thất thập nhị tòa toàn bộ chiếm rơi. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều là chờ mặc. Tiên sinh rất hài lòng mọi người thái độ, một hồi lâu mới mở miệng yếu ớt. Đó là bởi vì làm việc cần lưu một đường, tu vi đại thành người càng hiệu vật tự tất phản đạo lý. đương nhiên, nổ có phải nổ tận gốc đạo lý bọn họ càng là ghi nhớ tại tâm. Kể chuyện tiên sinh lại ở phía sau bổ sung một câu, nói có chút nghiêm túc. Dư hỏa Nhịn không được cười bên dưới. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn bị Giang Phong nghe đến. Làm sao vậy? Người này thật có ý tứ, nói không sai, lại cho hai tấm. Giang Phong đang muốn lấy tiền lúc, trong lòng còi báo động rung động, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy chân trời có mấy đạo lưu quang tới gần, sau một khắc có âm thanh vang ở mọi người phía trên. Các vị đạo hữu, tại Hạ Thiên sách phủ Chu Nhiên, cái này thất thập nhị hiệu phúc địa nội bộ có biến, vì an toàn, quyết định năm nay không mở ra, mời các vị trong vòng một canh giờ toàn bộ rời đi. Chu Nhiên dẫn sau lưng mấy trăm người, ngự kiếm trên cao nhìn xuống, hắn ngự khí lạnh lùng, cũng không phải là tại nhắc nhở mà là thông báo, thình linh thông tin, mọi người xôn xao. Ta dựa vào, này chỗ nào xuất hiện nhóc con, nào ít mở cái gì đâu. Lão đệ, ngươi liền tiên sách phủ cũng không biết, ta phải biết sao? Không không ba hảo, chính là thiên sách phủ chiếm. Lúc này có một vị trung niên hán tử đứng ra, ngẩng đầu cao mày nói, ngươi một câu nói tia, liền lãng phí chúng ta một năm chuẩn bị, nhưng có chứng cứ. Chu Nhiên thần sắc lạnh lẽo, lấy ngón tay so sánh kiếm, chỉ hướng hắn, không biết chứng cứ này có đủ hay không. Tiếng nói rơi, kiếm âm minh minh, kiếm quang như như đạn pháo rơi xuống, xuyên thấu nam tử trung niên thân thể đồng thời thế đi không chỉ xông vào mặt đất nổ tung một vòng gợn sóng lập tức mấy đạo màu xanh điểm sáng từ khác nhau địa phương dâng lên chu nhiên một kích không những giết vì mọi người phát ra tiếng người còn liên lụy không ít chầm mặt người giang phong lông mày nảy dựng chu nhiên hán tử kia hắn nhìn không đấu rất có thể là kim đan cứ thế mà chết đi mặc dù cái này chu nhiên hắn cũng nhìn không đấu thấy không đây chính là có nội tình cùng không có khác nhau đồng dạng là kim đan lại có thể nhất kích tất sát Dư hỏa thấp giọng nói nói nhìn hướng chu nhiên cùng với sau lưng một đám người trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn thật sự là một đám mỹ vị đồ ăn a. Mấy người sau khi chết linh khí Chu Nhiên cũng không để ý tới, mà là tùy ý phản hồi thiên địa. Trong chớp mặt, có người dẫn đầu rời đi, một cái tác động đến nhiều cái, không ngừng có người rời đi. Sống trọng yếu nhất, chết nhưng là cái gì đều không có. Chu Nhiên lời nói là thật là giả, đã không trọng yếu như vậy. Xung quanh tiểu thương thấy tình huống công đối, đã sớm chạy, kể chuyện tiên sinh thở dài, cũng thu thập sạp hàng rời đi. Giang Phong đang chuẩn bị đi, Dư hỏa lại trở tay giữ chặt hắn. Giang Phong, không phải chứ? Như thế nhiều người, ngươi cũng dám có ý tưởng? Sau một khắc. Dư Hỏa đột nhiên cho hắn truyền âm. "Ngươi dạng này tu luyện quá chậm, ta có biện pháp giúp ngươi hôm nay cái đàn, ngươi có muốn nghe hay không nghe xong?" Giang Phong, nói tỉ mỉ. Người đem khăn quàng cổ lấy xuống, "Ta nuốt đám người này, có lẽ có thể khôi phục đến hóa thần, đến lúc đó, ta giúp ngươi cái đàn." Dư Hỏa trong giọng nói tràn đầy cảm dỗ nặng nề. Giang Phong, chương 40, thủ sát, Kim Đan niên diệt chương 40, thủ sát, Kim Đan niên diệt Chu Nhiên ánh mắt đảo qua phía dưới còn chưa đi đám người, chờ nhìn thấy hai vị mang theo động vật mặt nạ người, hơi sờ. Xem ra còn chưa đủ, còn phải lại kinh sợ một phen đang chuẩn bị xuất thủ lúc, cái kia hầu tử lại đột nhiên xuất thủ đánh cho bất tỉnh cỏ, đem vong lên, thần tốc rời đi. Chu nhiên, thiên sách phủ trục xuất không hề bao hàm toàn bộ câu linh chấn, chỉ là không cho phép tới gần thành hoàng miếu phụ cận. Bởi vậy câu linh chấn bên trên còn có không ít không muốn rời đi. Những người này tâm tư dị biệt. Giang phong cho rằng dư hỏa tỉnh lại lúc lại phát áo, lại không có nhớ nàng chỉ là yên tĩnh ngồi, không nói một lời. Rất lâu, nàng nói, Giang phong, nếu không ngươi trở về đi. Giang phong, ngươi không thích hợp nơi này. Giang phong trầm mặc. Hoặc là, ngươi nếu có tâm ta cho ngươi đề cử cái tông môn, ngươi đem khăn quàng cổ lấy xuống, chúng ta mỗi người đi một ngã. Giang Phong suy nghĩ một chút, vấn đạo, nếu là gia nhập tông môn, khi nào có thể kết đan? Vận khí tốt, hoặc là có đại lão coi trọng người, trong vòng trăm năm à? Nếu như ngươi có thể còn sống lời nói, lâu như vậy. Dư hỏa Thản như nói, không phải vậy, ngươi cho rằng, ngươi không có bối cảnh, tu vi lại thấp, tông môn dựa vào cái gì cho người tài nguyên? Vậy có hay không mặt khác đường? Có, chỉ là ngươi tổng thích tự tiện làm chủ, cái này để ta rất quấy nhiễu. đám người kia xem xét liền rất lợi hại, liền tính ngươi thật có thể cầm xuống không sợ dẫn tới trả thù sao? Giang Phong vấn đạo. Sợ? Dư Hỏa bĩ môi, âm thanh lạnh lùng nói, "Như ngươi sợ cái này, sợ cái kia, còn không bằng đi chết. Tu đạo một đường, vốn là lại tranh lại cướp, ngươi coi ngươi là khí vận chi từ đâu?" Cơ Duyên đưa tới cửa. "Giang Phong, ta chịu đủ. Đây là một lần cuối cùng, ta hỏi ngươi, có nghe hay không ta?" "Ta." Giang Phong muốn nói lại thôi, Dư Hỏa sâu sắc thở dài một hơi, tâm tính tiện lương mệt mỏi. Thanh hoàng miếu bên ngoài vây quanh một vòng người, bọn họ trang phục thống nhất, trường bào màu trắng chỗ ngực treo lên hai cái dao nhỏ tiểu kiếm có rất nhiều trong bóng tối do sét, lại không có người dám tới gần. Hai ngày sau, sáng sớm, Chu sư Minh, cái này Phúc Địa làm sao còn chưa mở ra, hẳn là thật xảy ra biến cố. Sẽ không, sư tôn nói qua, cái này trận pháp sẽ tự mình một chuyện, nên là thời gian chưa tới. Có thể, chúng ta người đã có chút mệt mỏi. Vậy liên nhìn xuống, cái này mới hai ngày mà thôi. Chu Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Sách phủ vị trí, cũng không có câu linh chấn như vậy náo nhiệt, từ nhỏ tại tông môn lớn lên đệ tử, thậm chí cũng không biết điện thoại là vật gì. Lang Tiêu cùng Lang Ngộ cái này một đôi minh muội chính là như vậy. Bọn họ canh giữ ở bên ngoài, lui tới tiểu thương, cửa hàng cùng tiểu lâu tiếng cười cười nói nói, đã sớm treo chọc bọn họ lòng ngứa ngáy khó chịu. "Ca, thật là thơm a, chúng ta nếu không đi dạo chơi a?" Lăng Tiêu do dự, vẫn là cự tuyệt nói, "Tính toán, việc này quan hệ trọng đại, nhìn thêm a." "Sợ cái gì, nơi này một đám phế vật cộng lại đều không phải Chu nhiên đối thủ, không cần thiết cẩn thận từng ly từng tí như vậy a." "Có thể." Lăng Tiêu vẫn là do dự. "Ngươi không đi, ta đi." Lăng Ngọc bước xuống ca ca rất nhanh dung nhập trong đám người, Lang Tiêu thấy thế, vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, náo nhiệt từ lâu theo đi vào hai người trong lúc nhất thời yên lặng lại lang ngọng tả hưu giò xét một phen chỉ vào một chỗ đồ ăn trên bàn đối lao bản hô cho ta cũng lên một bàn dạng này lại cầm chút rượu ngon lão bản do dự một phen tự thân lên phía trước đem hai người dẫn đến một gian bao xương đại sảnh bầu không khí hòa hóa lại nghị luận nổi lên một phía cái này lão bản cũng là gặp người bên dưới đồ ăn mới vừa rồi còn cho ta nói không có bao xương sách ngươi là ai nhân gia là ai đãi ngộ có thể giống nhau sao ta luôn cảm thấy những này thiên sách phụ gia hỏa muốn ăn một mình cũng không nhất định à cái này phúc địa sát thực không có mở ra nói không chừng nhân gia là hảo tâm, tốt cái dám, nơi hẻo lánh bên trong, dư hỏa dùng đũa đâm mặt bàn, thản nhiên nói, cơ hội tới. Giang phong chết sống không muốn cầm xuống khăn quan cổ, nàng còn đang suy nghĩ làm sao trà trộn đi vào, không nghĩ tới tiên sách phủ lại có như vậy ngóc nguyết ra hỏa, mới phạm vào chúng nộ, thế mà còn dám lật đàn. Ngươi muốn làm gì? Giang phong vấn đạo, giết bọn hắn. Thay vào đó, dư hỏa liếc nhìn hắn, không nói chuyện. Giang phong dùng ngón tay tại uống rượu ở trên bàn viết xuống hai chữ, làm. Dư hỏa gật gật đầu, hai ngày dạy dỗ vẫn có chút dùng. Lăng Ngột một ngày này qua rất vui vẻ, nàng không nghĩ tới cái này to như vậy chia xuống đất phương, lại có nhiều như thế ăn ngon, còn có chơi vui. "Ca, chúng ta trước đây qua là cái gì thời gian khổ cực." Lăng Tiêu mím môi, "Tu đạo con đường muốn là nên tâm vô tạp niệm." "Ca, ngươi chính là quá cứng nhắc, không có ý nghĩa, ta lại đi dạo chơi. Chúng ta cần phải trở về, sắp trời đã tối." Lăng Tiêu thản nhiên nói, nói cái gì cũng không chịu tại đi dạo đi xuống. "Vậy chính ngươi trở về, ta còn không có tận hứng." Lăng Ngộ cũng không quay đầu lại nói. Chu Nhiên phát hiện sẽ tức giận. Nghe đến Chu Nhiên danh tự Lăng Ngộng sững sờ, dừng bước lại. Được rồi được rồi, các ngươi thật không có ý tứ. Trên đường trở về, trải qua một đầu hẻm nhỏ, Lăng Tiêu đột nhiên giữ chặt Lăng Ngộng. "Lăng Ngộng, cẩn thận." Lăng Tiêu đột nhiên tiến lên một bước, bảo vệ Lăng Ngộng, huy kiếm chặt xuống phía trước đánh tới lư dao. Một cây dao gam rơi trên mặt đất, đinh đinh rung động. Không hổ là tông môn đệ tử, đại ca ta thì khó mà nói được gì đi. Phía trước truyền ra tiếng cười, một người ngăn lại đường đi, mặc trường bảo, mang theo mặt nạ, thấy không rõ mặt. "Hắc hắc, không dễ giết cũng hạ thủ." Trước Tiêu Diệt Nam, nữ lưu lại vui sướng vui sướng hẻm nhỏ phía sau cũng ra một người, đồng dạng mặc trường bảo, mang theo mặt nạ. các ngươi tự tìm cái chết, không biết ta thiên sách phủ danh hiệu. Lăng bặc hô, nàng tuyệt đối không nghĩ tới bảy kiến quả này lại dám tại chỗ này chặn bọn họ. tiểu cô đương, có hay không một loại khả năng, chúng ta giết chính là thiên sách phủ. thất thập nhị hiệu phúc địa vốn là đại gia, các ngươi bây giờ lại muốn cưỡng chiếm đi, lão tử nín không dưới khẩu khí này. lúc này phía trước người kia đem một hạt châu ném đến hẻm nhỏ phía trên, đại ca, nói lời vô dụng làm gì, một hồi dẫn tới những người khác, động thủ. Hạt Châu kia phiêu vụ đến trên không, hào quang bắn ra bốn phía, chỉ trong lát, một đạo kết giới rơi xuống, đem toàn bộ hẻm nhỏ bào phủ đi vào. Lăng Ngọc xuất kiếm, đối địch. Lăng Tiêu nhìn xem tiền hậu giáp kích hai người hô. Lăng Ngọc gật gật đầu, từ bên hông rút ra một cái màu xanh lưỡi kiếm, kiếm thể gặp không khí biến thành cứng rắn như sắt, Hàn Quang bắn ra bốn phía. Chỉ bằng các ngươi, có kiếm tại tay, Lăng Ngọc lòng tin bảo đảm, chủ động hướng đối phương vào tới. Lăng Ngọc không muốn. Lăng Tiêu kêu lên, cũng đã không kịp. Tại Lăng Ngọc tiến lên trên đường, đột ngột xuất hiện một đoàn hồng nhạt khói, nháy mắt đem nàng bao phủ đi vào. Không bao lâu, trong khói mù đi ra một người, trong tay sách theo lăng Ngộ, cười miệng ai. Mà lăng Ngộ sớm đã hôn mê, kiếm trong tay cũng rơi trên mặt đất. Cái gọi là Tông môn đệ tử cũng bất quá như vậy. Lao Tam, làm gọn gàng. Vẹn vẹn một mí mắt, lăng Ngộ liền tại trong khói mù liền bị người chế phục. Vương hắn ra, các ngươi tự tìm cái chết. Lăng Tiêu muốn rách cả mí mắt, kiếm trong tay bột phát ra kịch liệt tia sáng, hướng ba người phun ra mà đến. Hèm nhỏ phía trên, kết giới chỗ vị trí, có một khối bị màu đen ăn mòn, một cái thỏi cùng hầu tử ngay tại quan tâm tình huống bên trong. Sách ta xin lỗi ngươi, cái này thiên sách phủ đệ tử so ngươi còn đồ ăn. thò nói. hầu tử, nàng là kim đan a. là, bất quá thoạt nhìn không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ được bảo hộ rất tốt. mấy người khác cũng là. đúng a, trúc cơ cảnh cũng không dám vây giết hai cái kim đan. vậy chúng ta làm sao bây giờ? kim đan đại chiến, hắn cũng không xen tay vào được. nhưng nhìn tình cảnh này, kim đan tựa hồ cũng bình thường, có lẽ ngày đó người xuất thủ là không giống. lại nhìn xem, chờ chút cho mấy người này cùng một chỗ giải quyết. giang phong, nói thật dễ dàng a lăng tiêu so lăng ngọc cường nhưng hắn vẫn cứ nan địch ba người, đặc biệt là ba người này dùng thủ đoạn đều là hắn chưa từng thấy, khiến linh lực đình trệ khói mê, không biết từ phương nào phong tới ám khí, còn có một người thế mà có thể lấy nục thân nghẹn kháng hắn công kích. Phanh lăng tiêu bị đánh lui, hắn đem kiếm cắm vào mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cổ họng phun trào, một ngụm máu tươi nôn ra. Đáng ghét, ba người này thật âm độc thủ đoạn, một người làm mùi nhử, hai người núp trong bóng tối tiến hành công kích. Hắc hắc, ngươi an tâm đi a, cái này muội tử chúng ta ba sẽ chiếu cố thật tốt. Nam mơ, lăng tiêu gầm khét một tiếng, từ bỏ kiếm trong tay trong tay xuất hiện một viên bóng vàng mơ hồ có thể nhìn thấy hình cầu nội bộ tinh xảo kiếm thể giang giáp lăng tiêu trong tay dùng sức bóng vàng xuất hiện vết dạng vết dạng chỗ có quang mang bắn ra dễ hắn hắn muốn tự bạo ba người cùng nhau xuất thủ nhưng mà một đạo màu đen của sáng như như đạn pháo rơi vào lăng tiêu trước người buốt lui ba người ngay sau đó có tiếng cười truyền ra phẩm chất như thế tốt kim đan cần gì chứ trong cột ánh sáng xuất hiện một người vừa bận màu đen chế phục đinh thật cao đuôi ngựa trên mặt mang theo đen nhánh mặt nạ thỏ khiến bốn người khiếp sợ chính là nàng vũ khí Cái kia một cái so với người còn muốn cao trường thường, đen nhánh thân thể, chỉ là nhìn xem liền có lòng thần bất ổn hình dạng. Người, người nào? Lăng Tiêu động tác ngưng đọng ở, lại như cũng không có thu hồi kim đan, hắn không phân rõ người trước mắt là địch hay bạn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không tốt. Dư Hỏa đem trường thương nằm ngang ở trước ngực, nhìn hướng ba người kia, thản nhiên nói, "Đồng Lai, bị ảnh, đến giúp tiên sách phủ đạo hữu." Ba người sử sở, liếc nhau, một người hồ, đánh dám, nghe đồn Đồng Lai người ở bên trong từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Làm sao sẽ tới đây địa phương nát? đó là ngươi kém kiến thức, ta đoạn thời gian trước còn gặp qua một cái. Dữ hỏa lắc đầu cười nói, đại ca, người này tu vi ta nhìn không thấu, làm sao bây giờ? Ném ám khí lao nhị ngữ khí nghiêm túc nói, giả thần giả quỷ, làm nàng. Đuông ních khói mê Lão Tam vô cùng khó chịu, bộ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, loại này sự tình từ trước đến nay chỉ có bọn họ minh đệ ba người làm, nào có thể đoán được hôm nay bị đen ăn đen? Lão Tam, tỉnh táo, nàng có thể vô thanh vô tức đi vào kết giới, sợ là tu vi xa xa cao hơn chúng ta. Lão đại ngược lại là vô cùng tỉnh táo trong lời nói đã có thoái ý dù sao cái này thiên sách phủ hai người cũng không có nhìn thấy mặt của bọn hắn thiên hạ lớn chỗ nào không thể đi đối mặt khách không mời mà đến ba người chính thương lượng là đi hay ở dư hỏa lại không có ý định buông tha bọn họ ám tinh diệt một tiếng quát nhẹ dư hỏa đem hắc thương bắn vào trên không cẩn thận lao tam vô cùng cảnh giác lập tức dùng khói đặc bao trùm chính mình phấp phốc, phốc trường thương đâm rách mây bụ, trực tiếp xuyên qua hắn đem hắn định tại tại chỗ lao tam không thể tin nhìn hướng dư hỏa lại phát hiện chính mình huynh đệ hai người cũng như hắn đồng dạng bị đính tại tại chỗ Ba người trên thân xuất hiện hắc diễm, không bao lâu liền biến mất không thấy, cái gì cũng không có lưu lại. Lang Tiêu. Làm sao có thể? Cô nương này trường thương mới vừa rời tay, bên kia cũng đã xuất hiện công kích, đây là cái gì? Thanh tiêu hắc thương chia ra làm ba, nhất kích tất sát. Hắn không địch nổi ba tên kim đan cứ thế mà chết đi. Dư hỏa liếm môi một cái. tốt Ta. Bị nàng ám tinh thôn vệ hết kim đan, thế mà không biết phản hồi cho gia phòng, thật sự là phát hiện đại lục mới. Đầu kia khăn quấn cổ, đem nàng làm có chút tinh thần hoảng hốt. Quay người nhìn hướng Lang Tiêu, Lang nhịn không được lui ra phía sau một bước, Tinh nhìn hướng nàng. Ngươi, đừng sợ, ngươi xem muội muội ngươi đã bị cứu." Dữ Hỏa chỉ hướng phía sau hắn. Lăng Tiêu quay người, chỉ thấy một cái mang theo đen nhánh hầu tử mặt nạ người chính ngồi sồn tại lăng mộ bên cạnh, đem để tay tại lăng mộ trên đầu. "Ngươi làm cái gì?" Lăng Tiêu kinh hai uống. phốc phốc trường thương xuyên ngược mà qua, mũi thương thẳng tắp đâm vào trong tay hắn Kim Đan bên trên. Một nháy mắt Kim Đan nhiễm lên màu đen, thiếu một khối. Thanh thương này tại thôn tệ hắn Kim Đan, phát giác được nơi này, Lăng Tiêu đột nhiên trong tay dùng sức, muốn dẫn nổ Kim Đan. Hai người này căn bản không phải đến giúp hắn. Đáng tiếc, kim đan đã không nhận hắn công chế, rất nhanh liền tan dã trong không khí. Lăng tiêu thân thể dâng lên ha diễm, biến mất không thấy gì nữa. Dư Hỏa đem trường thương thu hồi, nhìn hướng Giang Phong, thản nhiên nói, ngươi còn chưa động thủ. Giang Phong, ta đã nói rồi, một lần cuối cùng, ngươi nếu vẫn như vậy, ta sẽ không tại đi theo ngươi, ta cũng không tin cái này khăn quẳng cổ không có những biện pháp khác lấy xuống. Nghe vậy, Giang Phong cắn răng, năm ngón tay thành chảo. Cô đương, thật xin lỗi. Màu đen linh lực phun ra ngoài, rất nhanh bao trùm Lăng Ngộ. Trốn kình khai thiên linh. Lăng Ngộ tại trong hôn mê biến mất trên thế gian chỉ có một viên ám đạm kim đan phiêu phụ tại Giang Phong trước mặt. Dư Hỏa vội vàng lấy ra trường thương, đâm về kim đan, không bao lâu kim đan biến mất không thấy gì nữa. Viên này phẩm chất không được, bất quá chân mũi lại nhỏ cũng là điển. Giang Phong nuốt một ngụm nước bọn, kim đan biến mất, Dư Hỏa thanh thương này nhắm ngay chính là hắn. Hắn không nghĩ tới, Dư Hỏa thế mà có thể miểu sát kim đan. Nói như vậy, giết hắn có phải là cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Dư Hỏa cũng không có động tác kế tiếp, mà là hỏi ý kiến vốn đạo, giết người cảm giác thế nào? Ngươi thật là lai, cái kia cố sự không có lựa gà ta. Giang Phong hỏi một đằng trả lời một nẹo, dĩ nhiên cũng phải, đơn giản như vậy Giá họa nhìn không ra, dư hỏa không chút nào che giấu, đương nhiên nói, có thể là người đều chết rồi, làm sao Giá họa A, hạ thủ nhanh, lần sau lưu một người sống. Giang Phong, hẻm nhỏ bên ngoài tụ tập không ít người, đang khẩn trương chờ đợi. Các ngươi nói, bọn họ có thể thành công sao? Khó, đây chính là thiên sách phủ. Vạn nhất đâu? Hắc hắc, cái tiên nơi đây chú định máu chảy thành sông. Nếu như thành công, chứng minh thiên sách phủ người không gì hơn cái này như vậy thành hoàng miếu những cái kia vì cái gì không thể chết không bao lâu trời hoàn toàn tối xuống kết giới tàn đi đi ra hai người để trong lòng mọi người sinh ra tuyệt vọng cảm giác ba đối hai thế mà lông tóc không thương trong lúc nhất thời có không ít người tàn đi thậm chí trực tiếp rời đi câu linh chấn lang động kéo lại lang tiêu cánh tay nhìn hướng xung quanh khinh thường nói ca đám rác rưởi này cũng dám đến vây giết chúng ta thật sự là không biết sống chết lang tiêu lúc này thành hoàng miếu phương hướng bầu trời có trận pháp dâng lên kia sáng buông phía rung động lòng người thất thập nhị hiệu phúc địa hiện thế Ca, đi thôi, lần này đều thuộc về ta Thiên Sách phủ." Ân nhìn xem Lăng Ngộ vách lối bóng lưng, mọi người ánh mắt âm trầm, lại không một người ngôn ngữ. Cái này phúc địa chú định không có duyên với bọn họ. Chương 41, bắt đầu điểm thiên nguyên chương 41, bắt đầu điểm thiên nguyên Chu nhiên nhíu mày nhìn hướng tới hai người. Lăng Tiêu cùng Lăng Ngộng đều sửng sốt. Như thế lớn vô chương, chỉ thấy mấy trăm người mặc thống nhất trang phục, ánh mắt đều rơi vào hai người bọn họ trên thần, mà những người này do lưng chính là cái kia trôi lơ lửng trên không trung trận pháp. Trận pháp hình chiếu tại mặt đất, tia sáng dọc theo trận văn lưu động sẽ không bị phát hiện a. Có lẽ sẽ không, bình tĩnh điểm. Tốt ta Hai người các ngươi đi đâu rồi? Biết chúng ta đợi bao lâu sao? Chu Nhiên còn chưa lên tiếng, liền có người làm loạn. Thấy được hiếm lạ đồ chơi, đi nhìn nhìn. Lăng Ngọc đáp: "A, tất cả mọi người không có đi, liền các ngươi đi." Lăng Ngọc đang muốn nói chuyện, Chu Nhiên đi ra hòa giải, đủ rồi, Lăng Ngọc sư mọi tuổi không lớn lắm, ham chơi chút có thể lý giải. Chu Sư Minh, có thể cái kia. Lăng Ngọc tuổi còn nhỏ, Lăng Tiêu tuổi cũng nhỏ sao? Không biết ra ngoài làm gì, muội muội đều không còn được. Chu Nhiên lặp lại nói, "Ta nói đủ rồi, nghe không hiểu? Biết, Sư Minh." Sau đó, Chu Nhiên đưa tay vô vô Lăng Ngọc đầu cười nói, "Một hồi lấy cho nhãn, mong rằng sư muội tận tâm." Lăng Ngọc nháy mắt mấy cái, "Tốt. Cái gì cho nhãn, ta cũng sẽ không, nội tâm của nàng nghĩ đến." Lấy tay ra. Lăng Tiêu đột nhiên nói tiếng, trong lúc nhất thời mọi người thần sắc khác nhau. Chu Nhiên sững sờ, đem tay lấy ra, nhìn hướng Lăng Tiêu thản nhiên nói, "Ngươi hôm nay uống thuốc." Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu trầm mặc, Chu Nhiên trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Lăng Ngọc ái mộ hắn, mọi người đều biết, cái này Lăng Tiêu lén lút cũng đi tìm hắn mấy lần, có thể hắn cũng không thèm để ý, nhưng làm chúng để hắn xuống đài không được, Lăng Tiêu cũng sẽ không làm loại này sự tình. Lăng Ngọc loại này ngốc liệt nữ tử hắn tự nhiên sẽ không thích, nhưng làm sao đối phương trận pháp tiên phú kỳ cao, sư tôn có ý để hắn tiếp xúc. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn rất lâu, hắn cười nhạt một tiếng, "Tất nhiên người đến, chúng ta đi thôi." Lăng Ngọc, "Một hồi chúng ta đi vào phía sau, phiền phức nghĩ biện pháp đem nhập khẩu đóng lại, chúng ta chuyển làm, không thể để người ngoài biết." "Tốt, sư minh." Lăng Ngọc đáp ứng. Một đoàn người bước lên trận pháp Không bao lâu liên tiếp biến mất. Đây là Giang Phong lần thứ nhất cảm nhận được truyền tống trận lực lượng, lại có một loại thang máy mất trọng lượng cảm giác, trước mắt từng trận bạch quang hiện lên, hình ảnh một lần nữa ngưng tụ lúc, đúng là một bức non xanh nước biết địa phương. Bắt mắt nhất chính là trên không phiêu phủ điểm màu lục, phản phất đầy trời đom đóm đang bay múa. Bọn họ tại Liễu rủ bên trong, ở trong nước, cũng tại sông núi bên trong. Sư Minh các ngươi đi trước một bước, Kata lưu lại giúp ta một tay, cái này trận pháp ta đến nghiên cứu một chút. Lăng Ngọc Lôi kéo lăng Tiêu nói. Chu Nhiên là đầu, can dặn sau đó đến trận nhãn chỗ tìm bọn hắn, liền mang một đám người rời đi nơi này, ta linh đài tại no nghe muốn động, Lăng Tiêu Sở lấy bụng nói, hắn vậy mà cảm giác được linh đại sinh ra cảm xúc, loại kia cảm xúc gọi là tham lam. Nói nhảm, nơi này linh khí nhiều, bất quá ngươi mặt này bây giờ nhìn ngược lại là thuận mắt rất nhiều. Ta cảm thấy vẫn là ngươi nguyên lai like mặt nhìn xem thuận mắt. Lăng Tiêu hiên lặng nói. Lăng Ngọc liếc mắt, nhân gia đây là tiên nữ cấp bậc tốt a, mù sao? Lăng Tiêu, đi, tranh thủ thời gian dùng linh lực đem nơi này thôn phệ hết. Lăng Ngọc chỉ vào mặt đất trận pháp thuốc dùng nói, "Ha, ta còn tưởng rằng ngươi biết đóng lại chi pháp." Lăng Ngọc đại khái chút đi bất quá hủy đi nơi này bên ngoài cái kia cũng không có cái gì dùng đồng dạng Lăng tiêu nhũ mày ta mặc dù không hiểu nhưng chúng ta phía sau làm sao đi ra ta có biện pháp Tức. chờ hát sắc linh lực hoàn toàn bao trùm trận pháp một nháy mắt liền biến mất không còn chút tu tích cũng trong lúc đó câu linh chấn trận pháp cũng bắt đầu sụp đổ tiêu tán thất thập nhị hiệu phúc địa xuất hiện muộn, đi sớm tình huống này triệt để dội tắt còn lưu lại tại trên chấn tu sĩ tâm tình rất nhanh câu linh chấn tiện nhân đi nhà trống giải quyết xong trận pháp hai huynh muội đi không bao xa liền nhìn thấy đồng môn mấy nhân viên trúng cử đồng dạng hồ lô màu bạc nhắm ngay bầu trời những cái tiêu phiêu phủ điểm màu lục đang bay nhanh chản vào trong hồ lô làm cái gì vậy san ngồi linh khí như thế xem ra cái này thiên sách phủ sợ là muốn hủy nơi này khó trách chu nhiên muốn lấy trợn nhãn Lăng ngọc nhíu mắt nữ khí có chút không tốt cái này thiên sách phủ mục đích thế mà cùng nàng đồng dạng. Lăng tiêu nhíu mày thất đức như vậy sự tình không sợ bị người biết sao dựa theo hắn cảm giác như tại chỗ này tu hành sợ rằng tiến bộ thần tốc Lăng ngọc liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói chỉ có kẻ yếu làm sự tình thất đức cường giả làm việc gọi sự tình ra có nguyên nhân hiểu không Lăng tiêu Học được, chúng ta đi qua." Tốt. nghe đến tiếng bước chân, mấy người nháy mắt quay đầu, thấy là Lăng Tiêu Minh muội giờ pháo, cười nói: "Sư muội giải quyết, ân, các vị sư minh tiến độ làm sao?" Lăng Ngọc ngọ ngào vấn đạo. "Ai, quá chậm, lấy trước mắt tốc độ đến xem, đoán chừng cần 3 ngày tả hữu." Lăng Ngọc nhìn chằm chằm trong tay bọn họ hồ lô màu bạc, trong lòng cân nhắc lợi và hại. "Là hiện tại cước, vẫn là chờ bọn họ thu thập xong, một mẹ hướng gọn. Chủ yếu là cái kia Chu nhiên có chút khó giải quyết." "Sư muội, làm sao vậy?" Nhìn thấy Lăng Ngọc không nói chuyện, có người vấn đạo. Tru sư Minh có hay không nói trận nhãn ở đâu? Bên kia. Cảm ơn sư Minh. Không sao. Được đến phương hướng, hai người đang chuẩn bị rời đi, sau lưng một người đột nhiên nói, Lăng Tiêu ngươi đi làm cái gì? Ngươi không đến tu thập linh khí sao? Lăng Tiêu, ta nào có cái kia hồ lô? Mấy người biểu lộ hơi có hơi không kiên nhẫn, cái này Lăng Tiêu ngơ ngác sử sở, kém xa muội muội hắn đến hương mềm đang yêu. Thật sự là không có nhãn lực đột đáo, muội muội ngươi có trận pháp thiên phú, ngươi lại không có, ngươi cùng đi làm cái gì? Lăng thấy thế bội và nói, các vị sư huynh, nơi đây trận pháp phụ tạo Ta ta có thể giúp ta, các ngươi tiếp tục cả. Nói xong đội vàng lôi kéo Lăng Tiêu rời đi. Mấy người đứng môi, hâm mộ nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chính giữa lại gặp phải mấy người, Lăng Ngộ từng cái chào hỏi, mà Lăng Tiêu thì như cái người trong suốt đồng dạng, không người để ý hành tẩu tại nước biết núi xanh ở giữa, Lăng Tiêu đột nhiên đá đá dưới chân cỏ xanh, thở dài, cái này Lăng Tiêu tựa hồ rất thụ xa lánh. Cái này rất bình thường, giống chu nhiên như thế, tông môn cũng không nhiều, lại đa số đều là lục đục với nhau phổ thông đệ tử. Suy cho cùng vẫn là Lăng Tiêu không đủ cường, đủ cường đại lúc. Đại gia phát ra đều là thiện ý, lăng ngọc thừa cơ tẩy não, lăng tiêu thì là trầm mặc. Hắn đại tục thế đối đầu linh thể, tính được là vô địch, nhưng tại nơi này, thấy người đều so hán cường, thậm chí liền nằng cũng. Hắn nhìn hướng lăng ngọc, hết sức che giấu đi trong lòng chênh lệch, cái gọi là trận nhãn chỗ là một tòa bệ đá, giờ phút này lấy chu nhiên cầm đầu một đám người đem bệ đá trùng điệp vây quanh. Trên bệ đá mặt ngoài có loang lổ đường vân, thoạt nhìn hẳn là có trận văn điêu khắc ở phía trên, mà bệ đá vị trí trung tâm cắm vào một cái màu tím chìa khóa, chìa khóa bên trên phương nổi lơ lửng một cái tĩnh tòa hài đồng. Hải Đồng nhắm hai mắt, hoàn toàn không có đem người xung quanh để vào mắt. Nhìn thấy Lăng Ngọc tới, Chu Nhiên vội vàng vứt tay, ra hiệu nàng tới. Chỉ vào vị kia Hải Đồng, Chu Nhiên vẫn đạo, có nắm chắc hay không? Lăng Ngọc gãi gãi đầu, lung tung nói, đây là trận linh à? Theo ta được biết, trận pháp thiên biến bản hóa, trận linh càng là hi hữu, trận này có trận linh, sợ là có chút khó khăn. Chu Nhiên sắc mặt nhất thời khó coi xuống. Trận này linh lấy hắn tu vi hoàn toàn không cách nào cường công, phải làm sao mới ở đây? Ta thử xem a. Lăng Ngọc nói, nếu là nàng có thể thắng trận linh nơi đây trận pháp vì nàng sử dụng như vậy chu nhiên cũng không đủ gây sợ hãi sư muội cố gắng chu nhiên không mặn không nhạt nói câu tựa hồ không quá tin tưởng nàng Lăng ngọng bước lên bệ đá trận linh nháy mắt mở mắt nhìn Lăng ngọng một cái lại quét mọi người xung quanh đạm mặt nói các ngươi nghĩ không chế ta âm thanh không hề non nớt thậm chí có chút giàn khoa không đợi Lăng ngọng trả lời trận linh tay nhỏ nhẹ rơi lên bệ đá bốn phía dâng lên trận pháp bệ đá mặt ngoài bắt đầu thay đổi trận văn xáo trộn gây dựng lại nháy mắt hóa thành bàn cờ trận linh ngón tay hướng phía dưới bàn cờ ta chỉ thần phục tại kỳ đạo bên trên có thể thắng ta người nói xong bạch tử rơi đúng lúc là trận linh dưới múa vương đó là bản cờ chính giữa vị trí lang động lang động đầu đô đại cái này bản cờ to lớn nhìn nàng đau răng nàng nơi nào sẽ đánh cờ sớm nghe nói trận linh phần lớn không phải bình thường tự duy có thể cái này cũng quá không bình thường tu tiên liền tu tiên bên dưới cái gì cờ có thể hay không chính diện một trận chiến lang động thử dò xét nói trận linh không nói chỉ là lại rơi xuống một con lang động nàng đành phải kiên trì bắt đầu hạ cờ mà tại chu nhiên trong mắt bọn họ vậy đá bốn phía trận pháp dâng lên một khắc này Lăng Ngọc liền đứng tại chỗ không nhúc đích, phản phất tại cùng trận linh rằng co. "Sư Minh, hiện tại là tình huống như thế nào?" Có người nhịn không được vấn đạo. "Ta nào biết được." Chu Nhân tức giận hỏi lại, hắn đối với trận pháp một đạo nhất khiếu bất thông. Lăng Tiêu ánh mắt thì một mực rơi vào Lăng Ngọc trên thân, không nói một lời. Không bao lâu, bảy đá bốn phía trận pháp tiêu tán, Lăng Ngọc sắc mặt khó coi đi ra, Chu Nhiên vội vàng đến đón. "Làm sao? Cũng không phải là trận pháp chi đạo, là đối dịch, ta không hề am hiểu." Chu nhiên, cái này hắn càng sẽ không. "Sư Minh, ta cùng sư Tôn tỉnh thường đánh cờ." Không bằng ta đi thử một chút. Có người tự để cử mình. Tốt. Chu Nhiên gật đầu. Nửa giờ sau. Sư Minh, ta không phải là đối thủ. Chu Nhiên. Rất nhiều người thử nghiệm phía sau đều là thua trận. Trong lúc nhất thời, mọi người hỏa khí đều đi lên. Không bằng kết kiếm trận. Ta cũng không tin cái này phá trận linh năng kháng trụ chúng ta thiên sách kiếm trận. Ta cũng đồng ý. Cái này cơ hạ quả thật nổi giận. Ta cũng đồng ý. Chu Nhiên cũng có chút ý động. Tập trung nhân chi lực cũng có thể đi. Lúc này, Lang Tiêu nói, để ta thử xem a. Mọi người sướng sở có người trào phúng nói ngươi có thể được. Ta cũng không có nghe nói qua ngươi sau đó cỡ. Đúng vậy a, ngươi đập cái gì loạn, chậm chễ chúng ta kết kiếm trận. Chu Nhiên để mọi người dừng âm thanh, nhìn hướng Lam Tiêu. Có mấy phần chắc chắn. 8 điểm a. Tốt, ngươi đi thử một chút. Chu Nhiên hơi kinh ngạc, lại có 8 điểm nắm chắc. Lăng Ngọc lén lút bấm hắn một cái, ánh mắt ra hiệu. Đừng đem người dẫn đầu. Yên tâm, ta có năm chắc. Ngươi cái dám nắm chắc, ta liền chưa từng thấy ngươi đánh cờ. Nhìn xem liền được. Lam Tiêu cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đi đến bệ đá. Trận pháp lại lần nữa từ bốn phía dâng lên, mọi người thấy được Lang Tiêu đứng tại chỗ bất động. Mà trong trận pháp, Lang Tiêu đưa tay trong ngực móc đến móc đi, rất nhanh một cái có chút cũ điện thoại bị hắn cầm ở trong tay. Câu linh trấn mặc dù cũng có người dùng di động, cũng có điện thoại trả tiền, nhưng cùng tục thế trung quy không giống. Những này cái gọi là đạo hữu, cũng không trầm luân trên điện thoại, bọn họ chỉ là xem như trả tiền công cụ sử dụng, chưa hề lợi dụng qua tay cơ hội tiện lợi tính. Điểm này hắn đã sớm chú ý tới, còn đặc biệt hỏi qua Dương Hỏa, Dương Hỏa lúc ấy nói thế nào? Đối, mê mất cả ý chí, có thể là trận này linh lợi hại hơn nữa, có thể chơi qua ác mộng người máy, rất nhanh, bạch tử rơi, giang phong đem điểm rơi đưa vào trong điện thoại, ác mộng người máy lại chậm chạp chưa hạ cờ, lăng tiêu, hẳn là không có lưới, hắn mở ra trình duyệt, có lưới a, vì vậy hắn lại trang một chút trận linh điểm rơi vị trí, khá lắm, bắt đầu điểm thiên nguyên, có loại, đây là tinh khiết khiêu khí. có lẽ là bị trận linh thao tác kinh sợ, ác mộng người máy lại có một ngáy mắt hoàng hốt, chọn bệ trì giây mới hạ cờ, một ngày này, ác ngậm người máy phát huy từ trước tới nay tối cường thực lực, giết trận linh lắc đầu liên tục. Nhìn xem trắng đen sen cái bàn cờ, trận linh ngón tay run rẩy, chậm chạm không xuống tay được. Sau một khắc, bạch tử từ đầu ngón tay trượt xuống, rơi tại bàn cờ bên ngoài. Ta thua. Trận linh ngữ khí trước nay chưa từng có bi thường, tựa hột như cái nhanh khóc hải đồng. Chỉ là cái này thanh âm giản mua sát thực có chút không hài hòa. Ta chưa hề nghĩ qua thế gian có thể có kỳ nghệ như vậy chắc được người, ta thế mà chỉ kiên trì một khắc, liền đi vào tử cục. Lợi hại a. Lăng tiêu. có phải là hạ thủ có chút hung ác, đem trận này linh mất điên Trận linh thở dài thở ngắn rất lâu, mới nhìn hướng Lam ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, có làm được cái gì? Lăng tiêu vấn đạo, trận linh sướng sở, đây là vấn đề gì? do xét lăng tiêu rất lâu, trận linh bừng tỉnh đại ngộ. đúng là linh hồn tu luyện có thành tựu, trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì công pháp, chắc là sơn giả tu, không biết trận pháp diệu dụng cũng là không kỳ quái. bất quá, có thể hay không nói cho ta, ngươi cái này kỳ nghệ đến từ nơi nào? Lăng tiêu đang muốn giơ tay lên cơ hội, lại không nghĩ điện thoại tại cái này một khắc không có điện, vì vậy hắn đành phải vừa nói lão, khi còn bé trong nội cùng một lao tiên sinh đánh cờ, không thắng ta vẫn chưa tỉnh lại. Trận Linh nghe vậy thở dài, nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, cơ duyên một chuyện thật là nguyền diệu. đã là chủ nhân ta, lại sao có thể không chịu được như thế? Nói xong, Trận Linh vung tay lên, trên bàn cờ bạch tử nhộn nhịp phiêu phủ, sau đó cấp tốc dung nhập lăng tiêu trong cơ thể. Lăng tiêu sững sờ, chỉ thấy những cái kia bạch tử rơi vào hắn linh đài biên giới chỗ, xếp thành một cái khác giống nhau như lúc tiểu nhân, chỉ bất quá nhan sắc là trắng như tuyết. Cái này, lại tới một cái linh ảnh. Chủ nhân, ta vừa rồi tra xét ngài thân thể, phát hiện ngài linh đài tựa hồ có vấn đề. Vấn đề gì? Đây không phải là lực lượng của ngài, sợ rằng bị người mưu hại. Theo ta thuyết pháp chính là có người đem ngài xem như lô đỉnh. Ta cho ngươi những này thật tốt luyện hóa, lúc cần thiết có thể tránh cho mất đi linh đài tổn thương. Lăng tiêu, không nói cái này, nói một chút trận pháp. Cái này đơn giản. Nói xong trận linh đem màu tím chìa khóa rút lên ném cho hắn. Bên trong vùng không gian này, nhất niệm trèo núi, nhất niệm ngược lại biển. Dạng này a. Lăng tiêu nhìn xem viên kia chìa khóa, sau một khắc, trong tay kia xuất hiện giống nhau như lúc chìa khóa. Trận linh sử xuất, chủ nhân ngươi, tất nhiên nhận ta làm chủ, một hồi rút ta diệt địch. Lăng Tiêu nói: "Cái gì gọi là diễn kịch? Trận linh vấn đạo." Lăng Tiêu im lặng, cho Trận Linh đơn độc vấn luyện rất lâu, Trận Linh ánh mắt dần dần trong suốt, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Trận Pháp tản đi, nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay màu tím chìa khóa, mọi người xôn sao. Lăng Tiêu thành công. Ta thừa nhận ta lời mới vừa nói âm thanh hơi lớn. Xách, sau đó cờ có làm được cái gì? quyền đầu cứng mới là chân đạo lý. Chu Nhiên tiến lên vỗ vỗ Lăng Tiêu bà bay, cười nói: "Làm không sai, lần này sau khi trở về, ta để sư tôn thu ngươi làm thân truyền đệ tử." Vậy liền đa tạ sư huynh. Lang Tiêu chắp tay khiêm tuôn nói, không cần, đây là ngươi nên được. Nói xong Chu Nhiên buông tay, Lang Tiêu sững sờ, đội vàng hiểu chuyện đem chìa khóa đưa cho hắn. Chìa khóa tới tay, Chu Nhiên lập tức quay người nhìn hướng Trận Linh, quát, Trận Linh ở đâu? Tại chủ nhân, tại. Trận Linh lịnh mở đáp, mọi người, Chu Nhiên nếu mày, trận này Linh làm sao nói như vậy kỳ quái? Tính toán, dù sao cũng là Trận Linh, có chút kỳ quái cũng có thể lý giải. Chu Nhiên lấy ra một cái hổ lô màu bạc, hắn cái hồ lô này so tất cả mọi người đều lớn đem biến thiên địa này ở giữa tất cả linh khí toàn bộ thu thập đến trong này đến. Chu Nhiên nói ra yêu cầu của mình, trận Linh không để lại dấu vết liếc mắt Lang Tiêu, Lang Tiêu không tiếng động gật đầu. Tốt chủ nhân, tốt. Chu Nhiên chỉ thấy trận Linh huy động hai tay, đầy trời linh khí như bách xuyên quy hải, vào hết cái kia hồ lô màu bạc bên trong, linh khí cướp đoạt mã trống không, trong lúc nhất thời mọi người có chút hô hấp khó khăn. Chu Nhiên lại lấy ra hai cái vòng tay, tiếp tục đưa yêu cầu, đem nơi đây tất cả sơn giả kỳ chân đều nhận đến nơi này đến, đem tất cả chim bay cá nhảy đều. Chu Nhiên sở cầu gần như đem mảnh này động thiên phúc địa trừ căn. Lang Ngộ cắn răng bấm một cái Lang Tiêu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hướng hắn, ánh mắt điên cuồng ra hiệu. Ngươi có phải hay không ngốc tử, đem quyền không chế cho hắn làm nhà. Lang Tiêu đội vàng trấn an, đừng nóng đội. Lang Ngộ tức giận ngứa đau, còn để ta đừng nóng đội. Chu Nhiên hài lòng thu hồi hồ lâu cùng bằng tay, đem chìa khóa tùy ý ném tại mặt đất, nói ra sau cùng yêu cầu. Chúng ta đi rồi, tự hủy a. Trận linh sững sờ, liếc nhìn Lang Tiêu, ánh mắt âm Cái này hy kịch hẳn là tại diễn ta. Chương 42 Đồng Lai Trấn Chu Nhiên Chương 42 Đồng Lai trấn chu nhiên các vị, mục đích đã đã tới, đi thôi." Chu nhiên ra lệnh một tiếng, mọi người nộn nhịp lấy ra bộ kiếm. Nơi đây đã không có linh khí, có thể ngự kiếm phi hành, mà lại có hai người không động. "Lăng Tiêu, Lăng Ngộc." Tâm mắt mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trên thân hai người. Lăng Ngộc chọc chọc Lăng Tiêu, chỉ thấy Lăng Tiêu từ trong ngực lấy ra một cái màu tím chìa khóa, nhìn hướng mọi người thản nhiên nói, "Đưa bọn hắn rời đi." "Chu nhiên, mọi người." Trận Linh tay nhỏ huy động, thiên địa là cờ. "Các ngươi tất nhiên thua, nên bị loại." Tiếng nói rơi, trận Pháp lấy hắn làm trung tâm mở rộng trong lúc nhất thời toàn bộ động tiên phúc địa đều thành bàn cờ trận này linh muốn làm gì nhìn xuống đất mặt ta lao màu đen quân cờ từ mặt đất nổ lên đứng ở phía trên người nấy mắt bị đẩy lùi biến mất ở chân trời không ngừng có quân cờ xuất hiện theo tiếng tiêu thảm thiết liên tục không ngừng rất nhanh chỉ còn lại ba người chu nhiên cảm nhận được dưới chân khác thường nhìn chằm chằm lăng tiêu trong tay chìa khóa lạnh nhạt vấn đạo vì cái gì ta cảm thấy các ngươi việc này làm không đạo đức Lăng tiêu đáp chu nhiên chính là bị chỉnh cười lăng tiêu ta tự nhận là ngươi e cờ rất cao từ ngươi ở bên ngoài rơi ta mặt mũi thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi, ta cho rằng ngươi gặp phải chuyện gì, không nghĩ tới lại là đổi tim. Ta chỗ nhận biết lăng tiêu nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh cờ. cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, để hắn cất cánh, đem cái kia hồ lô cùng vòng tay lưu lại. lăng ngọc túc dục nói, chu nhiên đem hồ lô cùng vòng tay đều thu vào trên ngón tay trong giới chỉ, nhìn hướng hai người vấn đạo, lăng ngọc còn sống sao? thân huồn câu diện, lăng ngọc buông tay, tự tìm cái chết. cho dù hắn không thích lăng đó cũng là sư muội hắn, hắn thiên sách phủ người khi nào đến tiên người ngoài đến động. Chân Linh, đừng nhìn hí kịch, đạo thủ. Lang Tiêu Ho, Chân Linh, ta cũng muốn tiến hắn rời đi, nhưng Chu Nhiên nhìn xem dưới chân phá đất mà lên quân cờ, cười khẩy, dưới chân đột nhiên dùng sức, thanh quân cờ bị hắn miễn cưỡng giẫm xuống mặt đất, dưới chân một vòng sóng xung kích tản ra, đem bản cờ nhấc lên thất linh bất lạc. Chân Linh, Chu Nhiên phóng lên tận trời, bộ kiếm phiêu phù tại sau lưng, tiếp lấy thân kiếm nỏ, no. 47 nhất phân vi nhị hai hóa thành bốn, rất nhanh, Chu Nhiên mang theo đầy trời mưa kiếm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, bất quá hắn cũng không có công kích, mà là bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ép ta ngược lại muốn xem xem là cái gì, dám cùng ta thiên sách phủ đối nghịch. Một nháy mắt hai người nửa bị trên mặt đất, Lăng Tiêu cùng Lăng Mộng Dung mà bắt đầu rút đi. Nhìn thấy cái kia hai tấm mặt nạ, Chu Nhiên có một nháy mắt hoàng hốt. Hai người này, hắn ngày ấy nhìn liếc qua một chút, gặp qua. Đem nhánh thỏ cùng kỳ. Chết tiệt, ngày ấy ta liền không nên thả bọn họ đi. Dẫn từ tâm lên, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bảo kiếm hóa thành hồng quang nộn nhịp niệm xuống. Giang Phong hai người lại không động được. Giang Phong trong mày, này áp lực cùng ta leo núi cảm nhận được là giống nhau, cái này thứ gì? Linh áp người này đã làm nửa bước nguyên anh dư hỏa cắn răng nói đồng thời trong tay bắt đầu tụ lực quả cầu ánh sáng màu đen ở lòng bàn tay một hồi biến lớn thu nhỏ linh áp phía dưới nàng triệu hoán ám tinh tốc độ đều chậm lại nguyên anh giang phong sửng sốt, cái này chu nhiên rõ ràng cùng hắn loại này nên kỷ nơi xa một tòa đại sơn đỗn nhiên nứt gãy thuấn di đến hai người phía trên chặn lại chu nhiên công kích đây trời bụi mù nổi lên bốn phía chu nhiên nhìn chăm chú trên bệ đá trận linh âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn giúp bọn họ ta giúp chủ nhân ta có vấn đề trận linh không tiêu não không tự tì đáp nói xong Trận linh hai tay vũ động, trắng đen xen cái trận pháp từ phía chân trời giáng lâm. Cũng trong lúc đó, phúc điện nội sơn xuyên cùng dòng nước điên cuồng hướng trung tâm trận pháp rung mạnh lao tới. Không bao lâu, một đôi thân thể to lớn từ trong trận pháp rơi xuống, chấn không gian đều đang lắc lư. Chu Nhiên nhìn thấy một màn này, giật giật bờ môi. Sông núi dòng nước hóa thành cự nhân, đứng tại trên mặt đất, lại có thể cùng hắn nhìn thẳng. Cái kia một đôi thanh tuyển tập hợp đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, không có chút nào cảm xúc. Dù cho không phải là vì chủ nhân, ngươi muốn hủy đi ta, đã là tự thủ. Ngươi không đi liền chết ở chỗ này a? động thủ. Trận linh mệnh lệnh rơi xuống, cự nhân há miệng, đá vụn bay vụt. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang phong tới cự nhân. Cự nhân vũ động cánh tay, lại không có đánh trúng, Chu Nhân vây quanh cự nhân phi hành bài vòng, đột nhiên dừng ở một chỗ, trong tay kết tấn, Thiên sách bảy sao. Theo thanh âm hắn rơi xuống, cự nhân không gian xung quanh vỡ vụn, từng thành từng thành cự kiếm từ bên trong đưa ra răng nanh sắc bén. Trận linh những mày, những này kiếm xuất hiện vị trí đều là Chu Nhân vừa rồi bay qua địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự kiếm từ bốn phương tám hướng đâm vào cự nhân, một tiếng kinh minh Cự nhân đôi mắt bên trong thanh tuyển sói mọn, thân thể hóa thành đá vụn rơi xuống. Dư Hỏa thấy thế vội vàng xách theo Giang Phong đi tới trên bệ đá để tránh bị ngộ thương. Không gì hơn cái này, gặp cự nhân ngã xuống, Chu Nhân niệm mai một tiếng, kiếm trong tay nhắm ngay bệ đá chỗ, ba thước kiếm mang thấu thể mà ra. Liệu Tinh dết. kiếm mang cấp tốc mở rộng, nhưng lại nháy mắt co vào tại một điểm, hóa thành màu vàng của sáng, thẳng cấp rơi xuống. Uy, không phải nói nhất niệm trèo núi, nhất niệm ngược lại biển sao, chúng ta muốn treo. Giang Phong muốn dùng linh lực phản kháng, lại phát hiện tại Chu Nhân linh áp bên dưới, hắn linh đài rung động thậm chí có mơ hồ vỡ vụ chi ai, chủ nhân, ta đối phó đối phó Kim đang tạm được, người này muốn đột phá nguyên anh." Trận Linh thở dài. "Giang Phong, bất quá, đừng hoang hốt, cái này dù sao cũng là ta sân nhà. Trận Linh lời còn chưa nói hết, hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cây trường thương xuất hiện tại dư hỏa trong tay. Trận Linh sửng sở, thương này. Nguyên cổ sáng rơi xuống, trong lúc nhất thời động thiên phúc địa bên trong bùn đất bay tán loạn, lung lay sắp đổ. "Ân, Chu nhân nếu mày nhìn hướng phía dưới, hai người kia cùng Trận Linh còn sống. Đuôi băng tàn đi, vậy đã thiếu một góc." Đức gãy chỗ có trận bàn tránh co lại, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Một cái thạch đầu tạo thành to lớn cánh tay rơi vào bệ đá biên giới. vừa vặn cái tay này mặc dù không có ngăn lại hắn công kích, lại làm cho trệt hướng mục tiêu. Đá vụ rung động, do nước cuốn ngược. Không bao lâu cự nhân thân thể lại lần nữa ngã vụn ngăn tại Chu Nhiên trước người. Chu Nhiên, tiểu tử, đây chính là ta sân nhà, ngươi không thắng được ta. Trận linh ha ha cười nói, chỉ cần núi còn tại, nước còn có thể lưu động, người khổng lồ này bất tử bất diệt, trừ phi hắn chết. Chu Nhiên trầm mặc, giật giật ngón tay. Nơi đây đã vơ vét không còn gì. Dù cho trận linh cường đại tồn tại, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục. Hắn đi ra mục đích đã đạt tới, đến mức lăng ngậu. Xin lỗi, lăng ngậu, có chút khó giải quyết. Ngươi thủ, ngày sau lại báo A Chu Nhiên bắt đầu sinh thoái ý cùng trận này linh cũng chết, thực tế không phải tốt nhất sách. Đang muốn rời đi lúc, trong lòng đột nhiên hiện lên một trận khiếp sợ. Ám tinh chấn hồn, thạch đầu tạo thành cự nhân chỗ ngược đột nhiên xuất hiện màu đen thập tự tia sáng, bôi đen điểm hiện lên. Chu Nhiên trong lòng cảnh giác, vội vàng tránh ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng chỗ cánh tay vẫn cứ truyền đến một trận như kim châm. A, một tiếng hét thảm một cánh tay từ không trung rơi xuống, máu tươi bay là tạ. Cự nhân ngực xuất hiện to lớn chỗ trống, chống rông bên trong, dư hỏa thở dài nói, quả nhiên đối đầu nguyên anh, không dễ giết. Nói xong, lại bấm một cái ra phong. đều tại ngươi. cái này chết tiệt khăn quẩn cổ. Giang Phong. nhìn chăm chăm cánh tay kia, Giang Phong trầm mặc không nói, trên ngón tay cấu kết máu chất nhẫn. ngươi là ai? Chu Nhiên che lấy cánh tay kinh hại uống. rõ ràng phát giác được nguy hiểm, đã tránh ra, vì cái gì vẫn là bị thương tổn tới. dư hỏa đem trường thương múa ra thương hoa, lại lần nữa tụ lực, làm ra ném hình dáng. Nhớ ký, cô nãi nãi ta, đồng lai, bị ảnh. Chu Nhân lông mày quyển thành một giây, đồng lai. Sư tôn nói lên đồng lai, trong lời nói cũng có một vẻ kính sợ. Nghe đồn bọn họ thần bí mà cường đại, chưa từng như thế. Vì sao lại coi trọng cái này chỉ là thất thập nhị hiệu phúc điệm? Ám tinh băng, Dư Hỏa gọi đến một nửa, Chu nhiên đã ngự kiếm rời đi, trận Linh cũng trương ngăn cản. Thế thế, hát thương biến mất, Dư Hỏa ngồi liệt tại mặt đất, thần sắc vẻ bại. Giang Phong, chương 43, Cửu Cửu thất thập nhị chương 43, Cửu Cửu thất thập nhị cao lớn mà hùng vĩ lầu các bên trong. Giờ phút này tụ tập 13 người, bọn họ anh tuấn mỹ mạo, mặt giống như thiên tiên, chỉ là mỗi một vị trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Một người tại bài, dưới đường tả hữu tổng 12 người. Bên trái thủ tòa áo đen phụ nữ thở dài, đánh vỡ không khí trầm mặc. Thất Tinh lâu trận bằng càng thêm ảm đạm, các vị chỉ sợ đến sớm chút tính toán. 12 cái phúc địa linh khí còn chưa đủ. Có người vấn đạo. Phụ nữ híp mắt đáp, hẳn là đủ, có thể là đây không phải là mới thu thập được 10 cái sao? Còn có 2 cái, đến nay chưa trở về đâu. Ta Thất Tinh lâu đệ tử thực lực không bằng các người, hao phí chút thời gian tìm có thể hiểu có thể thiên sách phủ vì sao chậm chạp không về. Đầu mâu nhắm thẳng vào đối diện nam tử trung niên, nam tử mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra kiếm ý sắc bén. hắn là trần huyền, trung niên sư tôn, cũng là thiên sách phủ đại biểu. Một năm trước, thất tinh lâu phát hiện bọn họ vị trí phúc địa xuất hiện vấn đề. trần văn làm đạm, linh khí đang bay nhanh sói mòn, có sụp đổ nguy hiểm. lúc đầu việc này chỉ là thất tinh lâu vấn đề, nhưng thất tinh lâu vị trí địa phương tại các đại phúc địa trung tâm, một khi sụp đổ, môi hở răng lạnh. thất tinh lâu thuận lý thành trương đem vấn đề vung ra đến, lâu chủ đông quách nguyệt càng là nói thẳng các ngươi nếu là không quản, mọi người cùng nhau chết. Chết thuyết pháp này đối với bọn họ đến nói, mặc dù khoa trương chút, nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn không quản. Làm sao rút? Có người hỏi. Đông Quách Nguyệt cười nói, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền được. Lời này để tất cả mọi người trầm mặc, linh khí thứ này các nhà đều khó mà nhìn chung, nào có nhiều cho ngươi. Không phải còn có cái 12 cái vô chủ phúc địa sao? Mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng 12 cái hẳn là đủ. Đông Quách Nguyệt nói lời này lúc, Trần Huyền cái thứ nhất phản đối. Đó là để lại cho phía dưới những người kia, ngươi làm sao dám nghĩ? Đông Quách Nguyệt Kinh thường nói, vậy sẽ các ngươi thiên sách phụ chiếm những cái kia phần một bộ phận trò chúng ta. Trần Huyền, việc này kéo nửa năm lâu, mai đến Thất Tinh lâu xung quanh bắt đầu xuất hiện ảo ảnh lúc, đại gia mới chính thức coi trọng. Cái gọi là ảo ảnh chính là sa hoa truy lạc, tràn đầy khói lửa địa phương. Lần này, Đông Quách Nguyệt đề nghị bị nhất trí đồng ý những cái kia trong núi giá tu căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ cơ duyên đã sớm bị người định ra. Câu Linh trấn sự tình cũng không phải là duy nhất, mà các một cái phúc địa đều có đại lượng tu sĩ đến về. Chỉ là, tất cả mọi người lần lượt trở về duy chỉ có thất tinh lâu cùng tiên sách phủ phái đi người chậm chạp chưa về ta tin tưởng chu nhiên chờ một chút Trần huyền nói lúc này Trần huyền bên cạnh một mỹ mạo nữ tử đột nhiên lấy điện thoại ra thưởng thức nhìn hướng Trần huyền cười nói Trần đại ca sao không cho ngươi cái kia đồ nhi gọi điện thoại thứ này có thể so với truyền âm thuận tiện Trần huyền liếc nhìn điện thoại trong mắt lóe lên kinh thường ta thiên sách phủ kiếm đạo cần tâm tính kiên định những này tạm vật vẫn là thôi đi lao của bản những người còn lại đều im lặng dù sao bọn họ đệ tử đã trở về tiếp xuống nhưng không liên quan bọn họ sự tình một canh giờ sau ngoài cửa truyền đến mùi máu tươi, mọi người trong mày, chỉ thấy Chu Nhiên từ không trung rơi xuống đến cửa ra bảo thân thể không hoàn chỉnh, vết thương đầy người, không những mất đi một cánh tay, còn ném đi một cái chân. Trần Huyền lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, những người còn lại cũng là thần sắc khác nhau. cái này Chu Nhiên thế mà làm thành dạng này? Chu Nhiên, xảy ra chuyện gì? Chu Nhiên phun ra trong miệng mang máu răng, thần sắc vẻ và nói, sư tôn, thất thập nhị hiệu phúc địa bị người đoạn. Trần Huyền nếu mày, vậy ngươi, dù cho bị cướp, lấy Chu Nhiên mang đến người tăng thêm hắn tu vi, cũng không nên biến thành dạng này. Không phải là sợ tử, Trần Huyền có thể nghĩ tới chỉ có người này. Chu Nhiên lắc đầu, là một nam một nữ, phân biệt mang theo thỏ cùng hầu tử mặt nạ, nữ tử kia tự xưng Đồng Lai, bị ảnh. Sau khi ta rời đi ngày thứ hai, nữ tử kia lại lần nữa đuổi theo, chiêu thức bị dị tăng thêm có trận linh tương trợ, chúng ta không địch lại, các sư đệ sư muội vì bảo vệ ta. Nói đến đây, Chu Nhiên ngữ khí đáng chắc không ai sống sót. Mọi người trầm mặc, Trần Huyền muốn rách cả mí mắt, táo bạo kiếm khí vẩn quanh thân, chứng minh tâm tình của hắn vô cùng không tốt đây chính là mấy trăm tên kim đan đệ tử, mặc dù đại bộ phận là kim đan sơ kỳ, có thể đó cũng là kim đan. đáng hận, đối phương cái gì tu vi? Chu Nhiên lắc đầu, nữ tử kia ta nhìn không đấu, nhưng người nam kia chỉ có chút cơ. Trần Huyền, Đông Lai, thu này không báo, ta thiên sách phủ tu kiếm đạo. Trần Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm khí bốc phát, lầu các lung lay sắp đổ. Trần Minh, tỉnh táo, cái kia bồng lai chúng ta không thể chơi vào. Đông Quách Nguyên Quyền nhủ. lệnh ngươi ra, ngươi cái này thất tinh lâu sự tình ta thiên sách phủ đã vô tâm lại quản nói xong Trần Huyền ôm lấy Chu Nhiên, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Đông Quế Nguyệt, mọi người hai mặt nhìn nhau, một Lão Hòa thượng yếu đất nói, làm một việc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền sẽ có ngoài ý muốn theo nhau mà đến. Đông Quế lâu chủ chủ tổ kịch mong rằng chuẩn bị sớm. Lão lừa chọc, ngậm miệng a ngươi. Đông Quế Nguyệt tức giận nói, sự thật chứng minh, lão lựa chọc nói đúng. Thanh âm Đức quáng truyền vào lầu các bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là di lưu chí âm, tu sĩ sau khi chết mới có thể dùng được truyền lại thông tin thủ đoạn. Lầu. lâu chủ chủ tổ địch. chúng ta. Vì thế lực không rõ tác kích, ta thất tinh lâu, 20 tên kim đàn tự bảo, ý điền nguyên không được lại, 60 tam hiệu phúc địa, không biết tung tích. Đối phương tự xưng Cố Luân, âm thanh tiêu tán, lại sảnh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh, Đông Quế nguyệt phía trước mặt bản bỡ vụ đất đất. Lao Hỏa thượng, Đông Quế lâu chủ chủ tổ diện tính áo. Lại ngươi lại ra. Đông Quế nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng thủ tọa bên trên một mực không lên tiếng người. Giả Bạch Mao, Cố Luân lại là cái gì quỷ đồ vật? Được xưng Giả Bạch Mao chính là một tên tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử, hắn nằm tại trong đế mái đầu bạc trắng tự nhiên rủ xuống tới mặt đất. chưa từng nghe qua. hắn tử tố nói, không thèm để ý chút nào Đông Quách Nguyệt sưng hô. Đông Quách Nguyệt nắm đấm nắm chặt, một hồi lâu mới lên tiếng. các vị mời về à, mười tòa phúc địa có lẽ có thể kiên trì một đoạn thời gian. nghe vậy, mọi người nhộn nhịp đứng dậy rời đi. rất rõ ràng Đông Quách Nguyệt đã vô tâm thảo luận trận pháp sự tình. Lao Hòa Thượng đứng tại lầu các bên ngoài, nhìn xem non xanh nước biết địa phương, khoan thai thở dài, cái này thoạt nhìn cũng không giống như Thiếu Linh kìa. ha ha, nhìn thấu không nói toản, cái này Đông Quách Nguyệt rõ ràng có tư tâm. có người nói tiếp. Lão Hòa Thượng nhìn về phía người kia, không hiểu vấn đạo, vậy các ngươi còn bị ý nàng làm mổ? Cái này trận pháp nhiều năm như vậy đều không có người có thể hiểu thấu đáo, tự có chỗ huyền diệu, ngươi dám cực sao? Lão Hòa Thượng, hắn không dám, cho nên hắn đồng ý có thể làm 12 tòa phúc địa biến mất. Năm sau những người kia biết trận tướng, nên làm thế nào cho phải? Không thể mỗi năm đều có vấn đề a? Gió nổi lên a. Thất Tinh lâu một nháy mắt yên lặng lại. Câu Linh Trấn, Trần huyền đứng lặng ở trên không trung, thân thức giả quét toàn bộ Câu Linh Trấn. Hắn nhìn thấy tiểu thương ở giữa mắm nhau nhìn thấy tiểu lâu mọi người tiếng cười cười nói nói thậm chí còn có trong khách sạn đùa giỡn nam nữ duy chỉ có không có thấy được có kim đan trở lên tu sĩ một cái đều không có mà thất thập nhị hiệu phúc địa vị trí như ẩn như hiện trận pháp thiếu hụt một khối phản phất bị nhân sinh sinh đào đi Đồng lai khinh người quá đáng lúc này sau lưng xuất hiện một người cung kính nói phụ chủ dáng lâm nơi đây nhưng có chuyện quan trọng trần huyền quay người sát mặt lạnh lẽo sở từ ta thiên sách phủ người tại trên địa bàn của ngươi gần như toàn diện ngươi không nên cho ta cái bàn dao sở từ sở ta tại bế quan Không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Thử. Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, sợ từ lông mày xếp chặt, huyết dịch từ khỏe miệng chảy xuống. Giá tu chính là giá tu, Hồng Trần kiếp biến mất, lại còn không có đột phá hóa thần. Bước xuống một câu, Trần Huyền biến mất không thấy gì nữa. Sợ từ lau sạch khỏe miệng huyết dịch, thân xác biến hoa không ngừng, không bao lâu cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Huyền rời đi phía sau, trong khách sạn giữ hỏa đội vàng đá vang ra giang phong. Cách ra xa một chút, người kia đi. Giang phong ma sát ngón tay, trầm mặc không nói. Đùa bên trong, khó tránh khỏi đụng phải không nên đụng vị trí. 15 phút phía trước Dư hỏa đột nhiên để hắn giả vờ cùng nàng đùa dỡn, hắn mục đích chính là thông qua thân thể tiếp xúc, dùng hắc sắc linh lực che lại nàng. Đùa dỡn quá trình bên trong, một cố mánh liệt thăm dò cảm giác gián lâm, phản phất có người cưỡng ép tởi sạch hắn y phục, thưởng thức thân thể của hắn. Cảm giác này cũng không quá tốt, tốt tại cái này hắc sắc linh lực kỳ dị, đối phương không có nhìn ra cái gì đến. Đây là cái gì cảnh giới? Giang Phong vấn đạo, đừng hỏi nữa, ta sợ ngươi đạo tâm bất ổn. Chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này, thiên sách phủ sẽ không hết hy vọng, phía sau khẳng định còn tới. Giang Phong, đi đâu? bây giờ trong cơ thể ngươi linh lực đủ rồi, đi tìm biết luyện đan, giúp ngươi kết đan. đi, đúng, đem ngươi mới thu tiểu đệ têu đi ra, ta có việc hỏi hắn. giang phong sững sờ, hô, tiểu tiểu. sau một khắc, thân thể của hắn phiu ra một hài đồng, dùng đến không hợp niên kỳ âm thanh, vô cùng khó chịu nói, tắt mở không cứ gọi cái tên này. giang phong, hai người muốn rời khỏi lúc, trận linh muốn đi theo giang phong, giang phong vui vẻ đồng ý, đồng thời vẫn đạo hắn tên gọi là gì. trận linh nói thất thầm nhị, dư hoảng ngại không dễ nghe, nói tiểu tiểu thất thầm nhị, tiêu tiểu cửu cửu ngươi ít mơ có thể hay không chắc chắn nhưng mà không người để ý tới cái tên này cứ như vậy bị định ra dư hỏa liếc nhìn hắn thản nhiên nói không gọi cửu cựu cũng được đem trong thân thể ngươi những cái tia linh khí cho ta cựu cửu nhìn hướng ra phong khuyên đủ chủ nhân nữ nhân này thôn vệ như vậy nhiều kinh đan không phải người tốt ta chúng ta không muốn cùng nàng cùng một chỗ trọng điểm là nàng còn muốn thôn vệ ta Giang phong ta cảm thấy cửu cửu là so thất thập nhị em hai chút cựu cửu dựa vào ta luôn cảm giác chủ nhân sẽ đem ta đưa cho nữ nhân này thôn vệ hết ta muốn trở về ngâm môn ta hỏi, người đáp, hiểu. cựu cựu quất nhục gật đầu, có hay không tỉnh thần đan tài liệu? có. người có thể hay không luyện đan? sẽ không. phế vật, vậy ngươi biết cái gì? chúng ta cũng không nuôi người rảnh rỗi, trận linh cũng không được. ta. cựu cựu á khẩu không trả lời được. Ta mở dựa vào cái gì sẽ phải luyện đan? ta chí ít có thể để các ngươi có an ra chỗ. cựu cựu nói ra tác dụng của mình, lớn như vậy mảnh động thiên phúc địa, tạo cái phòng ở căn bản không phải sự tình. người cũng liền điểm này dùng. Kiểu kiểu xem như trận linh cực kỳ kỳ dị, hắn cũng muốn ăn cơm. Giang Phong nhịn không được vấn đạo, "Ngươi là Trật Linh, vì cái gì muốn ăn cơm?" Tiểu Cửu cầm đũa tay dừng lại, chỉ vào Dư Hỏa lên án nói nàng ăn 20 bát mà ta mới ăn 3 bát. Giang Phong thở dài, nuôi một cái đã rất tâm mệt mỏi, "Ngươi ăn ít 2 bát." Tiểu Cửu, "Còn không bằng để cái kia Chu Nhiên đem ta hủy." "Đúng, Tiểu Lão Đầu, ngươi biết nơi nào có luyện đàn cao thủ sao?" Dư Hỏa lại cho Cửu Cửu lên cái ngoại hiệu, bởi vì Cửu Cửu là hài đồng dạng, âm thanh lại giản mua không được. Tiểu Lão Đầu tức giận nói, "Ta lại không có đi ra ngoài qua, ta nào biết được." Phế bật. Giang Phong im lặng từ khi hắn cử tuyệt để dư hỏa thôn vệ tiểu tiểu, dư hỏa nhìn hắn liền vô cùng không vừa mắt. ngày mai chúng ta liền rời đi, ta biết một vị trí, không biết còn ở đó hay không. thử thời vận a, ta ngủ trước. dư hỏa ngáp một cái rời đi, trên tiểu lâu liền có thể cư trú. tại phải mang theo cửa bao xương lúc, dư hỏa đột nhiên lại liếc nhìn tiểu tiểu. người ăn ít một chút. tiểu tiểu, giang phong, chờ dư hỏa đi rồi, tiểu tiểu lập tức mở miệng. chủ nhân, nàng. Xuyệt. giang phong làm ngập miệng động tay, đứng dậy đem cửa bao xương qua trái, sau đó mới lên tiếng, đi bên trong nói. tiểu tiểu gật đầu hai người biến mất tại trong bao xương phúc địa bên trong chu nhiên thu thập những cái kia bị một lần nữa thả lại thiên nhiên cựu cửu tại bệ đá một bên dựng lên một tòa phòng nhỏ trong phòng hai người ngồi đối diện nhau nói đi chủ nhân người này ngươi làm sao gặp phải cựu cửu âm thanh nghiêm túc dị thường nghĩ đến hai người lần đầu gặp giang phong cười âm thanh ta bắt cốc nàng sau đó bị lại bảo ta hoặc là nói ta không muốn thả nàng rời đi cựu cựu giơ ngón tay cái lên ta gặp qua không ít tu sĩ giống chủ nhân như thế có loại lần thứ nhất gặp giang phong nhí mày nói thế nào trong cơ thể ngươi lực lượng căn nguyên chính là nàng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi một khi kết đàn nàng sẽ đem ngươi kìm đàn thôn về hết ngươi chính là cái lô đỉnh mà còn ta giam khẳng định nàng tuyệt đối không phải người tốt nàng cầu xuống kia nói đến thanh kia đen miếng thương cựu cựu dừng lại một hồi nếu mày nói ta không biết lai lịch nhưng cảm giác vô cùng không tốt tóm lại chủ nhân chúng ta tìm cơ hội vứt xuống nàng chạy a ta cảm thấy hiện tại chính là cơ hội tốt nàng đi ngủ cựu cửu nói rất nhiều giang phong lại chỉ là cười nói ta biết nàng không phải người tốt cho nên Ngươi về sau đừng cùng nàng mạnh miệng, vạn nhất đem ngươi ăn, ta có thể ngăn không được. Tiểu cửu nhịn không được nhảy lên sờ một cái Giang Phong cái chán, nhịn không được nói, chủ nhân ngươi chẳng lẽ có nhược điểm trên tay nàng? Vẫn là ngươi bị nàng hạ cổ, vẫn là nói, ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tiểu cửu nội tâm quả thực muốn điên, nàng muốn ăn ngươi kim đan a? Có phải là ngốc? Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Là ngươi ta ăn? Giang Phong, bên ngoài còn lại không ít đồ ăn, dù sao hoa tiền, có ăn hay không? An a, thật vất vả chết đói không tại. Cái kia ra ngoài đi, một hồi lạnh. Ngày thứ hai, hai người thêm kiểu kiểu rời đi Câu Linh Trấn. Cũng trong lúc đó, Sở Tử cũng lặng lẽ chui vào tục thế bên trong. Câu Linh Trấn triệt để yên tĩnh lại. Chương 44, bái Sư Lượng Nghi Sơn chương 44, bái Sư Lượng Nghi Sơn sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt đất vũng bùn còn chưa khô ráo, xe ngựa chụp bánh xe ở phía trên lưu lại danh sâu hoắm. Đột nhiên tiếng ngựa hí, liền dừng bước. Soái ca, có người cả đường. Xe ngựa phía trước tiểu tử quay đầu nói. Giang Phong bén nhèm lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa ven đường đứng một áo trắng nam tử, cùng niên kỷ của hắn tương tự, mày kiếm mắt sáng chỉ là trên chân dính đầy bùn não, thoáng cùng hắn khí chất có chút không hợp. Nam tử kia thấy được Giang Phong, khẽ cười nói, đường núi khó đi, xấu hổ trong túi dấu tuyết, có thể chở ta đoạn đường. Đi, lên đây đi. Giang Phong đem đối diện ngủ dư hỏa vớt lên, đặt ở bên cạnh mình, để đầu tựa vào nơi bà bay. Nam tử thấy thế, có chút xấu hổ nói không ảnh hưởng a. Không có việc gì, nàng ngủ chết, làm sao ngủ đều như thế. Nam tử nhẹ lại, sau đó tự giới thiệu mình, Văn Trung, muốn tiến về lượng nghi sơn bài sư. Nghe vậy, Giang Phong lén lút thăm dò hắn một cái, cơ nhưng ký tức so hắn yếu, có lẽ mới vừa chúc cờ không bao lâu. Giang Phong, ta giống như ngươi, vừa vặn tiện đường. Văn Trung cũng không hỏi ý muốn, cái phương hướng này, đại khái cũng là vì đi lưỡng nghi sơn. Chỉ là Giang Vinh trước đến bái sư, còn mang theo giả uyển. Tại Giang Phong bả vai dựa vào nữ tử này rõ ràng không có tu vi, cái này rất ít gặp. Giang Phong giật giật bả vai, để dư hỏa ngủ thoải mái hơn chút, cái này mới đáp, nàng không thể rời đi ta, nhất định muốn cùng đi theo. Tốt, Giang Vinh, không cho nói. Văn Trung đánh gãy, trong mắt lóe lên một vẻ ghét Tu đạo một đường tích lũy tháng ngày thanh tâm quả dục nếu có thể có hồng nhan làm bạn quả thật làm cho người ganh tị đáng tiếp tiên phàm khác nhau đầu tiên tuổi thọ cửa này liền khó mà vượt qua giang minh cũng là cùng đường mặt lộ đến thử thời vận văn trung lại bốc lên một cái chủ đề giang phong sửng sốt, nói thế nào ai năm nay phúc địa đều bị những cái kia đại nhân vật chiếm đi chúng ta nghĩ tiến thêm một bước chỉ có nương nhờ vào tâm môn ta từ lục thập cửu hiệu phúc địa đến không biết giang minh từ đầu tới thất thập nhị ai văn trung lại là thở dài lục thập cửu hiệu phúc địa cũng bị chiếm giang phong kinh ngạc nói Cái này hắn thật đúng là không biết. Không chỉ 69, phía sau 12 cái phúc địa đều không có chúng ta phần. Giang Phong, bất quá, nói đến đây, Văn Trung thấp giọng nói, ta nghe nói tam hiệu phát sinh đại chiến, Thất Tinh lâu tổn thất nặng nề, bọn họ thật là có tâm huyết, chúng ta bên kia không ai có thể dám phản kháng. Thất Tinh lâu, Đối, 60 tam hiệu đi Thất Tinh lâu, chúng ta nơi đó là Hư thiên điện, các ngươi đâu? Thiên Sách phủ. Ai, chắc hẳn các ngươi cũng không có phản kháng à, Thiên Sách phủ mạnh, khiến người nhìn mà phát khiếp a. Văn Trung trong mắt lóe lên một đồng tình thiên sách phụ so hư thiên điện còn muốn cường chớ nói chi là thất tinh lâu giang phong trầm mặc sẽ gật gật đầu phía sau hỏi ý kiến vấn đạo ngươi tin tức này từ lâu tới văn trung lấy điện thoại ra trong diễn đàn đều tuân ra tới hiện tại đại gia cảm xúc đều kích động đây ngươi không có nhìn giang phong khá lắm lại có diễn đàn hai người một đường giao lưu dư hỏa toàn bộ hành trình chưa tỉnh thỉnh thoảng chép miệng một cái tựa hồ trong ngỗng tại ăn cái gì ăn ngon soái ca đến không có cách nào lại đi giang phong sàng khoái tính tiền tiểu ca thu hai vạt gối cưỡi ngựa xe rời đi Xe ngựa chụp bánh xe có một nửa hãm tại vũng bùn bên trong, lại vẫn chạy nhanh chóng. Văn Trung nhìn hướng xe ngựa bóng lưng, thở dài, giống bọn họ dạng này không chút cơ, kiếm chút tiền, tựa hồ cũng sống rất thoải mái. Kéo xe ngựa tiểu ca cũng có tu vi, chỉ là chưa tới chút cơ cảnh. Có lẽ là chúng ta có chỗ cầu a." Giang Phong nói, thân, Giang huynh đấu triệt. Hiện ra tại hai người trước mắt là hai tòa núi, một đen một trắng. Lương Nghi Sơn. Vừa đi mấy bước, có trận pháp hiện lên, một tòa cao lớn sơn môn xuất hiện, mấy trong đạo cầu thẳng kéo dài đến hai người dưới chân. Kỳ dị là những này cầu thang có một nửa đen một nửa trắng, tựa hồ là phân biệt thông hướng hai tòa núi. Văn Trung lướt nhìn, chỉ hướng màu trắng mặt kia Giang mình, ta đi bên này, ngươi đây, ta đi đen. Văn Trung có chút đáng tiếc, Giang Minh phần ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Nói xong, hắn bước lên màu trắng mặt kia cầu thang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Phong nhìn xem dưới chân cầu thang cũng không có động, mà là hô, cửu cửu, cửu cửu hiền thân, chủ nhân làm sao vậy? Giang Phong chỉ vào cái kia hai tòa núi, hỏi ý kiến vấn đạo, cái này hai tòa núi, làm sao sẽ sinh như vậy kỳ dị? Chủ nhân. Có trận linh tại, thiên thượng cung khuyết đều có thể tạo ra đến, đây coi là cái gì? Cửu Cửu có chút im lặng, chủ nhân tựa hồ cái gì cũng không hiểu. Nói như vậy, có ngươi tại, ta cũng có thể khai tông lập phái. Cửu Cửu trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng, chứ không nói chủ nhân tu vi thấp vấn đề, ta cái kia địa bàn quá nhỏ, linh khí cũng không cách nào tầm bổ nhiều người như vậy. Nói như vậy trận linh cũng coi đẳng cấp, khó trách người xếp thất thập nhị hảo. Cửu Cửu, không biết nói chuyện liền ngậm miệng tốt sao? Để nàng đi trong nhà đi ngủ, ta muốn leo núi. Giang Phong gia hiệu thật lâu đem giữ hỏa an bài một chút. Thang lầu này nếu như hắn không có đoán sai, có lẽ có linh áp. Dù sao lưỡng nghi sơn cũng sẽ không thu phế vật. Ôm dư hỏa, quả thực là không có khổ miễn cưỡng ăn. cửu cựu vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Thật lâu kinh hãi, chủ nhân, ngươi không sợ nàng đem ta ăn? Đây không phải là địa bàn của ngươi sao? Bạn nhất đâu? cửu cựu vẫn là không quá nguyện ý không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Đem dư hỏa an bài tốt phía sau. Giang phong một bước bước lên cầu thang, thân thể chầm xuống, áp lực vô hình rơi vào trên người. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là linh áp. Bất quá cái này so ra kém hắn leo núi vậy sẽ càng không sánh được. chu nhiên trong cơ thể linh lực điên cuồng phung trào, mặc dù cho đến bây giờ hắn tại chiến đấu cái này một khối có thể so ra kém những người khác, nhưng linh lực chưa hề rơi xuống. Sơn môn tại giữa sơn núi, mà cầu thang cũng tại sơn môn sau lưng nói mà phi. Hai đạo cầu thang có hình cung phân biệt hướng trên không lan tràn, nơi cuối cùng là một chỗ to lớn bình đài, nằm ngang ở giữa hai ngọn núi. Giang Phong leo lên đi lúc trên bình đài đã có hơn 10 người, hai bạch song sắt cá phát hỏa mà thành trên bình đài, gần như tất cả mọi người tại màu trắng bên kia, chỉ có Giang Phong tại đen cái này một mặt Giang Minh. Văn Trung tại hướng hắn với chảo, tựa hồ có ý để hạ tới. Giang Phong phất phất tay, không lúc đích. Một cử động kia lập tức dẫn tới không ít người chảo phúng. Tiểu tử này đến cùng có biết hay không lưỡng nghi sơn quy củ? Cùng sơn tích ra đi ra, A, nhắm cái so mắt chính là bỏ. Đừng nói, tiểu tử này nhìn lên tu vi so ta còn muốn cao. Lúc này một bóng người từ trên trời ra xuống, lập tức chuyển đến thanh âm vi nghiêm. Yên lặng. Theo bóng người rơi xuống đất, một đạo hình tròn tia sáng tản ra, đảo qua mọi người. Người kia đột nhiên nhìn hướng Giang Phong, nếu mày nói, xem như tu vi cao nhất người, ta cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Giang Phong sững sở, chắp tay nói, cảm ơn tiền bối, ta liền tuyển chọn bên này. Cứ việc người này khí tức còn không bằng Chu Nhiên, nhưng Giang Phong vẫn cứ gọi tiền bối. Dư Hỏa nói cho hắn, sưng hô chỉ có ba loại: tiền bối, đạo hữu, sâu kiến. Một cái so với mình lợi hại, một cái không khác mình làm ấy, một cái tiện tay có thể giết. Giang Phong e cờ cao gặp người liền kêu tiền bối. Nghe thấy Giang Phong sưng hô, người kia sắc mặt đẹp mắt chút, nhưng vẫn là khuyên đủ. Tất nhiên đi tới, đều có tư cách vào ta lưỡng nghi sơn. Nhưng bạch sơn bên này tài nguyên sẽ đại lực nghiêng, hắc sơn chỉ là xem như hậu cần bảo đảm ngươi khẳng định muốn đi sao? Giang Phong gật đầu. người kia thầm than một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng không tại quên. dù sao chỉ là ngoại môn đệ tử, nhắc nhở một lần đã là bản phận. Hắc Sơn, Kỳ Phong sát sát. mỗi ngọn núi bên dưới đều có một gian lầu các Hoa phiến sư thúc người mới tới. một gian lầu các bên trong đi ra đến toàn thân dơ bẩn, tóc hai bù xù nữ tử, bất mãn nói lầm bầm. Đường Cảnh tiểu tử lại đem các ngươi không muốn phế vật ném đến ta nơi này, thật làm ta chỗ này là bãi rác. Đường Cảnh xấu hổ cười một tiếng, chỉ vào Giang Phong nói sư thúc ngươi lại nhìn xem, chút cơ đại biến mãn mà còn tiểu tử này chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Đường Cảnh nói bổ sung, dẫn Giang Phong trên đường tới, tiểu tử này đặc biệt yêu cầu tìm họa phiến sư thúc, rất rõ ràng mang theo mục đích đến. Mặc dù như vậy, nhưng Giang Phong chỉ là chút cơ, đối tông môn không tạo thành nguy hiểm, cho nên vẫn là dẫn hắn tới. Nghe đến chút cơ đại biến mãn, nữ tử vén lên tóc, lộ ra đen như mực quần mặt nhìn thoáng qua. Tạm được, cùng ta vào đi. Giang Phong, đi thôi. Đường Cảnh đem lời giao tiếp xong, trực tiếp rời đi. Nữ tử dẫn Giang Phong vào lỗ cát, bên trong cùng Giang Phong tưởng tượng một trời một vực, một cái to lớn bếp lò lơ lửng giữa không trung phía dưới liệt hỏa tiêu đốt, để trong phòng nhiệt độ ly kỳ cao, xung quanh một đống bình bình lọ lọ, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Cảm nhận được cái này nhiệt độ không có, nữ tử bấn đạo, Giang Phong xoa xoa mồ hôi chán, gật, gật đầu. Ngươi đến thêm hỏa, dùng linh lực đem thế lửa khống chế tại cái này nhiệt độ, có thể làm được hay không? Nhìn hướng bên cạnh gỗ, Giang Phong nói, ta thử xem. Hắn nhặt lên gỗ, chuẩn bị ném vào trong lửa, nhưng mà mới vừa chạm tới hỏa diễm, trong phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao. huy dùng linh lực ngăn chặn. Giang Phong đem linh lực đưa bảo, không bao lâu trong phòng nhiệt độ vừa vội kịch hạ xuống, thậm chí có một tia rét lạnh. ngươi là đồ đần sao, nhóm lửa cũng sẽ không. nữ tử cảm nhận được một lít vừa giảm nhiệt độ, lộ vẻ cực kỳ táo bạo. xin lỗi, tôi tiền bối, ta ngay tại thích hứng. thích hứng cái rắm, ngươi cầm lao nương đan dược làm vật thí nghiệm đâu. giang phong bị mắng dòn dã nửa giờ, nhiệt độ trong phòng mới duy trì tại một cái điểm thăng bằng. nữ tử cái này mới nhìn giang phong thuận mắt chút. tại giang phong thêm dưới một cây vô lúc, nàng nói, Chúc cơ đại viên mãn, có thể lựa chọn tông môn vẫn tương đối nhiều, vì sao đến lượng nghi sơn? đến lượng nghi sơn cũng không sao. Còn lựa chọn đến chỗ của ta làm hát đô. Ngươi có vấn đề? Mà còn ngươi biết ta họ Tô, Đường Cảnh nhưng cũng không có gọi ta tên đầy đủ. Giang Phong trầm mặc, chính suy nghĩ trả lời như thế nào lúc, dư hỏa đột nhiên truyền âm nói, nói thẳng mục đích. Nghe nói như thế, Giang Phong chuẩn bị đứng dậy hành lễ, Tô Họa Phiến vội vàng quát, đừng ngừng. Giang Phong, đành phải một bên nhóm lửa, vừa nói, "Tôi tiền bối, ta xác thực có mục đích. Ta nghĩ mời tiền bối giúp ta luyện chế mời cái Tình Thần Đan, ta có tài liệu." Tình Thần Đan? Tô Họa Phiến kinh ngạc, người muốn cái đan? Ừm. Tô Phiến trầm mặc rất lâu mới lẩm bẩm nói, thiên hạ luyện đang đại gia sao mà nhiều? vì sao tìm ta? bởi vì, bởi vì dư hỏa chỉ biết là ngươi, mà ta không biết cái nào. bởi vì ta chỉ tin tô tiền bối. nếu không nói biết nói chuyện hải tử có kẹo ăn đâu? mặc dù tô hỏa phiến mặt bị lộn xộn tóc che kín, nhưng giang phong vẫn cứ có thể cảm giác được nàng đang cười. có chút ý tứ, ta từ nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, chưa hề có người mời ta luyện qua đan, ta luyện đan liền bạch sơn đắng người kia cũng không dám ăn, ngươi dám ăn? giang phong, ta dám. giang phong cắn răng nói, nàng liền tính không tin tô hỏa phiến, cũng tin dư hỏa. Tô Họa Phiến giơ ngón tay cái lên, phía sau lại nói mặc dù ta lưỡng nghi sơn xếp tại người thứ 60, hoàn toàn xứng đáng vị trí cuối, nhưng ngươi muốn ăn ta lại đàn, cần lấy ta lưỡng nghi sơn làm đinh, ngươi có thể làm đến sau. Giang Phong nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi muốn vào ta lưỡng nghi sơn, bái ta làm thầy. Tô Họa Phiến nói. Cái này. Giang Phong do dự. Cái này một khi bái sư, sợ rằng không thể tùy tiện rời đi, dư hỏa bên kia. Lúc này, Giang Phong thân thể xuất hiện vận sóng, hai thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Người nào? Tô Họa Phiến biến sắc trong tay hỏa diễm hồng hộ xuất hiện, trong phòng nhiệt độ lập tức lên cao gấp mấy lần, giang phong cảm giác thật vất và mọc ra một kia tóc lại muốn bị tan. ngươi cái này nhiệt độ lại cao chút, lo đan dược này sợ làm như thế. dư hỏa sách theo cựu cựu cười nói, tô hỏa phiến, năng yên lặng đem hỏa diễm thu lại chút, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn hướng ba người. cái này giang phong cũng không giống cái thứ tốt, thế mà tự mình dẫn người đi vào. dư hỏa trong tay xuất hiện một bức tranh chậm rãi mở rộng, trên bức họa là một nữ tử, mặc trường sam, tay phải cầm quạt, tay trái luận hỏa, bệ nệ thế gian ngươi có thể nhận ra người này. dư hỏa vẫn đạo. Tô Hoa Phiến bỏ qua một bên sợi tóc, một đôi đen như mực con mắt nhìn chằm chằm chân dung nhìn, thần sắc thay đổi không chừng. Nếu nàng không nhìn nhầm, đây là nguyên quán bên trong ghi chép nhân vật ta. Dư hỏa thấy thế từ từ nói, ngươi mới vừa nói luyện đan đại gia rất nhiều, ta cho ngươi biết, thế gian này có thể xưng là đại gia, chỉ có ngươi tiên tổ. Tô Thu Phong, nàng luyện thần phẩm đan dược, đủ để cho người nhất niệm đam tiên, ta có thể coi trọng nhân loại, cũng chỉ có nàng. Tô Hoa Phiến bĩu môi, ngươi đánh dám, nàng đều đã chết bao nhiêu năm, ngươi cầm cái phá họa giống lửa ta. Dư Hoa, Giang Phong, bị sách theo kiểu kiểu. Dư Hỏa nhăn chán, bất đắc dĩ nói, "Không quản ngươi tin hay không, trên người ngươi cố này ngạo kiều sức lực cùng nàng năm đó giống nhau như lúc." Nghe nói như thế, Tô Họa Phiến dùng ngón tay quấn bên thai sợi tóc, kinh nghi dò xét Dư Hỏa, "Ngươi nói là, ngươi còn gặp qua? Ngươi lại yêu?" Lão bất tử. Dư Hỏa siết chặt nằm đấm, lại không có phát tác, mà là đạp giang phong một chân. Giang Phong, "Cũng không phải là ta nói, ngươi đạp ta làm cái gì?" Bài sư." Dư Hỏa cắn răng nói. Giang Phong im lặng, đang muốn hành lễ, Tô Họa Phiến vội vàng hô, "Ngươi nói bái bái. Lễ bái sư đâu?" Dư hỏa lại lần nữa đá đá cửu cửu, tiểu lão đầu bên trên hàng cửu cửu chương 45, béo dao chương 45, béo dao một đống thảo dược xuất hiện tại mặt đất, tô hỏa phiến nuốt một ngụm nước bọn, Mặc dù không có phẩm chất đặc biệt tốt, nhưng thắng tại số lượng nhiều a nàng vừa đi vừa về tìm kiếm xem xét. Giang phong thì tại dư hỏa ra hiệu bên dưới vội vàng tiến hành lễ bái sư. Cái gọi là lễ bái sư chính là đơn giản hành lễ, trọng điểm là lễ. Tiểu ba như này, tô hỏa phiến ngẩng đầu nhìn về phía cửu, cửu nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại. Cái này khí tức cùng nhà nàng trợ linh, quả thực không có sai biệt. Trợ linh một nam một nữ, nam nhưng vẫn là trúc cơ, nữ nhìn không ra tu vi. các ngươi nhìn xem giang phong đã hoàn thành lễ bái sư, tô Họa phiến lập tức cảm thấy nàng hình như bị hố. những này thảo dược nàng có nên hay không cầm. mặc dù trong diễn đàn không có nói rõ, nhưng thiên sách phủ cùng thất tinh lâu sớm đã phái người thông báo các nơi. nghĩ tới đây, tô hỏa phiến trong tay hỏa diễm ngưng tụ thành hai bức tranh cuốn, cẩn thận so sánh. giang phong chọc chọc dư hỏa, cái này tiện nghi sư phụ ánh mắt dường như không đúng lắm, tựa như là thợ săn tiền thưởng phát hiện bảo tàng cái chủ loại kia cảm giác. dư hỏa nhíu mày. Tay vắt chéo sau lưng âm thầm tụ lực, đồng thời truyền âm cho Cửu Cửu. "Tiểu lão đầu, chuẩn bị chạy trốn, coi trọng người chủ nhân." Cửu Cửu. Tô hỏa Phiến cầm chân dung so sánh một lát, một hồi nhíu mày một hồi trầm tư. Liên vấn đạo, tất nhiên bái ta làm thầy, ta muốn hỏi một chút các ngươi đến từ chỗ nào?" Giang phong vừa muốn mở miệng, Dư Hỏa đột trước nói, "Tục thế, vượt lôi chỉ mà đến." Lôi chỉ? Tô hỏa Phiến kinh ngạc, bất quá nháy mắt lại thoải mái, nhìn xem Dư Hỏa nói có người tại, tựa hồ cũng bình thường. Sống nhiều năm như vậy yêu, có chút thủ đoạn vượt qua lôi chỉ, cũng nói còn nghe được. Bất quá Nếu như ngươi nói là sự thật, ngươi vì cái gì không biết nửa đan? Tô Thu phong dạy qua ta, không có học được. Dư Hỏa đáp, tô Họa Phiến." Suy nghĩ thật lâu, Tô Họa Phiến mới lên tiếng, "Giang Phong có thể lưu lại, nhưng các ngươi hai, như đáp ứng trở thành ta Lưỡng Nghi Sơn cung phụng, nguy nan lúc là Lưỡng Nghi Sơn xuất thủ. Hôm nay, ta liền làm chưa từng thấy các ngươi." Dư Hỏa cùng Cửu Cửu liên nhau, Dư Hỏa gật đầu đồng ý xuống. Nhìn thấy hai người đồng ý, Tô Họa Phiến há mồm, đối với bên ngoài là lớn, "Béo dao, béo dao!" Mập, chết tiệt, đừng gọi như vậy ta anh tức giận đánh gây tô hòa phiến ngoài cửa bay tới một cái tiểu nữ hài một thân áo đỏ rim hai chủng tiên thu hải nhi mặt béo bên trên tràn đầy phẫn nộ này béo giao khách tới rồi cho bọn họ tại hắc sơn bên trên làm cái chỗ ở béo giao dò xét ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào cựu cựu trên thân liếm môi một cái không có ý tốt nói phiến tử cái này hắc nâu ngươi từ nơi nào lấy được cho ta đi ta cùng ngươi nói ta nếu có thể ăn hắn lần sau tứ tượng cướp lại đến ta nhất định diệt bọn hắn Kiểu cựu chết tiệt làm sao đều đánh ta chủ ý giang phong dò xét tiểu nữ hài này cũng là trợ linh Thoạt nhìn so kiểu kiểu còn muốn cường một chút, nhưng không nhiều. Tô hỏa Phiến ho khan hai tiếng, tức giận nói: đừng nói mỏ, đây là lưỡng nghi sơn cung vụ. Béo Giao bĩu môi, phiến tử ngươi xa đoạn, loại này thực lực cung phụng ngươi cũng muốn. Ngâm nghĩ a, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn dàn xếp một cái. Được thôi. Đúng, ngươi lưu lại. Giang Phong cùng cái kia tiểu Ba Nhi đi theo Béo Giao đi. Tô họa Phiến chỉ vào Dư Hoa nói. Giang Phong nhìn hướng Dư hỏa, Dư hỏa thì là ra hiệu hắn yên tâm. Chờ Béo Giao dẫn người rời đi phía sau, Tô họa Phiến nhảy lên to lớn đan lô quan sát trong lò tình huống, mà Dư Hoa đứng tại chỗ không núp đích cũng không nói chuyện. tô hỏa phiến lưu nàng lại, tất nhiên sẽ mở miệng trước. sau 10 phút, tô hỏa phiến nảy xuống, nhìn xem nàng cười nói, ngươi ngược lại là bình tĩnh, bởi vì ngươi có chỗ cầu. tô hỏa phiến lại lại, sau đó thở dài. trận linh không hề phổ biến, nói một chút đi, là 63 vẫn là thất thập nhị. thất thập nhị. dư hỏa hào phóng thừa nhận. nghe đến thất thập nhị, tô hỏa phiến kinh ngạc nhìn hướng nàng, ngươi thật lại yêu. không phải a, yêu không xứng với ta. không quản ngươi là cái gì, ngươi có thể từ chu nhiên trong tay đoạt thức ăn trước miệng quọn, làm ta lưỡng nghi sơn cung phục đầy đủ. dư như mày. Ngươi không sợ Thiên Sách phủ? Sợ a, có thể là tứ tượng cốc đã không cho chúng ta đường sống, ta nghĩ đánh cược một lần." Tô Họa phiến thở dài, "Nghe đến tứ tượng cốc, dư Hỏa tựa hồ minh bạch cái gì?" Cao mày nói, "Cửu kiểu, kiểu chủ nhân là Giang phong, hắn sẽ không đồng ý." Đừng nghe béo giao nói mỏ, thôn vệ chính là hạ hạ sách, mượn lực tương sinh mới là thượng sách." Nghe nói như thế, dư Hỏa hiểu rõ. Nghĩ đến cái kia tứ tượng cốc trận linh so béo giao cường, nhưng cường không nhiều, béo giao như mượn đến cửu cửu lực lượng, liền có thể thắng. Tô Họa phiến đánh chính là cái chủ ý này. Đến mức nàng, nên tính là tay chân có thể mượn lực một chuyện ta cùng Giang Phong nói đa tạ các ngươi không có việc gì không muốn rời đi Hắc Sơn Thiên Sách phủ mở ra thủ lao có thể là khá hậu hĩnh đâu dư hòa gật đầu đang muốn rời đi lúc đột nhiên vấn đạo chắc hẳn những thủ lao kia cũng có thể giúp đỡ các ngươi đánh bại tứ tượng gốc, vì cái gì vì cái gì lựa chọn bọn họ đại khái ngươi cùng ta tiên tổ hữu duyên A Tô họa Phi nói minh mạch có ta ở đây tứ tượng cốc có đến mà không có về chỉ hy vọng như thế Hắc Sơn bên này trừ Tô Hoa cùng nhéo dao không có một người nơi này tất cả các đều thuộc về Tô Hoa một người. Luyện đan, luyện khí, nhóm lửa, nấu cơm, nàng đều sẽ. Giang Phong hỏi vì cái gì, Tô Họa Phiến chỉ nói là, "Tu luyện cần chuyên tâm, những này việc vụn vặt nàng liền nhận hết." Lúc đầu có người, về sau Tô Họa Phiến lấy bọn họ không biết nhóm lửa đem người đuổi đi. Giang Phong trầm mặc, Tô Họa Phiến còn không có kim danh cảnh, mà lưỡng nghi sơn tu vi cao nhất chính là tỷ tỷ của nàng, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Bạch Sơn sơn chủ, Tô Ly. Cái kia chu nhiên nửa bước Nguyên Anh, vẻn vẹn thiên sách phủ đệ tử một trong, thật là không hợp phái Sư thúc, ta đến lấy hôm nay đồ ăn thức uống đường cảnh âm thanh đánh gậy giang phong suy nghĩ giang phong đi ra đem một chiếc nhẫn giao cho đường cảnh chiếc nhẫn này là không gian vật phẩm bên trong là tô hỏa phiến chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ để cung cấp bạch sơn mọi người ăn uống còn có một chút nàng chuẩn bị đan dược và luyện chế đồ vật đường cảnh tiếp nhận chiếc nhẫn nhìn không được cái nụ giang phong ngươi thật không đi chỗ đó một bên sao hắn cảm thấy trúc cơ đại viên mãn ở lại chỗ này quả thực là lãng phí thời gian không cần ta muốn học ta sư phụ sẽ dạy ta đường cảnh mặc dù gọi tô hỏa phiến sư thúc nhưng đó là bối phận cũng không phải là thực lực. Đường cảnh rời đi phía sau, Giang Phong tiếp tục trở lại trong phòng nhóm lửa. Liên tiếp mấy ngày, Tô Họa Phiến cũng chỉ là để hắn nhóm lửa, liên quan tới tỉnh thần đang sự tình không nhắc tới một lời. Giang Phong cũng không có hỏi. Dư Họa mang theo cựu cựu cùng béo giao cả ngày không biết đi nơi nào chơi đùa, nhìn không thấy người. Tô Họa Phiến dùng gậy gỗ nhiễu loạn không biết tên chất lỏng, đột nhiên mở miệng, "Ngươi đem linh đài cho ta xem một chút." Giang Phong sững sở, đem linh đài lấy ra. Quả cầu ánh sáng màu trắng bên trên, có lôi quang vần quanh. Tô Họa Phiến "Ngươi tu lôi thuộc tính công pháp." Giang Phong lắc đầu từ trong lực lấy ra một phần vận trục đưa cho nàng. tô Họa phiến mở ra, càng là kinh ngạc, thiên sơn vạn tướng biết, không có thuộc tính công pháp, ta còn không có gặp qua loại này. người nào dạy người? một cái bằng hữu. vậy ngươi dùng cái gì vũ khí? không có. đối địch thủ ở đâu? ngươi công pháp này không có thua ra à? cũng không có. tô Họa phiến nhìn xem ra phòng, lại gãi gãi lộn sổ tóc, muốn nói lại thôi. đây là đường chết gì? cái gì cũng không có, liền đến trúc cơ đại viên mãn. ngươi biết làm sao kết kim đan sao? không biết. tô họa phiến đi qua đi lại, thần sắc xoan xuyết tựa hồ đối với vị này đồ đệ vô cùng đau đầu. ngươi tiếp tục đốt, ta đi ra ngoài một chuyến. tốt. trạm ban tối, tô hỏa phiến mới trở về. hôm nay không đốt, ngươi trước trở về, buổi tối không muốn đi ngủ, nhắm mắt lại tu luyện. giang phong rất muốn nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không kết đan, linh lực đã báo hòa, tu luyện căn bản vô dụng. cũng bởi vì cái này, dư hỏa mới mang theo hắn đến lưỡng nghi sơn tìm kiếm biết luyện căn người. chỉ là tô hỏa phiến rõ ràng không muốn nhiều lời, giang phong cũng lười tự chốt nhã. béo dao vì bọn họ kiến tạo phòng ở cách tô hỏa phiến thường chờ địa phương không xa. Giang Phong mới vừa vào cửa, liền thấy được dư hỏa cầm một cây nhang khí bốn phía chân tại gặm, trên bàn không ít có đầu. Cái kia tựa hồ là đùi thỏ, mà tại nàng phía trước cách đó không xa, hai bé con ngay tại giật tóc. Lưỡng nghi Sơn là địa bàn của ta, ngươi lại dám bắt ta thỏ, quả thực tự tìm cái chết. Béo dao đem kiệu kiệu đè ở trên mặt đất, tay nhỏ không ngừng nện đầu của hắn. Kiệu kiệu cũng là cố chấp, dù cho đầu một mực đập mặt đất, cũng không chịu thua hô. Ngươi vừa rồi ăn không thơm. Béo dao liếm môi một cái, người này nướng thỏ thủ pháp có thể nói nhất tuyệt nhưng vậy ngươi cũng muốn trải qua ta đồng ý? còn có người nói chuyện làm sao khó nghe như vậy. béo giao lại đập mấy lần. cửu cửu. giang phong chỉ vào hai người, nghi ngờ nhìn hướng dư hỏa. dư hỏa đưa cho hắn một cái đùi thỏ, cái này tiểu lão đầu nướng thỏ tay nghề coi như không tệ. giang phong, ta đến qua, ta về phòng trước. giang phong cự tuyệt nói, không ăn kéo xuống, đều là ta. giang phong im lặng. béo giao chi kỷ chuẩn bị bốn gian ra phòng, tại sao là bốn gian? bởi vì béo giao nói muốn thay tô hỏa phiến giám thị bọn họ. năm một hồi, nghĩ đến tô hỏa phiến lời nói, giang phong đem con mắt đóng lại, tâm tư triệt để yên tĩnh lại. Dâm dạp chẳng chịt điểm màu lục xâm nhập trong đầu giang phong hít sâu một cái linh khí nhập thể không bao lâu lại lưu chuyển ra đi hắn tại cựu cựu địa bàn bên trên đã hút đủ rồi xem như cựu cựu chủ nhân hắn không hề thiếu linh lực cựu cựu mặc dù không giàu có tầm bổ hắn một người là đủ Sư một thanh phi kiếm vạch phá trùng điệp linh khí đột ngột xuất hiện tại giang phong trước mắt giang phong sững sờ cái này ta là tô ly hoa phiến để cho ta tới giải thích cho ngươi hỏi đi phi kiếm truyền ra lạnh lẽo thanh không thấy một thân nguyên lai tô hoa phiến khi đó đi ra là vì hắn tìm người đi giang phong trầm mặc sẽ. Hỏi ra mình quan tâm vấn đề như thế nào kết đan, luyện đan, luyện khí, vẽ trận, tu hành, mặc dù đạo khác biệt, nhưng đều chăm sông đổ về một biển. Đan có đan linh, khí có khí linh, trận cũng có trận linh, linh đài tự nhiên cũng có linh hồn. Đem linh đài rèn luyện ra linh hồn, đây chính là kết đan. Quá trình này bình thường cần tỉnh thần đan phụ trợ, nhưng cũng có thiên tư xuất chúng người thông qua tự mình cảm ngộ để linh đài sinh ra linh hồn. Giang Phong chỉ là hỏi một câu, đối phương giải thích vô cùng kỹ càng, phảng phất chỉ là một cái hoàn thành nhắc nhở máy móc. Ta có thể hay không hiểu thành Tiền bối thuyết pháp tựa như là để linh đài có con, mà ta muốn tỉ mỉ bồi dưỡng đứa bé này, để hắn phá sát, sau đó hóa thuận." Giang Phong đắn đo một hồi nói. Phi kiếm trầm mặc rất lâu, thản nhiên nói, lời nói cầu thả lý không cầu thả. "Vậy nếu như tỉnh thần đan thất bại, nên như thế nào?" "Thất bại 10 lần, đời này vô vọng, dùng ngươi lại nói, sinh non." Phi kiếm trong giọng nói có một vẻ trêu trọng. "Giang Phong, có cần hay không chú ý hạng mục công việc?" "Không có, thành tựu là thành, không thành thì là không thành." "Cái kia, kim đan sẽ bị bị người đoạt đoạt sao?" "Đương nhiên, mạnh được yếu thua." làm ít công to. Giang Phong hỏi rất lâu, Phi Kiếm đều nhất nhất trả lời. Cuối cùng, Phi Kiếm để lại một câu nói liền biến mất không thấy. Ngươi như cần, thường đông đến Bạch Sơn Tàng Kim Cát chọn một bộ công pháp. Cảm ơn tiền bối. Không cần cảm ơn ta, nhận ủy thác của người mà thôi. Âm thanh đi xa, Phi Kiếm biến mất không thấy gì nữa. Giang Phong đột nhiên bừng tỉnh, tước tấm mồ hôi đểm chăn. Mà bên giường ba người chính kinh bị nhìn xem hắn. Giang Phong, không ngủ được, làm gì chứ? Doa ta một hồi. tiểu cửu có chút thẹn thùng nói chủ nhân, ngươi tuổi tác có chút hỏa khí rất bình thường, thế nhưng muốn tiết chế điểm. Giang Phong: Nói cái gì đó? Ngươi tối hôm qua kêu âm thanh rất lớn, cái gì sinh hải tử, cái gì sinh non? Dư Hỏa nói, trong mắt vẻ khinh bỉ càng nặng. Ngươi thế mà tại béo giao địa bàn bên trên làm mộc xuân, ta phải nói cho phía tử, để nàng trục xuất ngươi cái này là đổ. Béo giao tức giận nói. Giang Phong dùng linh lực hồng khô đệm tràn, tức giận nói, tối hôm qua có người trong mộng vì ta giải thích nghi hoặc, nghĩ gì thế? Dư Hỏa kinh ngạc nói, Tô Hòa phiến. Giang Phong: Thôi Ly, không có khả năng, sơn chủ làm sao có thể hạ mình giải thích cho ngươi? Béo giao cái thứ nhất không tin. Ngươi không tin đi hỏi một chút ta sư phụ. Béo Giao. đáng ghét phiến tử, lại vì một cái lừa đồ, đi cầu sơn chủ. Trong lúc nhất thời, Béo Giao nhìn hướng Giang Phong, biến thành nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thế nào? Ta chỉ là không hiểu, phiến tử thế mà lại vì ngươi cái này liệt đồ làm đến loại này tình trạng. Béo Giao thở phì phò nói, "Giang Phong, phiến tử cùng sơn chủ quan hệ không tốt, đã có mấy năm không nói nói chuyện." Giang Phong nhíu mày, "Đôi tỉ một này, đi, các ngươi ra ngoài đi, ta vây lại ngủ một lát." Giang Phong nói, ngủ cái rắng, trời đều đã sáng béo dao hung dữ nói, tranh thủ thời gian nhóm lửa đi. Giang Phong lúc ra cửa, mặt trời đã dâng lên, đen trắng hai tòa núi tắm rửa dưới ánh mặt trời, lộ vẻ có chút thần bí. Tô họa Phiến lên so hắn sớm hơn, Giang Phong lúc đi bảo, nàng còn tại chơi đuổi cái kia to lớn đan lô, lô hạ hỏa chưa hề dở tát. Nhưng từ Giang Phong đi tới hôm nay, cái này bếp lò bên trong cũng không có ra đan dược. sư phụ sớm A. sớm cái rắm, tranh thủ thời gian nhóm lửa. Giang Phong đem một cái gỗ kèm theo đẩy linh lực ném vào, thế lửa không tăng cũng giảm. sư phụ, ngươi cái này bếp lò khi nào ra thuốc? Giang Phong vấn đạo nhanh, chờ cái này lô hoàn thành, liền giúp ngươi luyện tình thần đan. Tô Họa Phiến thuận miệng đáp. Cảm ơn sư phụ, đêm qua nghe ngài tỉ tỉ mấy lời, tựa như để hồ quan đỉnh. Tô Họa Phiến sửng sở, thản nhiên nói, là sân chủ, đừng loạn bấu víu quan hệ. Ngươi cùng nàng? Không quen. Giang Phong, còn không có hỏi ra lời, liền bị Tô Họa Phiến lạnh giọng đánh gãy. Chương 46, rời đi chương 46, rời đi béo giao gần nhất những ngày này rất vui vẻ, ngày trước nàng chỉ có thể chính mình ở trong núi dạo chơi, Tô Họa Phiến mỗi ngày chôn ở trong phòng luyện đan, căn bản không có thời gian theo nàng chơi từ khi dư hỏa cùng giang phong đến phía sau tình huống này rõ ràng có chỗ thay đổi nói cho đúng là kiểu cựu sau khi đến hai người mỗi ngày kéo tóc, quên cả trời đất cái này không hai người kéo đang vui lúc béo dao đột nhiên chỉ vào nóc nhà người vẫn đạo tiểu lão đầu cái này tỷ tỷ làm sao một mực nhìn lấy bầu trời mờ người cựu cựu nuốt bút đầu theo ngón tay nàng phương hướng nhìn sang dư hỏa nằm tại trên nóc nhà một cái tay cầm đuổi thỏ một cái tay cầm bầu rượu một cái thịt một búng rượu chẳng có mục đích nhìn lên bầu trời mờ người cựu cựu trơ mặt sẽ mới lên tiếng đoán nghĩ đến làm sao làm chuyện xấu à hỏi ít có điểm nàng không phải người tốt. Béo dao nghi ngờ nói, không dám a. Có đúng không, tiểu mập xương hô này người nào cho ngươi lên? Béo dao cắn răng, tự tìm cái chết. Hai người lại lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ, Tiểu Tiểu cả giận nói, cũng không phải là ta lên, vậy ngươi cũng không thể được Không sai, Dư hỏa lên, Tiểu Tiểu học được. Đến mức Dư hỏa đang làm gì? Nàng đúng là là người. Nàng hơi nhớ nhung Hồng hiểu. cũng không biết nàng có thể hay không bị cái kêu mèo mà bất hiếp. Đi ra lâu như vậy, có thể nói chẳng làm nên trò chống gì. Hấp U Minh, Thiên Sách Phủ. Ai? ta thế mà vùi ở trên núi mỗi ngày ăn đùi thỏ, cuộc sống này thật là thơm, chính là có chút buồn chán. Hai người bọn họ tiến triển làm sao? Tô họa Phiến đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng vấn đạo, Dư Hoa cắn ngụm chất vịt, liếc nhìn nàng, yếu đốt nói, đồng dạng là trúc cơ, Giang Phong làm sao sẽ như thế phế đâu? Tô Hoa Phiến, mặc dù là dạng này, nhưng xem như sư phụ nàng cũng không nên lời này. Thấy không có đáp lại, Dư Hoa đành phải nói, không có ý nghĩa, bọn họ vốn là đồng nguyên, ở cùng một chỗ không phải tương sinh chính là nhau, thời gian lâu dài, nước chảy thành sông nghe vậy tô hỏa phiến ngồi tại bên người nàng chống đỡ cái cằm nhìn hướng phương xa ta đan muốn thành cái gì đan hóa thần đan dư hỏa kinh ngạc ai muốn hóa thần cái chỗ chết tiệt này còn có nguyên anh đâu Là sư chủ nhưng năm năm qua ta đã thất bại vô số lần lần này nếu không thể thành công nàng sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính mình tô hỏa phiến thở dài dư hỏa nháy mắt mấy cái cố gắng tô hỏa phiến nhìn nàng dư hỏa mí môi có việc ngươi có biết hay không nói đến đây tô hỏa phiến dừng lại một chút trong mắt mang theo trở mong chậm rãi nói nhà ta tổ tông luyện đan chi pháp dư hỏa lắc đầu xin lỗi ta đối với cái này cũng không có hứng thú được thôi tô hỏa phiến thất vọng thở dài muốn đứng lên rồi đi các loại dư hỏa gọi nàng lại nói một chút tứ tư tượng cốc sự tình tô hỏa phiến sững sờ tiếp lấy có chút nghiêm túc nói tứ tư tượng cốc cốc chủ là hóa thần cảnh mà hắn có cái nhi tử ngay tại độ hồng trần kiếp dư hỏa trợn lưỡi hình như trên lệnh rất lớn đúng vậy à hắn gái kia nhi tử coi trọng chúng ta sơn chủ Độ tiếp sau khi hoàn thành, đoán chừng sẽ động thủ cường cửu, cho nên ta cái này hóa thần đăng. Dư hỏa một cái uống sạch rượu đứng lên, vô vô vào áo, cười nói, minh mạnh, ân đoán tình kiểu, vừa vặn nhàn buồn chán, ta liền rút một chút ngươi. Tô hỏa phiến kinh ngạc nói, làm sao rút? Dư hỏa cùng hắn trở lấy đối phương tìm tới cửa, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tô hỏa phiến, chúng ta muốn có cái này thực lực, đã sớm hạ thủ, đánh công lại. Tô hỏa phiến thành thần nói, ta biết đánh công lại. Dư hỏa đem tay so sánh đao đặt ở ngực phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, giết người nếu không chu tâm. Như giết heo làm thịt chó có gì khác. Hắn cái kia nhi tử không phải tại độ kiếp sao, chúng ta liền nghĩ cách phá hắn cái này tiếp. Hồng chân đều không độ được, còn nói gì hóa thần. Tô hỏa Phiến nhìn xem Dư Hỏa, lẩm bẩm nói, làm sao phá? Trước tiên cần phải biết hắn ở đâu độ kiếp, có hay không liên quan tới hắn đồ vật, pháp khí gì đó. Dư Hỏa vấn đạo. Những năm trước đây, hắn từng đưa tới một ngọc bội, về sau bị ta coi như đan lô đệ. Dư Hỏa, thật thê thảm một nam. Việc này giao cho ta, bất quá chiến lợi phẩm về ta, ngươi cũng không cần nói cho các ngươi cái kia sơn chủ nghe vậy tô hỏa phiến có chút lo lắng nói như thành công tứ tượng cốc trả thù nên như thế nào ứng đối nhưng còn có một cái hóa thần cường đại tồn tại dư hỏa cười thân bí, ngươi đoán vì cái gì phía sau phúc địa đều bị cướp sạch không còn không đợi tô hỏa phiến lên tiếng dư hỏa tiếp tục nói ta bắt đầu không hiểu mãi đến tất cả vô chủ chi địa đều bị hủy ta liền phỏng đoán hẳn là nào đó một chỗ động thiên phúc địa xảy ra vấn đề mà những người kia không muốn hy sinh chính mình chỉ có thể hy sinh những này vô chủ chi địa thế nhưng bọn họ thiếu hai cái tô hỏa phiến bừng tỉnh đại ngộ thiếu sẽ thông qua địa phương khác bù lại dư hỏa gật đầu một cái tứ tượng cốc có thể so với những cái kia giàu có nhiều. tô hòa phiến, ra làm ở cuối xe có ý gì? nếu các ngươi cái này tiểu mập trở thành hóa thần thậm chí càng cao, ngươi chỗ phiền não sự tình đều đem giải quyết dễ dàng. tô hòa phiến, không thể không nói, dư hỏa lời này khơi gợi lên nàng dục vọng. vì vậy nàng vẫn đạo, lưỡng nghi sơn nên làm như thế nào? dư hỏa sờ lấy trên cổ khăn quàng cổ, cười nói, để giang phong tại chỗ này học tập, ta muốn đơn độc làm việc, chờ lấy ta cho ngươi đưa tới tứ tượng cốc trận linh a. muội hỏi một chút, ngươi cùng đồ nhi này của ta quan hệ gì? hắn là ta tùy tùng quản lý hơi nhiều, ảnh hưởng ta phát huy. Bạch Sơn, thằng Kinh Cát, Giang Phong ở bên trong lưu lại một ngày, rốt cuộc tìm được một cái hắn thích công pháp. Không phải thích hợp hắn, mà là hắn thích. Ngư Long tu biến, công pháp luyện thể. Cần đi qua 9 lần thuế biến, mỗi một lần thuế biến có thể dùng nhục thân được đến bay vọt về chất, 9 lần phía sau có thể ngư dược long môn. Nhiều năm như vậy, đều chưa từng dùng tới vũ khí, rất nhiều công pháp đều cần vũ khí nguyên bộ mới có thể phát huy tác dụng, cho nên hắn mới chọn cái này. Trông coi các lão đầu nhìn thấy Giang Phong tuyển chọn công pháp quyên đủ chuyên thuyết cái này tu luyện một tầng liền có thể dùng thiên địa biến sắc nhưng chưa hề có người từng thành công đề nghị ngươi đổi bốn kiếm pháp lưu truyền xuống kinh nghiệm nhiều có thể ít đi rất nhiều đường quanh co ngạch giang phong nhìn hướng trong tay quyển trục trầm ngâm nghe người ta khuyên an cơm no ta không thích kiếm có hay không thương một loại trường thương Lao đầu không đồng ý nói đều tu tiên còn luyện cái gì thường luyện cái gì thân thể tiểu tử ngươi không thể lấy thích làm lựa chọn căn cứ không có người đi qua đường chú định tràn đầy gặp gền làm nhiều công ít vậy được rồi liền cái này ai Lão đầu thở dài một tiếng, gặp Giang Phong muốn đi, liền vội vàng đem hắn ngăn lại. "Giang Phong." Lão đầu thản nhiên nói, lưỡng Nghi Sơn đệ tử muốn từ tàng kinh các lấy đi công pháp, cần làm ra tương ứng cống hiến." Giang Phong nhíu mày, "Có thể là Sơn chủ để cho ta tới?" Lão đầu ngắt lời nói, "Đây chính là Sơn chủ ý tứ. Trâm mắc sẽ, Giang Phong vân đạo, cần làm cái gì? Ba tháng trước, lưỡng Nghi Sơn đệ tử Tiêu Linh tại Lưu Hình Quật mất liên lạc, đến nay chưa về, ngươi đi một chuyến." Giang Phong im lặng, tức giận nói, "Ta một người." "Đây là Sơn chủ ý tứ, trên đời này vốn cũng không có miễn phí đồ vật." chúng chi ngươi còn không phải ta Bạch Sơn đệ tử, Giang Phong không muốn đem quyển trục thả xuống, ta trở về cân nhắc, ta chỉ chờ ngươi ba ngày. Giang Phong trở lại hát xong lúc, Tô Hoa Phiến thế mà tại cùng hai bé con nói chuyện. Sư phụ, ngươi không luyện đàn sao? Tô Hoa Phiến đem một tờ giấy đưa cho hắn, đây là Dư Cô Nương để lại cho ngươi. Giang Phong, có chuyện không ngay mà nói. Lúc này, Tiểu Kiều nhìn có chút hạ hơi nói, chủ nhân, nữ nhân kia cuối cùng đi, chúng ta tự do. Giang Phong biến sắc, đi. đúng vậy a, chủ nhân chúng ta rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, ha ha. Ta cũng có thể ăn nhiều một chút." Ngâm miệng. Giang Phong quát, sắc mặt khó coi tiếp nhận tờ giấy. Tiểu kiểu im lặng, Béo Dao rất có nhãn lực sức lực đem hắn lôi đi, vừa đi vừa mắng. "Ngươi thật sự là đồ đần, không thấy được nhân ra sắc mặt cũng thay đổi sao, còn tại lưu giữ?" Tiểu Cửu thân sắt thất lạnh, "Ta chỗ nào so ra kém nàng?" Béo Dao, "Ngươi làm sao sẽ hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề." Thấy thế, Tô Họa Phiến đứng dậy vỗ vỗ Giang Phong bà bay, thở dài, "Dư cô nương tâm không ở nơi này, có lẽ rời đi mới là tốt nhất." "Sư phụ, nàng đi thời điểm, trên cổ khăn quàng cổ còn tại sao?" Giang Phong thấp giọng buồn đạo, Tô Họa Phiến nhớ tới dư hỏa một mực mang theo màu hồng phấn khăn quàng cổ, gật, gật đầu. "Tại." Giang Phong nhẹ nhàng thở ra, còn tại liền tốt. "Sư phụ ngươi đi về trước đi, ta nghĩ chính mình yên tĩnh." "Đi." Màn đêm buông xuống, Giang Phong ngồi một mình ở gian phòng, nhìn chằm chằm tấm kia gấp tờ giấy mà người. "Nàng sẽ nói cái gì? Vừa bạn hôm nay hắn đi ra, trở về người liền không thấy, làm ưu đồ đã lâu sao? Còn nói trở về hỏi một chút nàng, cái gì kia lưu mình quật có thể hay không đi? Ha ha." Đem tờ giấy mở ra, không lớn trên tờ giấy viết rậm rạp chẳng chữ không được tốt lắm nhìn, lại rất rõ ràng. Giang Phong, lúc ấy ngươi cùng cái kia hắc miêu nói chuyện ta nghe thấy được. Ngươi nói không nghĩ lại cảm thụ đối đầu kính cảm giác bất lực, có thể nơi này so kính cường quá nhiều người, ngươi cơ sở quá kém. Lưỡng nghi sơn mặc dù không cường, nhưng cũng tính được là tôn môn. Ngươi lưu tại nơi đây thật tốt tu hành. Nếu không nguyện ý, tô hoạ phiến sẽ hộ tống ngươi về tu thế. Vậy cũng là đáp ta tại câu linh chấn đối ngươi hứa hẹn. Mặt khác, ta quan sát qua ngươi, ngươi môn công pháp kia mặc dù có thể mô phỏng theo lại cũng chỉ là mô phỏng theo, chỉ có bề ngoài mà thôi có lẽ ngươi có thể cân nhắc đem hấp sắc linh lực thuộc tính dung hợp đi bảo mô phỏng theo lại giống cũng không bằng thôn vẽ đến trực tiếp nếu có duyên gặp lại khi bọn ngươi có thể mạnh lên gặp lại dư hỏa lưu chương 47, ba tới chương 47, ba tới mặt trời lặn phía tây một sợi kim mang xuyên thấu qua ngọn núi khoảng cách chui vào trong phòng vừa bản chiếu vào giang phong trên lưng giang phong nhiệt độ cao ngươi còn đứng đó làm gì tô hỏa phiến uống âm thanh giang phong hoàn hồn vội vàng dùng linh lực khống chế nhiệt độ đồng thời nói xin lỗi ngượng ngùng ta đang suy nghĩ chuyện gì chuyện gì tàng kinh các công pháp cần ta đi lưu hình quật sư phụ ta nên đi sao nghe nói như thế tô Họa phiến dừng lại trong tay động tác nhìn hướng giang phong ngươi mặc dù bái ta làm thầy nhưng ta dạy không được ngươi đi cũng không đi chính ngươi làm quyết định cái kia sư phụ cái này nhóm lửa sự tình giang phong lời còn chưa dứt tô Họa phiến cười nói ngươi thật giống như đem chính mình nhìn quá trọng yếu ngươi không có tới phía trước ta một mực là một người giang phong cái này thế giới thiếu người nào đều có thể vận chuyển tuân theo bản tâm liền có thể giang phong bứt bỏ trong tay vật liệu gỗ đứng lên tô Họa phiến ta cảm thấy hiện tại liền xuất phát Giang Phong nói: Tô họa phiến trầm mặc sẽ nói nói không cần phải vội vã như vậy, chủ yếu là nhóm lửa không có ý gì, ta nghĩ đi ra xem một chút." Giang Phong đúng sự thực nói: "Được thôi, nhớ tới muốn một phần bản đồ. Ngươi khi trở về, tình thần đan hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cảm ơn sư phụ." Nhìn thấy Giang Phong thu thập hành lý, Cửu Cửu nhịn không được vấn đạo: "Chủ nhân, chúng ta đây là muốn rời đi?" "Là ta, ngươi ở lại chỗ này." Giang Phong cũng không quay đầu lại lớn nói: "Cửu Cửu, không phải, đây là ý gì, ta cái này liền bị ném bỏ." "Chủ nhân Ngươi đem ta mang ra, ngươi nhưng muốn phụ trách ta." Cửu Cửu thiện trách nói. Giang Phong liếc nhìn một bên béo dao, béo dao liền hiểu ngay, lập tức vô vô cửu tử đầu, "Ngươi đi theo không tiện, vẫn là lưu lại cho ta làm bạn a." Đánh rắm, đều là nam, có cái gì không tiện. Béo dao tay nhỏ nắm thành quyền, nhìn hướng Cửu Cửu đi ý nói, "Ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội." Cửu Cửu, Cửu Cửu không còn nàng, mà là nhìn hướng Giang Phong nói chủ nhân, "Hiện tại nữ nhân kia đi, ngươi cũng không có nguy hiểm, thiên hạ lớn, người ta chủ tớ hai người chỗ nào không thể đi." Lương Nghi Sơn không tốt sao? Giang Phong phản vấn đạo, Cửu Cửu trầm mặc, nhìn xem Giang Phong lại nhìn xem Béo Dao. "Rất tốt, có thể ta càng thích tự do." Nghe nói như thế, Giang Phong nhìn thẳng vào Cửu Cửu, cười nói, "Dư Hỏa nói qua với ta, chỉ cần đủ cường đại, làm cái gì đều là tỉnh có thể hiểu, ta cảm thấy đó mới là tự do." Lưỡng Nghi Sơn cần ngươi, điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Cửu Cửu, Mượn lực một chuyện, Dư Hỏa sát thực cùng hắn nói qua, Giang Phong cũng đồng ý đối với trận linh đến nói, mượn lực tương sinh chỗ tốt là lẫn nhau, cùng Béo Dao chung đụng những ngày này, hắn sát thực học được một chút trước đây chưa tiếp xúc qua đồ vật. Ví dụ như, xử lý như thế nào cùng tông môn quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói, tông môn thuộc về ký sinh tại động tiên phúc địa bên trong, nhân loại hưởng thụ lấy bọn họ cho chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại bọn họ. Giang Phong hành lý cũng không có bao nhiêu, Tô Họa phiến cho hắn một chiếc nhẫn, mặc dù so ra kém lúc trước Chu Nhiên biên kia không ra lớn, với hắn mà nói cũng đầy đủ. Lúc trước chiếc nhẫn kia, Dư Họa không biết dùng cái gì biện pháp mở ra, mà Tô Họa phiến cho cái này, Giang Phong chỉ cần dùng linh lực câu thông liền có thể sử dụng. Không gian bên trong cùng tính lúc trước làm ra tiểu thế giới có chút giống, chỉ là không có lớn như vậy. Chủ nhân còn trở lại không? cửu cửu trông mong vấn đạo. đương nhiên. thủ hộ lầu các lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Giang Phong. mặc dù ta đoán ngươi sẽ đến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, vẫn chưa tới thời gian một ngày. Giang Phong cười cười, không nói chuyện. thủ hộ lầu các lão nhân cũng không để ý, đem quyển trục đưa cho hắn, chính là Giang Phong lựa chọn Ngư Long cử biến. Giang Phong. sơn chủ bàn giao, ngươi như ý. cái này trước tiên có thể cho ngươi, thế nhưng môn công pháp này đột phá cần dùng đến long huyết, long loại này sinh vật, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cho nên ta vẫn là ngươi lựa chọn lần nữa thủ hộ lầu các lao nhân thành khẩn quyết đủ công pháp này chính là trận linh cung cấp thội thiên hoa loạn truy nhưng đến nay chưa hề có người từng thành công cho dù là đột phá đệ nhất tầng cũng không có người làm đến cuối cùng long huyết loại này đồ vật căn bản tìm không được giang phong tiếp nhận vận chủng khi sâu một hơi lắc đầu liên cái này à, ta trước đây cũng không tin có các ngươi dạng này người cường đại tồn tại vạn nhất vận khí ta tốt gặp phải long đầu thủ hộ lầu các lao nhân nghe một chút ngươi nói cái gì liên tính ngươi thật gặp đối phương há lại sẽ tùy tiện cho ngươi long huyết gặp giang phong ý đã quyết hắn không nghĩ lại nhiều lời có hay không bản đồ ta không biết lưu mình còn làm sao đi ngươi xuống núi liền biết thủ hộ lầu các lão nhân nói xong liền không tiếp tục để ý hắn lộ ra tiễn khách chi ý chỗ giữa sườn núi có người đang chờ giang phong người này thế mà để giang phong có loại thấy được bạch đại nhân cảm giác phía trước một thanh kiếm cắm ở mặt đất một áo trắng nữ tử dựa vào ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần phản phất trích tiên giang phong mới xuất hiện nữ tử mở mắt ra môi son khẽ mở tô ly giải thích cho người người giang phong đội vàng chắp tay hành lễ gặp qua sân chủ ngươi không phải ta bạch sân người không cần như vậy sư Tô Ly thản như nói, "Có thể ngươi là Lưỡng Nghi Sơn sơn chủ." Giang Phong nói như vậy, Tô Ly sử sở, "Nếu mày có chút ý tứ." Một bức bản đồ ném cho Giang Phong, Giang Phong có chút xấu hổ nói ta cho rằng sẽ là đường cảnh sư minh chờ ta. Một núi chi chủ đích thân cho hắn đưa địa đồ, ít nhiều có chút mà mượn. Muội muội ta đồ đệ cũng không có không ổn. Giang Phong gật gật đầu, thu hồi bản đồ lại vốn đạo, "Ta có một chuyện, sơn chủ có thể giải thích nghi hoặc." Nói, Giang Phong quay người chỉ hướng đỉnh núi, "Ta đoạn đường này đi tới, một vị Bạch Sơn đệ tử đều không thấy, thậm chí liền kiến trúc cũng rất ít." vì cái gì? cái gọi là tông môn, không phải là mắt chỗ cùng, sinh sôi không ngừng sao? như thế nào như vậy thì liêu, vẫn là câu nói kia, ngươi không phải ta bạch sơn người, tự nhiên không gặp được. tô ly thản nhiên nói, giang phong, thoạt nhìn đối phương cũng không có giải thích tính toán, đã như vậy, giang phong lại lần nữa hành lễ, chuẩn bị rời đi. các loại, ta nghe nói ngươi vượt lôi chỉ mà đến, ngươi không hiểu do nơi này đi. tô ly vấn đạo, giang phong gật đầu, hai mắt đen. tô ly ấp một hồi, đem kiếm rút ra, dùng mũi kiếm tại mặt đất vẽ, không bao lâu, một vòng tròn xuất hiện bên trong bị chia làm một khối ba đại một nhỏ ba cái lớn khu vực tại biên giới chính giữa thì là nhất tiểu nhân vị trí tô ly dùng kiếm chỉ trong đó một cái lớn khu vực đây là lưỡng nghi sơn sở thuộc vị trí đông ly châu lưu hình quận cũng tại bất quá có chút xa giang phong hí mắt mặt khác ba cái đầu mặt khác hai cái ngươi bây giờ không cần biết đến mức cái này tô ly dùng kiếm chỉ hướng ở giữa nhất địa phương âm thanh nghiêm túc chút thiên sách phủ liền tại chỗ này thực lực không đủ không được đi giang phong sử suất lời này có ý tứ gì nàng thế mà biết ta cùng tiên sách phủ kết thù Tô Ly lại không nói thêm lời, một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất một tòa pho tượng không lúc đích. Lưỡng nghi Sơn cái này cầu thang, đi xuống có thể so với đi lên dễ dàng nhiều. Giang Phong rời đi cầu thang không bao xa, quay đầu nhìn, Lưỡng nghi Sơn đã không thấy, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Mà hắn lúc trước lúc đến đường cũng bởi vì trời quang mây tạnh rất lâu đã cứng lại, một nháy mắt hắn thế mà vô căn cứ sinh ra cô đơn cảm giác. Lên núi thời điểm, rõ ràng là ba người, xuống núi cũng chỉ có một người. Nếu như hắn không đến Lưỡng nghi Sơn, dư hỏa có phải là sẽ không rời đi, hoặc là nói, tại đến Lưỡng Nghi Sơn phía trước. Dư hỏa đã tính xong, nghĩ tới đây, Giang Phong lấy ra rất lâu không dùng điện thoại, thế mà còn có một nửa điện. Lưỡng nghi Sơn những ngày này, để hắn có loại đào hoa nguyên cảm giác, theo bản năng xem nhẹ điện thoại loại này hiện đại hóa đồ vật. Tìm tới dư hỏa điện thoại, điểm kích bấm. Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Giang Phong. Tiếp lấy Giang Phong lại tìm đến quen thuộc điện thoại gọi thông đi qua, người tại cô đơn thời điểm muốn tìm người trò chuyện. Điện thoại vang lên mười mấy giây mới bị kết nối, tiếp lấy thanh âm khàn khàn truyền tới. Cậu tử. Nghe đến thanh âm quen thuộc, Giang Phong giật giật bờ môi, lẩm bẩm nói, Hắc đại nhân, là ta cậu tử, ngươi thế nào, nữ khí không đúng lắm à? hắc đại nhân, chỉ còn ta một người. ân, dư hỏa đâu? đi, ai làm? nghe lời rõ ràng lạnh xuống đến nữ khí, giang phong sương sở nói, không đi xa như vậy, là mặt chưa ý tứ. a, ngươi bộ chân. hắc đại nhân chủ đề chuyển thật nhanh. nghe không âm thanh, hắc miêu lại nói câu, nhớ nhã, liền trở về, linh thành đợi nhiều dễ chịu. linh thành thế nào? giang phong vấn đạo. toàn gia vui vẻ, bất quá gần nhất kinh thành ngược lại là nhiều hơn không ít linh thể, chấm rất tá bạo. Nhắc tới, ta hôm nay gặp phải một cái cùng Bạch đại nhân rất giống người, đối phương quần áo trên người cùng Bạch đại nhân rất giống. Giang Phong nghĩ đến Tô Ly, lần đầu tiên hắn kém chút cho rằng Bạch đại nhân xuất hiện ở nơi nào. Cùng nàng giống nhiều đi, nhưng cũng không bằng nàng. Hắn miêu ngữ khí có chút khinh thường. "Hắc đại nhân, đây là ý gì?" "Cậu tử, gặp phải sự tình, trực tiếp báo trắng danh tự liền được. Có thể là Bạch đại nhân lúc trước nói." Giang Phong muốn nói lại thôi. Hắn như chọn rời đi, đen trắng hai vị đại nhân sẽ không tại che chở hắn. Ngươi chính là chết đầu óc, nàng đó là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ ta đã biết, đúng, dư hỏa nhìn một chút, hồng hiểu còn tại cái này, nàng xảy ra vấn đề, bên này không có cách nào bằng giao. dao. hắc miêu nói, đường đường hắc đại nhân còn cần cho một cái yêu bàn dao sao? giang phong treo kẹo nói, cậu tử ngươi thay đổi, ngươi trước đây không có như thế điên cuồng. hắc miêu ngữ khí có chút vô cùng đau đớn. ha ha, ta treo, tạm biệt. giang phong đem điện thoại của máy, nét miệng lên một vệt nụ cười. hắc đại nhân hẳn là nghe ra tâm tình của hắn, đặc biệt cho một cái thành tươi đan. hắn đều quên, đen trắng hai vị đại nhân có thể che đậy thiên cơ, người nơi này hẳn là làm không đến tối thiểu ngày nào dáng lâm tại câu linh chấn người làm không được, không phải vậy không có lý do cha xét không đến dư hỏa, cái gì rác rưởi lưu hình quật, còn có cái gì kia thiên sách phủ, ba tới, giờ khắc này giang phong tràn đầy tự tin, tựa như ban đầu ở ninh thành đối mặt linh thể đầu dạng kinh thành, hắc miêu để điện thoại xuống, nhìn hướng trên ghế làm việc bạch tương, thở dài, như vậy sáng sủa cầu tử đều cho chỉnh tự bế, bạch tương âm thanh lạnh lùng nói, chính hắn tuyển chọn đường, nên chịu, sách ta vừa rồi lời kia, ngươi cũng không có phản bác, ngươi chính là mạnh miệng, ngươi có tâm tư nói đùa vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào vấn đề. Bạch Tương gõ bản một cái nói, có ý riêng. Gần nhất, kinh thành xuất hiện rất nhiều linh thể, những này linh thể đã ảnh hưởng đến nhân loại trật tự. Hắc Miêu ngữ khí nghiêm túc chút, kim đan linh thể, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là án có vùng lòng đi. Bạch Tương gật đầu, lại bổ sung, có lẽ còn có một khả năng khác. Bên trong có người nhập cư trái phép tới. Hắc Miêu sử suốt, không đến mức a. Người nào biết đâu. Nói xong, Bạch Tương làm cắt cổ động tác, biểu lộ lạnh lùng. Tất nhiên dám nhập cư trái phép, vậy chúng ta là không phải nên không chút khách khí nhận lấy bọn họ tu vi nghe vậy, Hắc Miêu có chút bận tâm, chúng ta như động thủ trước, phá hư quý củ. Cái răng quý củ, liền ta nói, trong ngoài liền nên dung hợp lại cùng nhau. Hắc Miêu. chương 48, số mệnh gặp bỡ. khi chương 48, số mệnh gặp bỡ. khi bản đồ đánh dấu lưu mình quật tại lưỡng nghi sơn phía tây. Tô Ly quả nhiên không có lửa hắn. thật rất xa. Giang Phong đi trường mười ngày, đừng nói người, liền chỉ động vật đều chưa từng gặp qua. một đi ngang qua đến, trừ núi non sông ngòi, cái gì cũng không có. Giang Phong dùng tay nâng lên dòng suối nhỏ bên trong dòng nước, rửa mặt. Mặt nước trong suốt, có chút tang thương khuôn mặt ở trong đó ba động, Giang Phong thở dài một tiếng. Nếu là ta sẽ ngự kiếm liền tốt, ta cảm giác ta hiện tại giống lạc đường dã nhân. Dã nhân còn có thể gặp phải manh thú đâu. Nhặt chút tuổi khô dâng lên đống lửa, hai cái cá nhỏ tại trên lửa trở mặt, rất nhanh liền nướng đến cô vàng. Giang Phong thấy thế cầm lên một đầu gặp một cái, sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên. Thật là khó ăn, không có gia vị đồ vật, vẻ ngoài cho dù tốt cũng là khó mà nuốt xuống. Quả nhiên thoại bản cố sự đều là gà người. Vẫn là Đồng Đồng Đường Hương, hắn mang theo không ít có ca vị. Nhìn xem cái kia cá Giang Phong thầm than đắc tiếc, còn tốt dư hỏa không tại, cũng may mắn hắn đối ăn uống cũng không có quá cường liệt dục vọng. Cảm nhận được trong miệng bị ngọ, Giang Phong nghĩ nên chịu khổ. Hắn nhắm mắt lại, điều động trong cơ thể linh lực bắt đầu chậm rãi bơi lội. Linh lực trong thân thể có cố định vận chuyển lộ tuyến, từ vùng đan điền bắt đầu theo gân mạch du tẩu toàn thân, mỗi du tẩu một lần gọi là chu thiên tuần hoàn. Mà Giang Phong hiện tại làm sự tình thì là vừa vặn ngược lại, hắn đem toàn bộ linh lực phân bố tại thân thể các nơi, sau đó hướng vùng đan bắt đầu xung kích. Đồng thời cũng không có đi lẫn mạch, mà là từ máu thịt bên trong miễn cưỡng lao ra một con đường cuối cùng toàn bộ tập hợp tại linh đài bên trên, đây chính là ngư long cử biến, lịch chu thiên, vượt long môn. Quyển trục bên trong lốt bốt nói một tràng, đồng thời còn phối không ít gân mạch cầu. Nói tiếng người chính là để linh lực dung nhập máu thịt bên trong, từ đó để cao nhục thân lực lượng. Nói thật, giang phong bắt đầu là không tin, cái này kỳ hoa quá chỉnh quá mức thống khổ, cái này cùng lang chỉ khác nhau ở chỗ nào? Nhưng quần trục cuối cùng đặc biệt nói rõ, máu thịt bên trong sinh ra mới gân mạch chính là thành công, mỗi nhiều một đầu liền sẽ sinh ra bầy vọt về trước. Mọi người đều biết linh khí tẩm bộ bên giới huyết nhục xe điên của lớn lên, cũng chính là nói máu thịt bên trong gần như không có khả năng sinh ra gân mạch. đây là một đầu từ bắt đầu liền bị chắn mất đường, khó trách thủ hộ lầu các lão nhân nhiều lần khuyên hắn. như thế đảo ngưỡng no. 19 tâm linh sứ đồ phương pháp tu luyện, giang phong thật đúng là muốn thử một chút. lúc trước các thận không phải cũng là khe cắn môi sự tình, chịu khổ bên trong cổ mới là người trên người. phấp phốc, phốc giang phong chố cánh tay quần áo giàn nước, da thịt xoay chuyển, huyết dịch thậm chí trực tiếp biểu đi ra. có thể cái này cũng quá khổ. không bao lâu, cánh tay kia quần áo giàn nước tiếp lấy chính là hai chân, cuối cùng là ngực. Sau nửa canh giờ, toàn bộ quá trình hoàn thành, Giang Phong đã biến thành một cái huyết nhân, thở hồng hộc nằm trên mặt đất, toàn thân ngăn không được run rẩy. Tốt, thật là đau. Hắn không biết trên mạng nói sinh hải tử có nhiều đau, nhưng đại khái không bằng hắn vừa rồi loại kia sâu tận xương, ủy kịch liệt đau nhất cả. Lại qua rất lâu, Giang Phong thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục, trừ vỡ vụn của áo gần như nhìn không ra nhận qua tổn thương. Khổ ăn lại không có lưu lại vết tích, sắc thực không hợp thói thường. Nắm chặt lại nằm đấm, cảm thụ tình huống trong cơ thể, cảm giác không có gì khác biệt. Ngược lại là mấy ngày nay luyện mấy lần. Da của hắn cảm giác đều biến thành đen, thật giống như bị trong cơ thể linh lực ô nhiễm đồng dạng. Những ngày qua, thật vất vả trận nhìn chút, hiện tại lại biến thành bị sét đánh qua màu da. Giang Phong đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo khác, lại đột nhiên sử sốt. Phía trước đống lửa còn đang thiêu đốt, nhưng hắn ghét bỏ cái kia hai con cá không thấy. Hắn rõ ràng lấy xuống ném ở một bên trên đồng cỏ, không có lý do sẽ bị hỏa tiêu tận. Lúc này, bên cạnh truyền đến âm thanh, Giang Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy bên dòng suối nhỏ có một người ngay tại giữa chân, bên cạnh trên đồng cỏ còn có sương cá. Dưới ánh trăng, người kia tóc trắng dị thường dễ thấy. Giang Phong trong lòng lướt qua một chút hơi lạnh, hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác nhiều một người, hơn nữa còn là tại hắn lúc tu luyện. Nếu là đối phương có ác ý, cái này sẽ hắn có lẽ treo a. Người người này thật sự là không có khổ miễn cưỡng ăn, đều tu tiên còn luyện cái gì thân thể. Phi kiếm phá địch, tích cắt thanh hác, luôn xuất phát tùy, trận tùy tâm lên, cái này đủ loại thủ đoạn đều so luyện thể đến nhẹ nhõm, mà còn cũng soái. Ta rất hiếu kỳ ngươi ý nghĩ, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Đối phương cũng không phải đầu, mà là tiếp tục dùng chân quấy động lấy bằng nước. Nghe thanh âm là nam, nhưng nghe không ra niên kỷ. Loại này âm thanh để Giang Phong nghĩ đến người máy, trong lời nói hoàn toàn không có cảm xúc. Người là ai? Giang Phong không trả lời mà hỏi lại. Đối phương quay đầu nhìn hướng Giang Phong, Giang Phong giật mình trong lòng. Không có ngũ quan, chỉ có một cái kỳ quái hỏa diễm đồ án in tại trên mặt, thoạt nhìn thật là quỷ dị. Ta là Hi, Sơn Gia Dạo chơi tiểu yêu. Người cá rất giỏi. Giang Phong. Nhìn thấy Giang Phong không nói chuyện, thậm chí vô ý thức lui lại mấy bước, Thi Tuệ hồ phát giác được cái gì, vươn tay dính nước, sau đó ở trên mặt bắt đầu khoa tay. Không bao lâu, Giang Phong ngũ quan liền bị hắn chuyển tới trên mặt mình trên tản đi hỏa diễm đồ án hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao khi lại lần nữa vấn đạo Giang Phong nuốt một ngụm nước bọt xác thực có chút không thích đứng tóc bạc chính mình lại là yêu mà còn đây là thủ đoạn gì vũ quan là vẽ ra đến mặt nạ sao cái kia cái này khuôn mặt không dễ nhìn ngươi muốn hay không đổi một tấm Giang Phong cân nhắc mở miệng cái này yêu thoại nhìn không có ác ý đổi tờ kia khi vấn đạo Giang Phong đến gần chút đưa điện thoại đưa cho hắn biết chơi không chính mình tìm một chút dù sao không phải mặt của ta liền được Khi tiếp nhận điện thoại hiếu kỳ lật tới lật lui không nói gì, Giang Phong thì là thừa cơ dò xét hắn. Người này chân ngâm tại trong nước, không có giày, lộ ra ngoài làn da trắng phát sáng, giống trong suốt đồng dạng. Trong điểm là, khi rõ ràng tại trước mắt hắn, Giang Phong lại cái gì đều thăm dò không đến, phảng phất nơi này căn bản không có đồ vật cường đại tồn tại. Đây rốt cuộc là cái gì yêu? Tại Giang Phong suy nghĩ thời điểm, khi trong lúc vô tình chạm đến điện thoại chốc mở, lập tức màn hình sáng lên. Cái này thế nào? Khi chỉ vào sự rỉn xạ vừa hình ảnh nói, Giang Phong sửng sốt, lắc đầu. Đây là nữ, không thích hợp người có thể ta cảm thấy cái này khuôn mặt rất đẹp, mắt thấy hy dỗi ra ngón tay dính nước, chuẩn bị mặt nạ, giang phong đội vàng đoạt lấy điện thoại, tìm ra một đống lớn hình ảnh, đưa cho hắn. trong này tuyển chọn một tấm A, thực tế không được, ngươi có thể liều cái mặt, dù sao ngươi tùy tiện hoạ. giang phong nghĩ đối phương có dạng này năng lực, ai dám cùng hắn so dung mạo? nữ hoa bất người, đại khái chính là như vậy. khi lập rất lâu, cuối cùng là không hài lòng lắm. ta vẫn là cảm thấy vừa rồi gương mặt kia để mắt. giang phong, ngươi dùng gương mặt kia so với ngươi dùng ta mặt, ta càng chán ghét. khi nghi đầu, nghi ngờ nói. Có thể là ta vì cái gì phải nghe ngươi." Giang Phong suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, "Nếu không ta lại cho ngươi nướng hai con cá." Nghe vậy, Kỳ rỗi ra ngón tay, ba đầu. "Ok, bốn đầu." Không, liền ba đầu, no bụng. Giang Phong rất mau đem ba đầu cá nướng đến hai mặt vàng rực, mà Hy cũng chọn tốt mặt mình. Nhìn xem cái kia qua loa đường công tạo thành ngũ quan, Giang Phong bất lực đổ nước bọn. Cái nguyệt mơ là ạ niềm nhân vật, quá chịu tượng. Lúc này, Kỳ đưa tay phải ra nắm thành quyền, đem ngón tay cái đặt ở trong miệng dùng sức rồi, nắm đấm cấp tốc bị lớn, một nháy mắt tựa như như một tòa núi nhỏ khi dùng hắn cái kia to lớn nắm đấm gõ gõ nơi sang ngọn núi, đá vụn lan xuống, đất rung núi chuyển. hắn biết ta cũng sẽ, giống sao? khi chỉ vào biên tập video ngắn hình ảnh, hướng Giang Phong hỏi ý kiến Vấn Đạo. Giang Phong đem cá đưa cho hắn, đồng thời giơ ngón tay cái lên, táng Dương, ngươi bước, đề nghị ngươi làm cái thuyền, ra biển. quá trừu tượng, đại thiên thế giới, quả thật không thiếu cái lạ. ta vì cái gì muốn ra biển? khi Vấn Đạo, không có gì, ăn no liền đi đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. cái tiêm ngư long cựu biến làm một lần về sau, liền có nồng đậm cảm giác mệnh mỏi chuyện đến nếu không phải khi xuất hiện, Giang Phong sớm đã ngủ. khi cắn một cái cá, lộ ra thỏa mãn nụ cười, nhưng cũng không hề rời đi, mà là kiên trì vẫn đạo, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Giang Phong nằm trên mặt đất, lấy ra bản đồ lật ra, căn cứ địa cầu đánh dấu, hắn lại đi một đoạn, sẽ xuất hiện nhân loại nơi ở Đồng Biệt Thành. nhìn Dương trình, có lẽ muốn hai ngày. đối mặt khi vấn đề, Giang Phong ngáp một cái, tùy ý nói, bởi vì ta thế. thích. khi nghi hoặc, chuẩn bị lại lần nữa hỏi thăm, lại phát hiện Giang Phong đã ngủ, hắn đành phải tiếp tục luốt luốt điện thoại. ngay kế tiếp, một tiếng hét thảm truyền đến con mẹ nó. Giang Phong mới vừa mở mắt ra, liền thấy được cái kia chịu tượng ngũ quan đang ngó chừng hắn, trong nháy mắt đó, hắn cho rằng chính mình xuyên qua. Ngươi làm sao còn chưa đi? Giang Phong nhíu mày. Khi nâng điện thoại, sững sờ nói hỏng. Giang Phong im lặng, đó là không có điện. Được thôi, cái này yêu không đi, ta đi. Nhưng mà đi không bao lâu, Giang Phong nhịn không được quay đầu, nhìn xem phía sau nhắm mắt theo đôi khi. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Bởi vì ta thích ta. Khi nói. Giang Phong. Dựa vào, ngươi làm rõ ràng, ngươi là nam. Giang Phong tăng nhanh bước chân, nghĩ ắt ra hắn, nhưng chưa từng nghĩ, vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, khi từ đầu đến cuối tại hắn phía sau 10 mét vị trí, Giang Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, khi nghi hoặc mặt. Giang Phong chỉ, chỉ bên người vị trí, muốn đi liền cùng đi, ngươi giả đi theo ta phía sau, ta không có cảm giác an toàn. Khi nhìn chằm chằm Giang Phong ngón tay vị trí, trầm mặc sẽ, cười âm thanh. Đi, tất nhiên ngươi mời, vậy ta cố hết sức cùng ngươi đồng hành. Giang Phong, kia thật là đa tạ ngươi. Một người một yêu đồng hành, vừa đi vừa nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là cái gì yêu sao? Ta chính là ta, ta là Hi. Cái kia ngươi có thể ở trên mặt họa cái mặt nạ sao? Ngươi cái này mặt quá chịu đựng, ta sợ hù đến người. Cái gì gọi là chịu đựng? Ngươi dạng này liền kêu chịu đựng. Hai ngày phía sau, một tòa cự thú phụ phục tại phía trước mặt đất, người đến người đi. Giang Phong thậm chí thấy được thành trì phía trên có người tại ngự kiếm kết đấu, hào quang bắn ra bốn phía. Nhất làm cho Giang Phong kinh ngạc chính là, tòa này cự thú là xi si măng cốt thép đổ bê tông. Kiểu kiểu cùng Béo dao tạo nên phòng ở, phần lớn là bằng gỗ lầu các lại điêu khắc long hòa phượng. Chương 49, Đồng Lai, Đông tiên chương 49. Đồng Lai, đông tiên đông bề thành, cửa thành mở rộng, không người phòng thủ. Giang Phong tới gần chút liền thấy được tường thành bên ngoài dán vào đại đại lệnh truy nã, xung quanh có không ít người ngay tại nghị luận. Đồng Lai, ta làm sao chưa từng nghe qua vị trí này, ngươi biết không? Biết a. Nói một chút. 7 ngày phía trước, số 59 phúc địa bị diệt, chính là nàng làm. Ta dựa bảo, ngươi biết rõ ràng như vậy, trong diễn đàn nói. Không phải, nàng diện chính là ta tông môn, ta may mắn chạy trốn. Nén bi thương. Lúc này có người xen vào, không sai, 5 ngày trước, ta môn cũng bị diệt. Ta may mắn chạy trốn. Kỳ thật, ta cũng là may mắn chạy trốn. Lại có người nói nói. Ta cũng là. Hy vọng tiên sách phủ tranh thủ thời gian cho nàng giết chết ta, ta đều lo lắng ta ngày nào liền không có nhà để về. Này, nếu là thiên sách phủ có thể làm được, liền sẽ không tại cái này dán lệnh truy nã. Đúng vậy à, nghe nói cái kêu đồng lai cũng không sợ thiên sách phủ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đại lao đấu pháp, cũng lại cái đôi mà đối nhân xử thế thôi, còn có thể làm sao? Giang phong tại đám người phía sau nghe 5 phút đồng hồ liền hiểu rõ đến lượng nghi sơn hướng phía trước phúc địa đã biến mất năm cái bọn họ nói gần nói xa đều là đồng lai người làm phúc địa không có tác dụng gì chủ yếu là trận linh giang phong có người tại săn bắn trận linh khi đột nhiên truyền âm giang phong nghi ngờ vấn đạo săn bắn trận linh có làm được cái gì hữu dụng không nên là linh khí sao không biết hai người giao lưu lúc những người vây xem kia dần dần rời đi mặc dù lệnh truy nã treo thưởng cường độ phi thường lớn bất quá phía trên này người hiển nhiên không phải bọn họ có thể đối phó nhìn xem náo nhiệt tạm được nếu nói phải bỏ ra hành động đó là tuyệt đối không thể nào Giang Phong mặc dù có chỗ phỏng đoán, nhưng nhìn thấy lệnh truy nã chân dung, vẫn còn có chút không phục. Hai người đều là mang theo mặt nạ, nhưng cái kia mang theo thỏ đen mặt nạ nữ tử chiếm cứ lệnh truy nã 3/4 diện tích. Mang theo đen khỉ mặt nạ nam tử ở trong góc, không chút nào thu hút. Đồng lai bị ảnh, đến mức Giang Phong liền sương hô đều không có. Nhìn như truy nã hai người, kỳ thực mục tiêu chỉ có một người. Cung cấp thông tin người có thể thu hoạch được một cái hóa thần đan, nếu có thể bắt sống thì là 10 cái. Lệnh truy nã phía dưới in hai cái dao nhau tiểu kiếm, đó là thiên sách phủ lần ký. Giang Phong trầm âm Dư hỏa thế mà làm loại chuyện này đi. Là sợ hắn cản trở, cho nên mới không mang mẹ nó. Khi nhìn xem lệnh truy nã, sờ lên cầm yếu đất nói, bọn họ vì cái gì muốn truy nã ngươi. Giang Phong. Khi chỉ vào nữ tử kia, đây là điện thoại của ngươi xin Saber. Phía sau lại chỉ vào nơi hẻo lánh chỗ, đây là ngươi. Giang Phong. Đánh ra xung quanh một phen, Giang Phong đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng vấn đạo, làm sao ngươi biết. Khi chỉ vào con mắt của mình, ta không ngủ. Giang Phong nhìn chầm chầm hắn. Mặc dù mặt có chút chịu đựng, nhưng cặp mắt kia dị thường sáng ngời, đôi mắt bên trong phạm phất có ngôi sao vờ quanh. Cái này có thể không giống Sơn Dã tiểu yêu ai trầm mặc rất lâu, Giang Phong chỉ vào lệnh truy nã vấn đạo, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của nàng sao? Khi chừng mắt nhìn, không qua xác định nói cụ thể là cái gì, nhìn không ra, nhưng khẳng định không phải người. Ngươi không hiểu rõ, vì sao đem đối phương giấu tại trong điện thoại? Khi Nghi ngờ nói, đẹp mắt thôi. Đi, chúng ta đi vào đi, xuyên qua nơi này hẳn là có thể đi lưu bị bật. Giang Phong qua loa một câu, dẫn hy hướng nội thành đi đến. Tôi không hiểu, người đi lưu mình vật làm cái gì? Ta có đồng môn ở nơi nào mất tích, ta đi xem một chút. Tốt a, dù sao ta cũng không có việc gì, bồi người đi một chuyến. Kia thật là cảm ơn người. Không cảm ơn. Tôi chỉ là để hắn đi lưu mình vật, lại không có nói cho hắn nên làm như thế nào. Ví dụ như đem Tiêu Linh mang về, lại hoặc là Tiêu Linh chết, nên như thế nào? Vừa mới tiến thành, một cú khiếp sợ cảm giác chuyển đến, nhưng lại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dưới cửa thành có không ít người ngừng chân, nhìn hướng lên trời trống không. Trên bầu trời, có một nam một nữ ngay tại giao chiến mỗi lần va chạm đều tia sáng bốn phía, mọi người phản phất xem phim đồng dạng. bất quá theo nhiều người người góc độ nhìn sang, bầu trời tựa hồ ngăn cách một tầng thủy tinh. có trận pháp tại bảo vệ các ngươi, không phải vậy hai người này giao chiến dư âm sẽ phá hủy tòa thành này. khi lại lần nữa sung làm giải thích, hai cái này cái gì cảnh giới? giang phong vấn đạo, dùng cảnh giới của các ngươi rơi đến nói, nữ chính là lang hư, nam là vấn đạo. bất quá đây là tàn ảnh, hai người này phải chết rất nhiều năm. giang phong, thật là xa xôi cảnh giới, xa xôi đến hắn lần đầu tiên nghe được có người nói, không đối, là nghe yêu nói. Giang Phong lại nhìn một hồi, từ đầu đến cuối thấy không rõ song phương giao chiến mặt, cũng không có âm thanh chuyển tới. Cái này Đông Việt Thành vì sao lại có hai đại lão một mực đang đánh nhau, cho dù là chết còn lưu luyến tại cái này, không chịu rời đi. Đáng tiếc ăn dưa quần chúng đều nhìn một thần, không người cho hắn đáp án, không có ý nghĩa. Giang Phong hướng nội thành đi đến. Đông Việt Thành chia làm đông tây hai thành, Giang Phong là từ phía tây đi vào, đi không bao xa, quen thuộc tình cảnh đập vào mi mắt. Đường phố phồn hoa hai bên đều là cửa hàng, ăn uống chơi bời ăn, mặc ở, đi lại, cái gì cũng có. Giang Phong thậm chí còn nhìn thấy cửa hàng điện thoại. Trên đường người đến người đi, có đôi có cặp, phần lớn nữ tính mặc áo lông, chân lại lộ ở bên ngoài, lắc lư người ánh mắt. Cái này cùng câu linh trấn khác biệt, đây là hiện đại hóa kiến trúc, chỉ là những cái kia tiểu thương cùng du khách đều là có tu vi. Một cái mắt, Giang Phong nghĩ đến linh thành đường dành riêng cho người đi bộ. Trong này lại là như vậy. Giang Phong, các nàng tu vi không đến kim đan, không lẽ sao? Khi chỉ vào những cái kia kỳ trang dị phục các cô nương vân đạo. Giang Phong cười nói, ngươi không hiểu, cái này theo sữa tươi muốn giữ ấm, giam đông cần nước lạnh. Thì Giang Phong cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp xuyên qua khu phố. Nửa giờ sau, Giang Phong bị một đám ăn mặc đồng phục người mang đi. Từ đâu tới gia tu, dám mạnh mẽ xông tới Đông Thành. Giang Phong, Vương Vũ tại cái này Đông biệt Thành lăn lộn 3 năm, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng qua như cá gặp nước. Đặc biệt là khoác lên cái này thân ra, liền Kim Đan tu sĩ thấy được hắn, cũng phải khách khách khí khí Tuyệt đối không nghĩ tới, loại này thời kỳ nhạy cảm, lại có người dám mạnh mẽ xông tới Đông Thành, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Hắn ngay lập tức liền bị người cở máng một trận. Bởi vậy, hắn vô cùng tức giận, Nhìn hướng Giang Phong ánh mắt vô cùng không giỏi. Nhìn hướng đối phương cái kia một thân màu đen chế phục, đặc biệt là ngực thêu lên khô lâu đặc biệt dễ thấy, Giang Phong nghĩ, đây cũng là thuộc về tông môn y phục. "Xin lỗi, ta không rõ ràng Đông Tây hai thành ở giữa lại có trận pháp, lần sau sẽ chú ý." Giang Phong nhận sai thái độ thành khẩn. Vừa bọn hắn đi đến một chỗ ngã tư đường, liền bị chẳng biết tại sao đẩy lùi, to lớn trận pháp từ giao lộ dâng lên, lập tức dẫn tới mọi người vây xem. Tiếp đấy, hắn liền bị đưa đến nơi này. "Không rõ ràng." Vương Vũ dò xét hắn, đột nhiên cười nói, "Vậy lần này liền xem như ngươi học phí." về sau không thể tới gần chỗ kia vị trí hiểu chưa giang phong nhũ mẩy vậy nên làm sao đi đông thành đi cái rắm là ngươi nên đi địa phương sao ngươi xứng sao vương vũ khinh thường nói cái gì tu vi cũng dám đi đông thành giang phong trầm mặc sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi vương vũ đưa tay sắc mặt lạnh xuống giang phong ngươi tựa hồ không có minh bạch ta lời nói ta vừa vặn nói học phí ta nhìn trên tay ngươi chiếc nhẫn kia cũng không tệ người có thể đi chấp nhận lưu lại giang phong cười trân nói ta là cái thứ nhất phát động trận pháp người dĩ nhiên không phải người phía trước người đều nộp học phí. Vương Vũ cười nói, Giang Phong xác thực không phải cái thứ nhất, nhưng là thời kỳ nhạy cảm cái thứ nhất. Các đại lao hiện tại đang bị cái gì kia mỹ ảnh làm một đốm bao, đều biến thành chim sợ cảnh cong, chỉ sợ kế tiếp ban đại đầu chính là bọn họ. Nam cái phúc địa nói diệt liền diệt. Nghĩ tới đây, Vương Vũ trong lòng cũng có vẻ sợ hãi. Ba năm qua, mặc dù Đông Ly Châu các tông môn thường xuyên xuất hiện ma sát, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh đại quy mô chiến đấu, càng đừng đề cập loại này họa diễm môn. Người nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của. Giang Phong vấn đạo. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, đánh cái búng tay lập tức tràn vào đến không ít người đều là chút cơ cảnh thậm chí còn có một cái đinh đan bọn họ đều mặc cùng Vương Vũ đồng dạng y phục Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt nếu không ta đem hắn bồi thường cho người a Giang Phong chỉ chỉ bên người hi Hỉ Vương Vũ sững sờ nhìn hướng bên cạnh hắn cái gì cũng không có ngựa ít mở đuổi địch ta đây chơi hắn cuối cùng Giang Phong vẫn là đem chiếc nhẫn giao cho Vương Vũ mới có thể thoát thân Vương Vũ hừ một cái đem Giang Phong đuổi đi ra ngày trước loại này sự tình cơ bản cho ít tiền là có thể giải quyết hắn bất quá nhìn Giang Phong lẻ loi một mình tu vi cũng không cao liền công phu sư tử ngoạm mà thôi. Cái này Tây Thành hắn định đoạt, cứ một cái dã tu tính là gì? Huống chi hắn còn không có bị mắng. Liền xem như phí tổn thất tinh thần. Đâu biệt thành, trong khách sạn. Giang Phong nhìn xem Hi, tên kia vì cái gì nhìn không thấy ngươi? Hi, bình thường, đêm đó ta cho rằng ngươi cũng nhìn không thấy ta, cho nên ta mới không có hòa mặt. Tất cả mọi người nhìn không thấy, muốn mặt làm cái gì? Giang Phong, cho nên từ đầu tới đuôi, có thể nhìn thấy Hi chỉ có hắn. Người kia rõ ràng là cố ý, ngươi liền nhịn như thế? Khi vẫn đạo. nói đến cái này Giang Phong nhìn Vương Hi, con mắt chuyển động. Ngươi có thể hay không thấy được tên kia ở đâu? Khi gật đầu, phản vấn đạo. Ngươi muốn làm gì? Giết hắn. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói. Dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho cốt đều cho ngươi hất lên. Khi giơ ngón tay cái lên, không hổ là bị truy nã người, nhưng bọn hắn rất nhiều người. Ngươi không giúp ta, hắn lại không có cướp ta. Cái kia luôn có lạc đàn thời điểm a. Ta ngóng nó. Cái kia, ngươi có biết hay không làm sao rời đi nơi này, trận pháp kia tình búng như thế nào? Giang Phong vấn đạo. Nếu là liền cái này Tây Thành đều không qua được con thế nào đi lưu mình quận. không biết ta chỉ là sơn giả tiểu yêu cũng không phải là bách hiểu sinh vương vũ tựa vào trên ghế làm việc trong tay cầm giang phong chức nhận thưởng thức hắn thử đem linh lực chuyển vận đi vào sau một khắc tay của hắn bị bắn ra da chóp thịt bong vương vũ cái này phá giới chỉ thế mà còn có cấm chế chẳng lẽ bên trong có bà bối. tính toán ngày mai tìm người cho hắn nhìn xem lúc này có người gõ cửa vào vương vũ nói thuận tiện đem chức nhận ném vào chính mình nhận không gian bên trong hắt vương thiếu tới một nhóm hàng mới chúng ta tối nay đi đùa dỡn một chút Vương Vũ nhìn xem đi vào hồ bằng cầu hiếu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liếm môi một cái. Đến cùng cùng tục thế không giống, những nữ tử kia có tu vi, người cũng trở nên dễ nhìn chút, thậm chí sương thượng tiên nữ. Trên giường càng là có một phen đặc biệt tư vị. "Đi, tối nay ta mời khách." Vương Vũ phang phắn nói. Thời gian càng muộn, tây thành khói lửa càng nồng đậm. Trong quán, lão bản Nương nhìn xem Giang Phong muốn nói lại thôi, khuyên đủ, "Đạo hữu, chúng ta tôn hùm phân lượng rất nhiều, lớn phần ngươi một người ăn không hết." Giang Phong liếc liếc cái bàn đối diện, cười nói, "Không có việc gì, lên đi, ta rất đói." Lão bản nương đành phải gật đầu, nàng sợ dĩ nhắc nhở, chính là bởi vì những người này ý có tu vi trong người, tổng thích hung hăng tầng gái. Nếu là người bình thường, nàng mới lười nhắc nhở, có tiền không kiếm vương bắt đạn. Đáng tiếc, đông Việt thành bên trong không có người bình thường. Một phần lượng cực kỳ lớn tê cay tiểu long tôm đi lên, mùi thơm bốn phía. Khi nhìn xem bên cạnh ăn mổ hôi rầm rề người qua đường, ra dáng cầm lấy một cái bắt đầu bóc vỏ. Làm thịt nhập khẩu một cái mắt, hắn nhịn không được nheo lại mắt, sau đó bình luận, thứ này so cá nướng ăn ngon. Cũng so người cái kia đường ăn ngon. Giang Phong, cá nướng không có gia vị rủ cho ngươi có thể ăn xuống. Lúc đầu cho rằng hi sẽ ăn như gió cuốn, lại không nghĩ rằng hắn bèn bèn ăn 10 cái, liền dừng tay. No bụng. Nhìn xem cái kia một đĩa lớn, Giang Phong sạm mặt lại. Cái này cái gì yêu a, nếu là dư hỏa không được đĩa đều ăn. Hi yêu nhã lau lau miệng, hắn là đàn. Giang Phong sững sờ, đội bàn bước xuống lột một nửa tôm, hô, lão bản, tính tiền. Ngậy. Cần đóng gói sao? Lão bản nương khách khí hỏi, nội tâm nhưng là mắng, xóa bức. Liền cái này. Ăn không được cùng lão nương chàng cái gì so? Tổng cộng 3200. Giang Phong Lão bản nương cười nói, lớn phần 3200, nguyên liệu nấu ăn kiếm không dễ, cho nên đắt chút. Giang Phong, giao xong tiền, Giang Phong nhịn không được vấn đạo, một năm một bộ phòng. Đạo hưu nói bửa, một năm ba bộ. Giang Phong đi trên đường, lại nghĩ tới vừa rồi tiểu lang tôm, có lẽ đóng gói, cái này Đông Việt thành giá hàng cư nhiên như thế đắt, những cái kia thực khách làm sao kiếm tiền? Còn có hắn đặt khách sạn, nói là trả phòng mới cho tiền, nghĩ đến cũng không tiện nghi. Khi đem hắn đưa đến một tòa văn phòng bên dưới, chỉ vào tầng 3 phương hướng. Ở trong đó, vừa bạn một nữ tử rời đi, hiện tại chỉ có hắn một người thoạt nhìn rất yêu đất Giang Phong, thiên thượng nhân gian dưỡng sinh hội sở, cái này xanh xanh đỏ đỏ chưa bài, dưỡng sinh, thần ba. Giang Phong nháy mắt minh bạch đây là vị trí nào. Khác biệt duy nhất dưới lầu không có chiếc xe đỗ, toàn bộ Đông Việt Thành đều không có xe. Liếc liếc bốn bề vắng lặng, Giang Phong nội tâm nổ nước bọn chắc không được người này mới chút cơ. Linh đài xuất hiện, hắc sát quang mang bao phủ toàn thân, Giang Phong một nháy mắt liền đổi bộ dáng. Bên cạnh hi nheo mắt lại, linh lực lại là màu đen, mặc dù hắn đồng thời không có bày ra, có thể là hắn vừa vận sử dụng một máy mắt. Khi nhìn thấy ú ám giang phòng, mập mờ ánh đèn, Vương Vũ thở hồng hộc bỏ tới trên giường, dư bị vừa rồi thao tác vẫn chưa thỏa mãn, thiếu chút gì đó. Đông Đông Đông tiếng đập cửa vang lên. Đừng gõ, tất chân đổi song không có, mau vào để cho ta xem. Cửa phòng lúc mở lúc đóng, Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mày liễu lại thành một đường, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Tiểu kiêu đâu? Các người ịt mở có còn muốn hay không làm ăn? Ai bảo thay người? Giang Phong tiến lên một bước, ánh đèn chiếu sáng vào đèn nhánh hầu tử trên mặt nạ. Đông Lai, Đông tiên đến lấy ngươi mệnh. Tại nhìn đến lệnh truy nã một khách này. Giang Phong nội tâm liền suy nghĩ, ta đều bị truy nã, không làm chút gì đó không thể nào nói nổi. Mặc dù không biết dứ hỏa vì cái gì phải giá hỏa bồng lai, nhưng không trở ngại hắn thêm một buổi lửa. Diệt Tông môn hắn hiện tại khẳng định là làm không được, nhưng một cái lạc đàn chút cơ cảnh vẫn là hư được. Ha ha. Vương Vũ nhìn thấy tấm mặt nãy kia, nóng bỏng dục hỏa nháy mắt làm lạnh, là trong lệnh truy nã hầu tử. Dù cho không đang chú ý, có thể hắn trung quy tại trong lệnh truy nã, có thể là vì sao lại tìm tới hắn? Không nên đi tìm Tông môn sao? Hắn nhô tới thân, hạ thân lại chuyển đến vô cùng suy yếu cảm giác chân có chút mềm. Vừa rồi quá mức chút. Sau một khắc, một cái tay sờ lên đầu của hắn, màu đen linh lực nháy mắt đem bao trùm. Thốn kình khai thiên linh.